c h ư ơ nếu g Người Chương Người Kinh Kinh Thiên Thiên Nịch Nịch n Thu Hoạch Chương 37, kinh người nịch thiên Thu Hoạch、nếu、như không có cựu châu c h ấ n thiên đ ỉ n h lâm g i ậ t đối mặt ngọn núi trong không gian đông đảo cầm chế hắn chỉ có thể là biết khó mà lui trở về tìm đoạn đức chân nhân cùng một chỗ đi theo phía sau hắn hút chút nước dù sao hắn hiện tại nắm giữ phá cấm thủ đoạn chỉ có tàng đế kinh bên trong phá cấm căn bản là không có cách thông qua nơi đây tầm tầm cầm chế nhưng bởi vì trong tay có cựu châu c h ấ n thiên đ ỉ n h lâm dật cho là mình còn có thể mạo hiểm thử một lần du luyện thần kim thời điểm lâm dật liền biết thần kim loại này tối đỉnh cấp cực đạo luyện khí tài liệu độ cứng phương diện tuyệt đối cứng hãn nếu như không phải hắn tại thất tinh bí đ i ể n bên trong học đến bản m ệ n h vũ khí luyện chế phương pháp bằng trước mắt hắn mức độ căn bản là không có cách dung luyện thần kim mảy may cũng là bởi vì biết cựu châu chấn thiên đỉnh hiện tại dung luyện năm khối thần kim độ cứng phương diện vô cùng cường đại cho nên lâm g i ậ t muốn muốn thử một chút sử dụng cựu châu chấn thiên đỉnh ngăn cản cấm chế nhìn đến cựu châu chấn thiên đỉnh có thể nhẹ nhõm chống c ự cấm chế hủy diệt năng lượng công kích lâm g i ậ t biết mình kế hoạch có hy vọng mà lại làm hắn bản mệnh vũ khí liền xem như kế hoạch không thành công hắn cũng có thể tại thân chết nháy mắt đem cựu đem cựu châu chấn thiên đỉnh thao túng rơi vào bên cạnh mình về sau lâm giật trực tiếp chui vào đến cựu châu chấn thiên đỉnh bên trong tìm cái thích hợp vị trí lâm giật thao túng cựu châu chấn thiên đỉnh mang theo chính mình xông về tầng tầng cấm chế bên trong nhất thời tại cựu châu chấn thiên đỉnh bên trong lâm giật cảm giác được bên ngoài tràn đẩy các loại tiếng đánh đập toàn bộ cựu châu chấn thiên đỉnh đung đưa kịch liệt lấy đung đưa kịch liệt cũng không có tiếp tục quá lâu bởi vì lâm giật đã xông qua tầng, tầng cấm chế nhảy tới ngũ sắc quan tài kim loại phía trên mang tâm tình kích động lâm giật rơi xuống ngũ sắc quan tài kim loại phía trên mà theo lâm giật rơi vào ngũ sắc quan tài kim loại phía trên lại một lần chấn động chuyển đến hắn cảm giác buồng tim của mình bị chấn động như là muốn theo trong thân thể mình nhảy ra một dạng cố nén bị chấn động đến thổ huyết xúc động lâm giật sử dụng tàng đế kinh quan sát tình huống chung quanh tại ngũ sắc quan tài kim loại chung quanh hồ dung nham không có bất kỳ cái gì cầm chế lâm giật đệ nhất cách làm cũng là muốn đem ngũ sắc quan tài kim loại toàn bộ thu nhập đến ba lô bên trong bất quá thu nhập thời điểm trò chơi nhắc nhở vật này thuộc về đặc thù vật phẩm không thể thả vào đến ba lô bên trong điểm ấy lâm giật nhưng thật ra là biết đến lúc đó theo đoạn đức chân nhân đạo hoàng lang thời điểm hắn liền muốn đem những cái kia quan tài thu nhập đến ba lô bên trong cũng là nhắc nhở không thể nhận nhập ba lô bây giờ nhìn ngũ sắc quan tài kim loại là một loại hắn không quen biết đặc thù tài liệu minh bạch là đồ tốt vô ý thức muốn tận diện khi sâu một hơi lâm giật đi vào ngũ sắc quan tài kim loại bên cạnh hắn cho là hắn mong đợi nhân tộc trọng bảo thì ở cái này trong quan tài ngũ sắc quan tài kim loại bên trong chấn động cũng không phải là kéo dài mỗi lần chấn động sau đó đều sẽ qua một đoạn thời gian vừa mới lâm giật mới qua tới thời điểm đã chấn động tới cho nên hiện tại vẫn chưa lần nữa chấn động lâm giật đầu tiên là quan sát ngũ sắc quan tài kim loại xác nhận cái này ngũ sắc quan tài kim loại phía trên không có cấm chế sau đem cựu châu chấn thiên đỉnh tu lại bắt đầu mở quan tài cái này ngũ sắc quan tài kim loại vẫn chưa phong kín cùng bình thường quan tài m ở t dạng đẩy ra nắp quan tài thì có thể đem mở ra bằng vào lâm giật lực lượng bây giờ rất nhẹ nhàng liền đem nắp quan tài cho đẩy ra một góc mà liền tại đẩy ra một góc thời điểm lâm giật cảm giác được một cố vô cùng khủng bố uy áp theo trong quan tài chuyển ra hãn tại chỗ chân mềm lún kém chút nằm dạp trên mặt đất ý thức được không tốt lâm giật trực tiếp dùng đại lực đem chọn cái nắp quan tài toàn bộ đầy ra nhất thời lâm giật cảm giác được một cố vô cùng to lớn năng lượng t r ù n g kích đến hắn thân trên dưới một khắc lâm giật thân thể trực tiếp bị xé nước mà liên tại bị xé nước một khắc này lâm giật đã theo ngũ sắc quan tài kim loại bên trong cầm tới hai thứ thu vào ba lô bên trong theo hai kiện đồ vật được thu vào đến ba lô bên trong vốn là tràn ngập ra bảng đại uy áp cùng năng lượng trong nháy mắt biến mất mà lâm giật thân thể đã bị xé nước thành vài phiến bớt i một tấm truyền tống p h trú nhìn chính mình phục sinh tại thiên nguyên thành bên trong lâm giật thở ra một hơi biểu lộ nhẹ nhõm lẩm bẩm tuy nhiên chết một lần tu vi cảnh giới theo thần k i ể u cảnh hai tầng rớt xuống thần k i ể u cảnh một tầng nhưng là lâm giật cho rằng vô cùng giá trị vừa mới mở quan tài về sau lưu cho lâm giật phản ứng không nhiều h ắ n chỉ là nhìn thoáng qua nhìn lướt qua ngũ s ắ c quan tài kim loại bên trong đồ vật ngũ s ắ c kim loại trong quan tài có một chồng y phục trên quần áo còn có một viên đỏ như máu trái tim trừ cái đó ra còn có một cái lư hương cùng một chồng sách bởi vì chuyện quá khẩn cấp lâm giật lúc đó cấp tốc hai tay đồng thời bắt lấy hai kiện đồ vật thu nhập đến ba lô bên trong một cái đỏ như máu trái tim còn có một tờ tờ giấy màu và nóng bản thân lâm giật còn muốn lấy đi cái kia l ư ơ g hương hắn ý thức đến đây tuyệt đối là cái thứ tốt bất quá bởi vì l ư ơ g hương tại ngũ sắc quan tài kim loại một chỗ khác khoảng cách lâm giật xa xôi lúc đó hắn căn bản không có thời gian đi lấy theo ba lô bên trong đem tờ kia tờ giấy màu vàng nóng lấy ra tiến hành xem xét giới thiệu phía trên vẫn chưa nói đây là vật gì liền nói là một tờ giấy vàng mà tại kim trên giấy lit nha lit nít có mấy trăm cái như con run một dạng chữ nhỏ nhìn thoáng qua giấy vàng phía trên chữ lâm giật không biết cái nào sau đó lâm giật xem xét chuyến này một cái thu m ạ c khác cái kia đỏ như máu trái tim không có đem theo ba lô bên trong lấy r a bởi vì lâm giật biết lúc trước cái tia cố kinh khủng uy áp chính là cái này đỏ như máu trái tim phát ra nó đợi tại ba lô bên trong có trò chơi ba lâu ngăn cách không lại phát ra uy áp khí t ứ c nhưng nếu như bây giờ đem trái tim này lấy r a chỉ là cái tia cố kinh khủng uy áp toàn bộ thiên nguyên thành khả năng đều sẽ trở thành một mảnh tử đ i ệ m đây là lâm giật chính mình tự mình trải qua vang vào hắn thần kiểu cảnh hai tầng thực lực tăng thêm vô cùng cường đại h o a n g cổ thánh thể đều bị trong nháy mắt xé nát yêu đế hồng ban đầu lột xác tri tâm yêu đế hồng ban đầu là sống đời thứ hai lúc lưu lại kiếp trước trái tim ẩn chứa trong đó yêu đế hồng ban đầu khủng bố năng lượng công hiệu có thể dùng tại luyện chế cực đạo đ năng lượng có thể cấp cho linh t h ú sử dụng nếu như có thể chịu đ ư ợ c lấy trong đó năng lượng kinh khủng có thể sinh ra cực lớn d ị biến có đại khái dẫn khiến cho đột phá trước mắt phẩm chất tuy nhiên có suy đoán nhưng là giới thiệu chứng thực về sau lâm giật vẫn là không nhịn được ngược lại hút miệng khí lạnh đồng thời hắn cũng đang nghĩ yêu đế đến cùng cường đại cỡ nào đây chỉ là một viên hắn lưu lại trái tim còn không biết đã trải qua bao lâu hiện tại chỉ là phát ra khí tức thì còn có thể có uy lực t i n h khủng như thế nếu như ta nếu là có loại thực lực này tiếp trước hắn và ta có ân đoán ra hỏa thì đều có thể nhẹ nhõm giải quyết thứ này chờ sau này cho cậu tự dùng nói không chừng có thể làm cho nó đột phá thập giai thánh thú đạt tới một cái độ cao mới đi trước tìm đoạn đức chân nhân giao t ô n g môn nhiệm vụ đi nhìn xem có thể hay không lại đi một lần yêu đếm một phần nếu có thể lại đi một chuyến đem cái kia một chống sách còn có cái kia lư u hương đem tới tay có không ít người chơi thường đi thăm dò nhìn cảnh giới xếp hạ bảng cho nên lâm giật bỏ mình trước tiên liền bị có lòng người chơi phát hiện làm lâm giật trở về thánh vũ tông trên đường lúc đại đế già thiên trò chơi quan phương diễn đàn thì có người chơi phát bài viết trấn kinh cảnh giới xếp hạng bảng đệ nhất hoa nguyên n g đại lao tử vong rơi xuống cảnh giới là người phương nào gây nên cái gì hoa nguyên n g đại lao chết rồi thật giả thật lúc trước hắn tu vi cảnh giới là thần kiểu cảnh hai tầng hiện tại biến thành thần kiểu cảnh một tầng vây xem là sông bí cảnh chết vẫn là bị g i ế t thiếp mời phát ra ngoài về sau lập tức liền có đông đảo người chơi l ị c á n rất nhanh hấp dẫn càng nhiều người chơi vây xem xem náo nhiệt là chúng ta phản đại đế giả thiên liên minh xuất thủ vây rết liên minh chúng ta hiện tại chuyên môn tìm những thứ này khắp kim người chơi vây rết có muốn muốn gia nhập chúng ta tư nhân tin ta thật giả các ngươi liền cảnh giới xếp hạng bảng đệ nhất hoa nguyên đều có thể vây rết muốn là nói thật vậy ta cũng gia nhập các ngươi không chỉ có vây xem người chơi còn có phản đại đế giả thiên liên minh người chơi đi ra thừa cơ kéo người lúc trước bọn họ vây rết cảnh giới xếp hạng bảng phía trên thứ ba đ ả n g vân giá vụ sau đó tại trò chơi quan phương diễn đ ả n g phía trên phát bài biết chuyến này vì để bọn hắn chiêu nhận được đại lượng người chơi Hiện trong ạ đại i giả thiên liên minh người chơi muốn dùng chiêu này lừa gạt càng nhiều người chơi có càng phản nhập xếp họ. cảnh hạng muốn dùng này bọn đế gạt gia giới lừa Dù sao cảnh giới xếp hạng bảng phía bảng ê n hạng h một a u quả y ê n thật lúc à chết một lần. Trong lần. l nhất thời phản đại đế giả thiên liên minh lừa gạt đến không ít tân nhân gia nhập lâm giật trở về thánh vũ tông về sau trực tiếp tìm được đoạn đức chân nhân nhìn lâm giật không là thông qua truyền thống phụ trú trở về mà là tại bên ngoài trở về đoạn đức chân nhân hơi hơi n h ũ mày hãn biết yêu đế mộ phần rất nguy hiểm nhưng nếu như chỉ là ở ngoại vi thăm dò dựa theo đoạn đức chân nhân suy đoán lâm giật nắm giữ thần kiểu cảnh, cảnh giới tu vi không cần phải tùy tiện chết mất mới đúng tông chủ ta đến giao tông môn nhiệm vụ mặc dù có chút kỳ quái nhưng là đoạn đức chân nhân bất động thanh sắc nghe được lâm giật lời này sau gật gật đầu ra hiệu lâm giật đem thăm dò tình huống hồi báo cho hắn lâm giật đem chính mình truyền tống đến yêu đế mộ phần ngoại vi tình huống tiến hành báo cáo chi tiết báo cáo chính mình gặp gỡ ba con yêu thú cùng đào được vài con dự thảo còn có chính mình nhìn đến lôi điệu cùng cự như chiến đấu ngoại trừ theo thôn tiên cầu tiểu mặc tiến vào ngọn núi trong không gian không nói tới một chữ bên ngoài cái khác đều nhất nhất hồi báo cho đoạn đức chân nhân đoạn đức chân nhân nghe được lôi điệu cùng cự ngưu chiến đấu lúc sắc mặt biến hóa nhưng cũng không nói gì đợi đến lâm giật toàn bộ sau khi nói xong đoạn đức chân nhân gật gật đầu sau đó lâm giật bên này nhận được tông môn nhiệm vụ hoàn thành trò chơi nhắc nhở lần này tông môn nhiệm vụ khen thưởng mặc dù không có lúc trước lâm giật tham gia thiên nguyên thành tông môn bại d à n h tỷ thí nhiều lắm nhưng cũng coi như có thể đoạn đức chân nhân độ thiện cảm gia tăng một trăm điểm tông môn độ cống hiến gia tăng một nghìn điểm đồng thời còn có đạo cố khen thưởng là một cái tam g a i hạ phẩm công kích phụ trú đại đế giả thiên bên trong tam g a i phụ trú đối ngọn là mệnh tuyển một cái tam giai hạ phẩm công kích phụ trú dùng tốt biểu sát cái mệnh tuyển cảnh hai ba tầng địch nhân không thành vấn đề đối tại lâm g i ậ t tới nói tự nhiên không dùng được nhưng đối với bình thường người chơi tới nói đây tuyệt đối là cái đại sát khí tông chủ ta là bị cái kia lôi đ i ể u phát ra tia chấp r ộ i cùng trực tiếp đem ta m i ể u sát ngươi cho rằng cái kia lôi đ i ể u đạt tới thực lực gì a lâm g i ậ t lúc trước lý do t h o á i thác cũng là hắn thấy được lôi đ i ể u cùng cự ngưu chiến đấu hắn hiếu kỳ tới gần kết quả một đạo thiểm điện tới đem hắn cho miệu sát đối với lôi điệu cùng cự ngưu tụ vì cảnh giới thực lực lâm dật là có chút hiếu kỳ đương nhiên hắn nói cái này cũng không hoàn toàn là vì hiếu kỳ của mình mà là muốn thử một chút có thể hay không dẫn đạo đề tài để đoạn đức chân nhân lại đem chính mình truyền tống đến yêu đế mộ phần nghe được lâm giật hỏi thăm đoạn đức chân nhân vuốt ve t r ồ n g dâu đối lâm giật nói ra cái này lôi điệu à nó là hung cầm một loại căn cứ sự miêu tả của ngươi ngươi nhìn thấy cái này hẳn là một cái còn nhỏ lôi điệu theo thuyết thành niên lôi điệu mở ra hai cánh thì mấy trăm mét dài nắm giữ thông tin triệt địa cấp tốc nếu như là thành niên lôi điệu liền xem như ta gặp được cũng chỉ có thể đạo cầu đoạn đức chân nhân vẫn chưa nói lâm giật nhìn thấy cái kia lôi điệu là thực lực gì h ô n chỉ là đơn giản cho lâm giật giới thiệu một phen lôi điệu tình huống vốn là mục tiêu thì không ở trên đây lâm giật cũng không có tiếp tục truy vấn mà chính là đổi đề tài do hỏi tông chủ lúc đó ta khoảng cách cái kia lôi điệu cùng cự như có chút gần cho nên bị dội vừa đến miểu sát ta nhìn cái kia yêu đế mộ phần bên ngoài có đại lượng d ư ợ c thảo ta muốn lại đi một chuyến đi thu thập một số dược thảo dùng để luyện đan nghe lâm giật còn muốn tiến về yêu đế mộ phần đoạn đức chân nhân vẫn chưa lập tức đáp ứng mà chính là k h ẽ n nhữ mày nhìn chằm chằm lâm giật nhìn đoạn đức chân nhân bộ dáng này lâm giật có chút bận tâm đoạn đức chân nhân sẽ không phải là phát giác ra được cái gì không để cho mình sẽ đi qua đi chương 38, điên cuồng khắc kim mười ức chương 38, điên cuồng khắc kim mười ức yêu đế mộ phần bên trong ngũ sắc quan tài kim loại bên trong còn có mấy thứ bà bối lúc đó chuyện quá khẩn cấp lâm g i ậ t trực tiếp bị yêu đế chi tâm tản ra khủng bố năng lượng xé nát không kịp toàn bộ mang đi cho nên lâm g i ậ t muốn lại đi qua một chuyến đem ngũ sắc quan tài kim loại bên trong còn lại bảo vật đóng gói mang đi nếu như có thể đạt được những cái kêu bảo vật lâm dật cho rằng liền xem như chính mình chết lại một lần đều siêu giá trị lâm giật cũng biết bây giờ không phải là thời cơ tốt nếu như hắn chết lại một lần hắn tu vi cảnh giới liền sẽ theo thần kiểu cảnh rơi xuống đến mệnh t u y ể cảnh đến lúc đó hắn lại cần một lần nữa đột phá thần kiểu cảnh bất quá lâm giật lo lắng đêm dài lắm m ộ cho nên không muốn mang xuống làm lâm giật đối đoạn đức chân nhân sách đi ra yêu cầu này về sau đoạn đức chân nhân lại là khẽ nhữ mày nhìn chằm chằm hắn lâm giật nhìn đoạn đức chân nhân bộ dáng này có chút bận tâm nghĩ nghĩ chính mình lúc trước cùng đoạn đức chân nhân nói chuyện với nhau quá trình lâm g ậ t cho là mình tuy nhiên che giấu rất nhiều nhưng không có cái gì lỗ thủng mà lúc này đoạn đức chân nhân cũng là đang suy nghĩ làm sao lâm giật đều đã chết một lần l ạ i yêu cầu lại lần nữa tiến về tuy nói yêu đế mộ phần bên ngoài đúng là có một ít chân quý dự thảo nhưng đoạn đức chân nhân luôn cảm giác có một tia không thích hợp bất quá đoạn đức chân nhân nghĩ lại lâm giật trước mắt chỉ có thần kiểu cảnh cảnh giới tu vi loại tu vi này căn bản không có năng lực tiến vào yêu đế mộ phần đoạn đức chân nhân hơi nhữu mi đầu chầm m ở hắn lúc trước để lâm giật đi qua đối yêu đế mộ phần bên ngoài tiến hành thăm dò là muốn thông qua lâm g ậ t thu hoạch đến một số manh mối phân tích hiện tại yêu đế mộ phần là cái gì tình huống về phần tại sao hắn không chính mình tự mình đi qua là bởi vì hắn lúc trước tiến về cái kia phụ cận dò xét qua hắn tại yêu đế mộ phần ba bi cảm ứng được một cái trước kia có ân đoán c ử u nhân khí tức nếu như hắn xuất hiện tại một khu vực như vậy có khả năng bị hắn t r e o chọc người kia cho phát giác được ngươi còn chuẩn bị muốn đi qua a cũng không phải là không thể được bất quá lần này ta không cần ngươi dò xét cái gì cái này truyền tống một lần tiêu hao tài nguyên tài liệu cũng không y ta lâm giật lo lắm nhất cũng là đoạn đ ứ c chân nhân phát giác cái gì sau đó không nhường cho mình đi qua hắn hiện tại liền yêu đế mộ phần vị trí cụ thể đều không rõ ràng nếu như không sử dụng đoạn đức chân nhân truyền tống trận lâm dật căn bản là không có cách đến yêu đế mộ phần hiện tại đoạn đức chân nhân ý tứ rất rõ ràng cũng là sử dụng truyền tống trận có thể nhưng là cần bỏ tiền không thể cùng lần trước một dạng miễn phí đối tại lâm dật tới nói có thể tiêu ít tiền giải quyết vấn đề cái k i a đều không gọi vấn đề thao tốn hai mươi vạn nguyên tinh lâm dật thu được một lần thánh vũ tông truyền tống trận quyền sử dụng so với trong thành thị truyền tống trận một lần truyền tống chỉ cần một nghìn nguyên tinh quả thực là đắt vô cùng lúc trước lâm dật vừa mới sử dụng truyền tống trận truyền tống đến yêu đế mộ phần bên ngoài không cần một lần nữa điều chỉnh、thử. cảm giác hôn mê biến mất về sau lâm giật lại lần nữa đi vào yêu đế mộ phần bên ngoài còn là hắn lúc trước vị trí kia độc mãng v u n ra vũ khí ăn mòn mặt đất còn cùng lúc trước một dạng lần này lâm giật không có gọi ra thôn tiên cầu tiểu mặc chính hắn thẳng đến dưới ngọn núi cái h u y ệ t động kia lần này có mục tiêu lâm giật cùng lần thứ n h ấ t bỏ vào động h u y ệ t tâm tình hoàn toàn không giống liên đối động tác đều nhanh hơn không ít xâm nhập đến trong h u y ệ t động về sau lúc trước tần suất chấn động chưa từng xuất hiện h i ệ n nhiên lúc trước chấn động cũng là yêu đế chi tâm phát ra tới xe nhẹ đường quen lâm giật rất nhanh bỏ tới động huyện cuối cùng lúc đầu thời điểm lâm d ậ t còn nóng mắt trên vách đá các loại chân quý luyện khí tài liệu lần này hắn nhìn cũng chưa từng nhìn nhìn chằm chằm vào đã nửa mở ngũ sắc quan tài kim loại sử dụng thủ đoạn giống nhau lâm d ậ t tránh tại cựu châu trấn thiên đỉnh bên trong xuyên qua tầm tầm cơm chế đi vào ngũ sắc quan tài kim loại phía trên ngũ sắc quan tài kim loại vẫn là lúc trước lâm d ậ t đẩy ra bộ dáng h i ệ n nhiên tại lâm d ậ t tử vong rời đi trong khoảng thời gian này cũng không có những người khác tới nhìn lấy ngũ sắc quan tài kim loại bên trong lương hương, lâm g ậ t trực tiếp cầm lên để vào đến ba lô bên trong còn lại một chồng sách cùng một thân phong cách cổ xưa áo sợi vàng cũng hết thể lấy、đi. phút cuối cùng lâm giật còn muốn đem ngũ sắc quan tài kim loại thu nhập đến ba lô bên trong vẫn là nhắc nhở không thể nhập nhập lâm giật chưa từ bỏ ý định muốn tạm ngũ sắc quan tài kim loại nắp quan tài lấy đi đồng dạng không cách nào thu nhập ba lô nghĩ nghĩ lâm giật đem ngũ sắc quan tài kim loại nắp quan tài lại cho đ ó n g trở về bên ngoài còn có tầng tầng cơm chế hắn tránh tại c ử u châu trấn thiên đỉnh bên trong tiến đến muốn có ngũ sắc quan tài kim loại nắp quan tài rời đi không quá hiện thực lâm giật suy tư một phen hối lận chính mình không có mua sắm cái túi chữ vật nếu là có túi chữ vật liền xem như n ũ sắc quan tài kim loại không thể mang đi đem nắp quan tải mang đi cũng không có vấn đề b ấ t quá so với cái khác thu hoạch ngũ sát quan tải kim loại cũng không trọng yếu như vậy đến tận đây lâm giật chuyến này kết thúc m i mãn cân nhắc đến chỗ này cũng không an toàn lâm giật cũng không có lập tức xem xét tới tay thu hoạch hắn trực tiếp lấy ra một tấm truyền t ố n g phụ trú sử dụng sau lâm giật về tới thánh vũ tông tiểu hình trong truyền t ố n g trận lâm giật bên này vừa truyền t ố n g đến thánh vũ tông trong truyền t ố n g trận đoạn đ ứ c chân nhân lại tới hiển nhiên đoạn đ ư c chân nhân có thể cảm ứng được truyền t ố n g trận truyền t ố n g ba đậu nhìn lâm giật nhanh như vậy liền trở lại đoạn n ư c chân nhân có chút nghi ngờ hỏi Hoa ngươi u y ê n n g không phải muốn đi thu thập dược thảo sao làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi đối mặt đoạn đức chân nhân n g h i hoặc lâm giật thở dài lắc đầu đáp lại nói ai đừng nói nữa lại gặp gỡ lúc trước cái kia lôi điểu ta sợ giống như lần trước bị m i ể u s á t rơi thì tranh thủ thời gian dùng truyền thống phủ chú trở về một gốc dược thảo cũng không có thu thập được xem như một chuyến tay không sau khi nói xong lâm giật giả trang ra một bộ biểu tình thất vọng kỳ thật lúc này lâm giật trong lòng đã vui vẻ nở hoa nhưng là hắn thu hoạch cái kia là tuyệt đối không thể để cho đoạn đức chân nhân biết đến dù sao lâm giật sở tác sở vi chẳng khác gì là nại ra đoạn đức chân nhân g ó c t ư ợ n g nếu như không phải hắn nhanh chân đến trước lâm giật cho là mình lấy được những vật này cuối cùng khả năng đều sẽ bị đoạn đức chân nhân cho lấy đi bởi vì cầm rất nhiều vốn là thuộc về đoạn đức chân nhân bảo vật lâm giật bây giờ nhìn đoạn đức chân nhân cảm giác hắn so trước kia đều thân thiện hơn đoạn đức chân nhân cũng là bạn bạn không nghĩ đến hắn chỉ là phái lâm giật đi yêu đế mộ phần khu vực bên ngoài thăm dò thăm dò tình huống kết quả bị lâm giật cho hắn tới cái rút tuổi dưới đáy nổi nếu như biết rõ là loại kết quả này đoạn đức chân nhân tuyệt đối sẽ không để lâm g ậ t tiếp xúc đến y chẳng qua trước mắt đoạn đức chân nhân đối với cái này không chút nào biết rõ nhìn lâm giật than thở bộ dáng thật sự cho rằng lâm giật lần này không thu hoạch được gì theo thánh vũ tông trong đại sảnh sau khi ra ngoài lâm giật thẳng đến thánh vũ tông tu luyện động phủ tiến vào tu luyện động phủ về sau lâm giật cha xem ra chuyến này thu hoạch cái kia một trong sách hết thảy có sáu bản theo ở bề ngoài nhìn mười phần phong cách cổ xưa lâm giật mở ra nhìn một chút xét phía trên tiểu chữ đều cùng lúc trước hắn lấy được tờ kia tờ giấy màu vàng kim phía trên tiểu chữ một dạng lâm giật l à một chữ cũng không nhận ra nhưng có thể bị yêu t ộ c đại đế hồng nguyên để vào đến ngũ sắc quan tài kim loại bên trong lâm giật cho r ằ n g sách bên trong ghi chép tuyệt đối chân quý về sau lâm giật lại lấy ra đến cái kia áo sợi vàng tiến hành xem xét đế thiên kim ngọc ý n yêu t ộ c đại đế hồng nguyên xuyên qua nội g i á p phẩm giai không biết bị yêu t ộ c đại đế hồng nguyên sử dụng thủ đoạn đặc thù tiến hành toàn diện p h o n g cấm vốn cho rằng thu được một kiện có thể cần dùng đến nội g i á p trang bị kết quả nhìn qua sau khi giới thiệu lâm giật khẽ nhữ mày cái này yêu tập đại đế hồng nguyên mặc kệ nhân sự a thế mà đem cho sử dụng thủ đoạn đặc thù phân cấm hiện tại liền cụ thể thuộc tính giới thiệ liền xem như trang bị bên trên đôi chiến l ư ợ c cũng không có bất kỳ cái gì tăng phúc đương nhiên cái này r á c có siêu cường độ cứng mặc dù không có chiến lược tăng phúc nhưng mặc lên người cũng là một kiện rất không tệ phòng ngự trang bị mà lâm giật hiện tại có chút bận tâm cái kia hắn coi trọng nhất l ư ơ hương có phải hay không cũng bị yêu t ộ c đại đế hồng nguyên cho p h o n g cấm lấy ra xem xét về sau lâm giật nhẹ nhàng thở ra đồng thời mặt lộ vẻ vui mừng mặc kệ nhân sự yêu t ộ c đại đế hồng nguyên s á c thực đem cái này l ư hương cho phân cấm nhưng là lại không có hoàn toàn phân cấm tối thiểu nhất lâm giật hiện tại có thể trực tiếp cần dùng đến cựu nguyên huyền q u a n lô trong đó một tờ giấy vàng cùng sáu bộ sách bởi vì lâm giật không biết phía trên chữ cho nên tạm thời không biết bọn chúng tác dụng tiếp theo cũng là yêu đế hồng nguyên trái tim yêu đế chi tâm là cái thứ tốt nhưng trước mắt lâm giật căn bản không dám đưa nó theo ba lô bên trong lấy r a hắn phát ra vô hình khủng bố huy áp cùng khủng bố năng lượng tại lâm giật xem ra tuyệt đối có thể tùy tiện hủy d i ệ t mất tiên nguyên thành đế thiên kim ngọc y y, lại là yêu tộc đại đế hồng nguyên xuyên qua tuyệt đối là cái trí bảo nhưng hồng nguyên yêu đế cho phong cấm không phá trừ phong cấm tạm thời tác dụng c h ô n g lớn trước mắt mà nói l ư u dụng nhất vẫn là cựu nguyên huyền quang lô đem cựu nguyên huyền quang lô bày đặt ố t lâm giật đưa vào năng lượng nguyên bản tay cỡ bàn tay cựu nguyên huyền quang lô theo năng lượng đưa vào nhanh chóng biến lớn đến cao cỡ nửa người lâm gi p h á tuy giác trước cực đây đã là trước mắt t hạn.、Tuy、nhiên thể tích hơi nhỏ nhưng là dùng để luyện đan luyện khí hoàn toàn đủ lâm giật lúc này lấy ra thần nguyên đan luyện đan tài liệu thi triển luyện đan thuật tiến hành luyện chế phần thứ nhất trực tiếp thành công phần thứ hai vẫn là thành công liên tục luyện chế ra sáu phần toàn bộ thành công cái này khiến lâm giật đại hỷ mặc dù biết x ế p c ử u nguyên huyền quang lâu có thể cực lớn để cao luyện đan sát xuất thành công nhưng để cao nhiều như vậy là lâm giật không nghĩ tới phải biết hắn lúc trước luyện chế thần nguyên đan trên cơ bản ba bốn phần tài liệu mới có thể luyện chế ra đến một cái thần nguyên đan không chỉ là luyện chế đan dược s á t x u ấ t thành công tăng lên luyện chế phương diện tốc độ cũng có cực lớn để cao lúc trước luyện chế một cái thần nguyên đan thời gian hiện tại có thể luyện chế ba cái đến một cái s á t x u ấ t thành công tăng thêm luyện chế tốc độ tăng lên hiện tại lâm giật luyện chế thần nguyên đan hiệu s u ấ t so lúc trước tăng lên hơn mười lần lâm giật cũng không tiếp tục luyện chế đan dược hắn mở ra đại đế giả thiên thiết lập lại giao diện trước mắt lâm giật hết thệ tại đại đế giả thiên bên trong khắc kim hơn ba ức vip đẳng cấp theo lâm giật k ắ c kim đến một ư c thời điểm tăng lên tới vip mười một cấp về sau lại là hơn hai ư c đi vào cũng không có thăng cấp lúc trước lâm giật là bởi vì trong tay ti hiện tại có đại lượng tiền bạc hắn quyết định đem vip đẳng cấp tăng lên vip đẳng cấp liên quan đến lấy về sau đại đế giả thiên phản hồi tăng thêm lâm dật vốn cho rằng vip tối cao đẳng cấp là mười cấp không nghĩ tới đằng sau còn có ẩn tàng vip đẳng cấp lâm dật đã sớm tra xét vip đẳng cấp tăng lên tới mười một cấp về sau các loại tăng thêm cùng lúc trước một dạng cùng so gia tăng hắn tại nạp tiền giao diện tiến hành con số đưa vào đưa vào con số thời điểm lâm dật phát hiện nhiều nhất có thể đưa vào tám bị đếm trực tiếp đưa vào cái chín chín chín chín chín chín chín chín kém một nguyên tiền cũng là mức nạp tiền thành công ngài thu hoạch được nguyên tinh 9 9 9 9 9 9 9 m c không mua sắm đặc biệt ưu đãi lễ bao tình hồ dưới nạp tiền khắc kim chỉ có thể đạt được nguyên tinh nạp tiền sau khi thành công lâm giật tiếp tục đưa vào tám cái chín lại là kém một khối tiền một ước đi vào tôn kính vip ế mười một cấp người chơi hoa nguyên ngươi nạp tiền số tiền đầy năm ước nguyên vip ế đẳng cấp tăng lên ngươi vip ế đẳng cấp thăng cấp đến mười hai cấp hai ước khắc kim đến đại đế giả thiên bên trong lâm giật trong lòng không có không vận sóng dừng lại một lát sau lâm giật tiếp tục tại nạp tiền giao diện đưa vào con số k ắ c kim một ước lại một ước làm lâm giật lại khắc kim năm ước về sau trò chơi nhắc nhở xuất hiện tôn kính bíp một hai cấp người chơi hoa nguyên ngươi nạp tiền số tiền đ ầ y mười ước nguyên bíp đẳng cấp tăng lên ngươi bíp đẳng cấp thăng cấp đến mười ba cấp lại là hai ước đi xuống lâm giật nhận được một cái khác trò chơi nhắc nhở chương ba mươi chín lấy được cần tàng duy nhất khen thưởng chương ba mươi chín lấy được cần tàng duy nhất khen thưởng lúc trước lâm giật thăng cấp đến bíp mười một cấp phát động ẩn tàng bíp đẳng cấp lúc trong tay chỉ có hơn hai trăm sáu mươi ước bởi vì còn muốn dùng số tiền kia kiếm lấy tiền nhiều hơn cho nên lâm giật lúc đó không có trực tiếp k ắ c kim tăng lên bíp đẳng cấp hôm nay hắn sử dụng long q u ố c thị trường lỗ thủng cùng ôm hơn hai nghìn năm trăm ư c tuy nhiên còn cần trở lại đến bộ phận tiền tài tiếp tục kiếm tiền nhưng là trước khắc kim đến đại đế giả thiên bên trong một bộ phận không có nhiều ảnh hưởng nương theo lấy vip đẳng cấp tăng lên trò chơi nhắc nhở còn có một cái khác trò chơi nhắc nhở cái kia chính là lâm giật ba lô bên trong nguyên tinh số lượng đạt đến trước mắt hạn mức cao nhất phát động nguyên tinh tự động đổi lấy công năng thu hoạch đến nguyên tinh đem về dựa theo một mười nghìn tỷ lệ chuyển hóa làm thiên nguyên tinh vượt qua ba lô hạn mức cao nhất nguyên tinh tự động dựa theo cái tỷ lệ này đổi lấy thành thiên nguyên tinh lâm dật nhìn thoáng qua chính mình ba lô nguyên tinh hạn mức cao nhất là 99 í ư c ớ c trên người hắn lúc trước thì có không ít nguyên tinh đều là mua sắm đặc biệt ưu đãi đại lễ bao mỗi ngày lễ bao lấy được hiện tại khắc kim tổng số đạt tới 12 ờ ước hắn ba lô bên trong nguyên tinh vượt qua 99 í ư c h ớ c hạn mức cao nhất vượt qua bộ phận đã tự động đổi lấy thành thiên nguyên tinh lâm dật cũng có thể dùng tay đem ba lô bên trong nguyên tinh đổi lấy trở thành thiên nguyên tinh còn chuẩn bị tiếp tục khắc kim lâm dật trực tiếp đem ba lô bên trong tất cả nguyên tinh đổi lấy trở thành thiên nguyên tinh lâm dật bên này không ngừng khắc kim hắng thẻ ngân hàng m vốn đã bận rộn một ngày một đám ngân đã đám một ngân hàng bên trong, có một, một à h dù sao hôm nay trên quốc tế phát sinh đại sự thì như vậy một kiện mà lâm giật tiền tải số dư còn lại theo hơn hai trăm sáu mươi ước biến thành hơn hai bảy trăm tám mươi ước vất quá lâm dật các loại giao dịch đều tại quy tắc bên trong một chút cũng không có làm trái các loại tài chính điều lệ lâm dật giao dịch thuộc về tự do giao dịch người nào cũng không có quyền can thiệp lâm dật bọn họ chỉ có thể đem bọn hắn biết đến trên tình huống báo danh long quốc quan phương giám thị bộ môn long quốc quan phương giám thị bộ môn sớm lúc trước liền lấy tay đối lâm dật tiền tài tiến hành điều tra điều tra kết quả đã sớm đi ra cái kia chính là lâm dật kim tiền là thông qua quốc tế thị trường giao dịch phía trên có được lâm dật ngay lúc đó giao dịch tài khoản cũng là quốc tế thị trường giao dịch phía trên hợp quy hợp pháp bình đại không tồn tại bất luận cái gì mờ ám thậm chí long quốc quan phương giám thị bộ môn còn liên hệ lâm dật giao dịch tài khoản bình đại công ty quản lý tiến hành hỏi ý đồng dạng không có bất kỳ cái gì làm trái quy tắc hành động lâm dật không có bất kỳ cái gì làm trái quy tắc t i ề n t à i nơi phát ra cũng trong sạch long quốc quan phương tài chính giám thị bộ môn cũng chỉ có thể dựa theo điều lệ chế độ làm việc liền xem như hôm nay lâm dật sử dụng cái khoản tiền này giao động toàn bộ long quốc thị trường giao dịch dẫn đến toàn bộ long quốc thị trường giao dịch kém chút sụp đổ bởi vì không có bất kỳ cái gì làm trái quy tắc bọn họ y nguyên không có quyền can thiệp lâm dật hành vi cá nhân lâm dật chương mục ngân hàng có ngân hàng chuyên gia thời khắc nhìn chầm bọn họ thông qua nội bộ phần mềm có thể nhìn đến lâm giật ngân hàng tài khoản giao dịch nước chạy theo lâm giật không ngừng khắc kim phụ trách nhìn chẳng chẳng cái kia ngân hàng chuyên viên mặt mũi tràn đ ầ y thật không thể tin đối bên cạnh một vị k h á c đồng sự nói ra điên rồi đi lúc trước nạp tiền trò chơi này bên trong thì hơn ba ước nhiều tiền như vậy đ ề u đ ầ y đủ tự mình khai phát một cái game giả lập cái này lại nạp tiền một ước ra đi lại làm ộ t ước thật lấy tiền không làm tiền a bên cạnh hắn cái kia đồng sự nghe nói sau cũng bư lại mà tại hắn lại gần thời điểm lại có một đầu giao dịch nước chạy đổi mới đi ra đồng dạng là kém một khối tiền một t ứ c số tiền đây là cái gì đem giả l ậ p a như thế có sức hấp dẫn sao gọi đại đế giả thiên ta hôm qua đi chơi một hồi ta cảm giác thẳng bình thường đó a lại nạp tiền một t ứ c nhanh cho chủ quản gọi điện thoại để hắn tới xem một chút tiếp vào điện thoại chủ quản vội vàng theo phòng làm việc của mình chạy tới lúc này lâm giật tại đại đế giả thiên khắp kim tổng số tiền đã đạt đến hai mươi ước tôn kính vip mười ba cấp người chơi hoa nguyên n g ngươi nạp tiền số tiền đầy hai mươi ước nguyên vip đẳng cấp tăng lên ngươi vip đẳng cấp thăng cấp đến mười bốn gốc lúc trước phát động ẩn tàng vip đẳng cấp thời điểm nói là ẩn tàng vip đẳng cấp tối cao đạt tới mười tám cấp ta cái này tăng cấp đến mười bốn cấp thì khắc kim hơn hai mươi ức sẽ không phải là muốn khắc kim một trăm ức trở lên mới có thể thăng đầy đi lúc này lâm dật có chút do dự muốn hay không hiện tại trực tiếp đem vip đẳng cấp kéo căng hắn biết hắn một khi đại lượng khắc kim đến đại đế giả thiên như thế một cái game giả lập bên trong khẳng định sẽ gây nên không ít người chú ý nghĩ nghĩ lâm dật vẫn là quyết định trực tiếp kéo căng cùng mau sớm tăng lên chính mình thực lực so ra một chút bước lên điểm hiểm cũng là có thể tiếp nhận mà lại hiện tại đã khắc kim hơn hai mươi ức khả năng đã gây nên không ít người chú ý tiếp tục khắc kim 10 ờ i ước hai c lâm g i ậ t khắc kim tổng số đạt tới 50 m m ư c thời điểm hắn vip ế đẳng cấp lại tăng lên nữa tôn kính vip m ư ờ cấp người chơi hoa nguyên n ngươi nạp tiền số tiền đầy 50 m m ư c nguyên vip ế đẳng cấp tăng lên n g ư ờ i vip ế đẳng cấp thăng cấp đến 15 cấp ngay tại lâm g i ậ t muốn tiếp tục khắc kim thời điểm hắn trò chơi giả lập kho nhắc nhở hắn có điện thoại di động cần nghe lâm g i ậ t tạm dừng khắc kim lò gặp theo game giả lập kho bên trong tiếp lên điện thoại uy ngươi tốt vị kia ngay khỏe chứ lâm tiên sinh ta là long quốc tài chính giám thị bộ chủ nhiệm lưu nguyên minh, minh ừ n có chuyện gì sao là như vậy chúng ta bên này tiếp vào ngân hàng thông báo nói ngài tại một cái game giả lập bên trong nạp tiền gần năm mươi ước nguyên muốn hỏi là ngài bản thân gây nên sao đúng vậy a thế nào nghe được lâm g i ậ t hỏi lại đối diện lưu nguyên minh một chút dừng lại một chút sau đó tiếp tục mở miệng nói có thể mạ o bội hỏi một chút ngài vì sao lại nạp tiền khổng lồ như thế số tiền tiến vào một cái game giả lập bên trong các người long quốc tài chính giám thị bộ môn còn quản cái này sao tại phía xa long quốc kinh đô lưu nguyên minh nhẹ thở nhẹ một cái hiền lành trả lời cái này không quy t a nhóm quản nhưng là do ở ngài nạp tiền số tiền quá mức to lớn cho nên muốn nhắc nhở ngài game giả lập bên trong đồ v ậ t không bảo quản không đáng như thế nạp tiền ngài có thể đem n g à i để đó không dùng tiền tài đầu tư đến càng có giá trị đầu tư địa phương ừng đa tạ nhắc nhở còn có cái gì chuyện khác sao không sao vậy ta sẽ không thấy dày l â m tiên sinh chúc lâm tiên sinh sinh hoạt vui sướng sau khi cúp điện thoại lâm giật méo m é o c á i tằm muốn một chút sự tình hiển nhiên hắn đại lượng khắc kim hành động đã khiến cho không ít người chú ý bằng không d á m thị ngành chủ nhiệm lưu nguyên minh cũng sẽ không cho hắn gọi cú điện thoại này bất quá đây là tránh k h khỏi dù sao tiền của hắn đều tại thẻ ngân hàng bên trong Tiêu cái phí chạy nước n gì, lâm giật tối nay muốn ăn cái gì ta đi cho ngươi làm tiểu gì ngươi lên một ngày lớp cũng mệt mỏi ta mua cái thức ăn ngoài có người thích ăn thịt ướp mắm trên chúng ta tối nay ăn thức ăn ngoài đi được thôi ta trước đi tắm ta nói với ngươi hôm nay lại phát sinh một cái đại sự ngươi đi xem một chút vong thượng đều náo điên lên rồi p h u n g mậu vũ bình thường đi làm so sánh thanh nhàn thì thích xem những thứ này vong thượng từ khóa hận bắt quái biết lâm giật bình thường không phải rất chú ý những thứ này thấy cái gì bắt quái tin tức từ khóa hận thì cùng lâm giật chia sẻ nàng nói tới đại sự lâm giật không cần nghị cũng có thể biết khẳng định cùng hôm nay long quốc thị trường giao dịch có quan hệ thức ăn ngoài rất nhanh tới lâm giật đem các loại đồ ăn bậy để lên bàn thời điểm phùng mậu vũ lau tóc người mặc một bộ k i n h bạc đ ầ ngủ theo nhà vệ sinh đi tới kinh b ạ c dưới áo ngủ h u y ể n chuyển dáng người toàn bộ bày ra sau khi ra ngoài phùng mậu vũ thì cùng lâm giật chia sẻ cái gọi là đại sự không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn nói cũng là hôm nay long quốc thị trường giao dịch bạo lôi sự tình ai không nghĩ tới long quốc thị trường giao dịch đã nhiều năm như vậy thế mà còn có lớn như vậy lỗ thủng thai hoàng ẩm cái này không biết bao nhiêu xí nghiệp muốn phá sản rồi nhìn phùng mậu vũ một mặt cảm khái nói bộ dáng lâm giật nói thẳng q u ả n những cái kia đâu không ảnh hưởng tới chúng ta là được nghe lâm giật nói như vậy phùng mậu vũ tán thành gật đầu cũng thế chỉ cần chúng ta không đầu tư không để ý tới tài cùng chúng ta thì không có nhiều quan hệ đúng rồi ta hôm nay cho ngươi bà ngoại gọi điện thoại bọn họ h ậ u thiên máy bay nàng nói ngươi là cái tiểu không có lương tâm ngươi có phải hay không một mực không cho nàng gọi qua điện thoại nghe nói như thế lâm giật cười ha h a nói ra ha ha, đây không phải sợ quáy g i à y bọn họ du lịch nha thôi đi tin ngươi mới là lạ ta g i ú p ngươi tròn đi qua ngày mai ta nghỉ làm đêm mai buổi ta đi dạo cái đường phố xem như báo đ á p ta được bất quá trước tiên nói rõ không thể đi dạo quá lâu lâm giật nhớ đến kiếp trước thời điểm cũng là thời gian này phùng mậm vũ để hắn cùng đi dạo phố nói là dạ phố kỳ thật phùng m ộ n g vũ muốn đi xe mắt lúc đó lâm giật đi đến mới biết được cũng là bởi vì lần này xe mắt phùng m ộ n g vũ bởi vì xuất chúng dung mạo khiến người ta theo dõi dẫn phát ra đến tiếp sau đông đảo p h i ế n phước sau khi ăn cơm tối xong lâm giật lại cho phùng m ộ n g vũ chuyển khoản một trăm vạn không một nghìn nguyên hiện tại trước hết để cho nàng như thế khắt lấy đợi đến đại đế giả thiên đóng lại nạp tiền cửa vào trước đó lại để cho nàng nhiều khắc điểm đem vip đẳng cấp tăng lên tới là được lâm g ậ t t n g lai tiếp tục k ắ c kim mười ư c ba mươi ư c năm mươi ư c làm lâm g ậ t k ắ c kim tổng số đạt tới một trăm ư c thời điểm Hán đẳng viếp chương ấ bốn tới mươi là loạn thế cũng là tình không thế chương bốn mươi là loạn thế cũng là tình thế lâm giận hôm nay vừa mới kiếm lấy đến hơn hai năm g trăm linh ước hắn trực tiếp khắc kim hai trăm ước đem chính mình vip đẳng cấp tăng lên tới đỉnh cấp 18 cấp bản thân hắn khắc kim nhiều như vậy thì làm muốn có được vip thăng cấp sau càng nhiều hơn hơn thành không nghĩ tới làm hắn vip đẳng cấp tăng lên tới 18 cấp về sau còn chiếm được một phần ẩn tàng duy nhất khen thưởng c h ò chơi nhắc nhở về sau lâm dật xem xét lên cái này ẩn tàng duy nhất khen thưởng cùng lúc trước lâm dật tại yêu đế mộ phần bên trong lấy được tờ kia giấy vàng cùng loại cái này duy nhất ẩn tàng khen thưởng cũng là một tờ giấy vàng khác nhau chính là trang này kim trên giấy văn tự lâm dật toàn bộ đều có thể nhận biết lấy ra xem xét giấy vàng phía trên giới thiệu mười phần đơn giản giai tự bí hữu bí một trong từ giai tự bí đế tôn sáng tạo rất đơn giản một câu giới thiệu cũng không cái khác lâm giật nghiên cứu kim trên giấy lượn quanh miệng văn tự dần dần lâm giật cảm giác được một loại đặc thù cảm lộ theo tâm đầu dâng lên tại hắn thị giác bên trong nguyên bản giấy vàng hóa thành một mảnh kim quang như là một phương thế giới tại trên của hắn tiến hành diễn hóa vạn vật vòng đi vòng lại theo sinh cơ bừng bừng đến khô h é o điêu linh không hiểu đạo và lý tại trên của hắn hiển hóa lâm g ậ t đợi tại nguyên chỗ nhìn về phía giấy vàng đôi mắt theo rực rỡ đến cô q u n theo ánh sáng đến biến ảo không lường như là đã trải qua một phen thế giới luân hồi một dạng lâm giật chậm rãi nhắm mắt lại đợi đến hắn mở mắt m ấ y mắt trong mắt hào quang sáng tỏ lóe lên một cái rồi biến mất ngươi học được cựu bí một trong chi giai tự bí trò chơi nhắc nhở xuất hiện mà lâm giật trong tay tờ kia ghi chép giai tự bí giấy vàng đã biến mất nhẹ nhàng thở ra một hơi lâm giật không nghĩ tới chính mình b ế p mười tám lấy được duy nhất tận tặng khen thưởng như thế người thiên không giống với hiện nay học tập các loại tông môn công pháp trước mắt tông môn công pháp học được sau sử dụng thì sẽ tự động vận chuyển liền như là thiết lập tốt trình tự một dạng mà đợi đến đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi về sau học được các loại công pháp cũng sẽ chuyển biến dẫn vào đến người chơi trong đầu thì cùng thật tu luyện công pháp này một dạng có thể căn cứ đã tăng lên đi lên công pháp độ thuần t h ụ nắm giữ đã học được tu luyện công pháp tiếp trước thời điểm lâm g i ậ t bởi vì khắc kim không nhiều đợi đến đại đế g i ả thiên bắt đầu phản hồi thời điểm sở học của hắn tập tu luyện công pháp cũng bất quá là một phần bất nhập lưu không có phẩm giai công pháp về sau hắn lại có một số cơ duyên thu được một phần hoàn chỉnh hoàng giai hạ phẩm tu luyện công pháp sống lại sau khi lâm dật thử qua hắn tiếp trước tu luyện cái kêu hoàng g i a hạ phẩm tu luyện công pháp ý nguyên có thể vận chuyển sử dụng b ấ t quá trùng sinh về sau cần bắt đầu lại từ đầu tu luyện nếu như không có đại đế giả thiên tiến hành khắc kim tăng lên lời nói hắn tu luyện tăng lên tốc độ là vô cùng chậm rãi còn có chính là lâm giật vừa trọng sinh thời điểm có thể cảm thụ đi ra trong không khí linh khí vô cùng đảm b ả c cũng chính là mấy ngày gần đây nhất trong không khí linh khí chậm rãi biến đến nồng nặc lên nhưng cái này cùng đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi sau linh khí nồng đậm độ căn bản không ở cùng một cấp bậc lâm giật thử qua tu luyện có chút dùng nhưng là tác dụng không lớn s ố n lại sau khi hắn liền xem như một mực dựa vào cái kêu hoàng g i a hạ phẩm tu luyện công pháp không ngừng tu luyện tới hiện tại cũng chính là s o người bình thường cương đại nhiều lắm là có thể đạt tới luyện khí hai ba t ầ n g trình độ nếu như có đầy đủ nguyên tinh dùng đến tu luyện tốc độ còn có thể tăng lên không ít chẳng qua trước mắt đại đế giả thiên bên trong nguyên tinh đối với người chơi tới nói chỉ là một loại tiền tệ đợi đến đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi về sau nguyên tinh mới có thể trở thành một loại có thể dùng tới tu luyện tài nguyên lâm g i ậ t cho rằng cùng đi tu luyện còn không bằng lấy ra nhiều thời gian hơn tại đại đế giả thiên phía trên đợi đến đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi lúc một bước đúng chỗ c ự bí một trong giai tự bí cùng hắn hắn tu luyện công pháp không giống nhau nó như là quán đỉnh đồng dạo để lâm dật hiện tại trực tiếp học được liền xem như bây giờ đang ở trong thế giới hiện thực lâm dật cũng có thể trực tiếp đem giai tự bí thi triển đi ra giai tự bí không tính là tu luyện công pháp tác dụng chỉ có một cái nhưng thì cái này một cái cũng để cho lâm dật ý thức được cái này giai tự bí là nghịch thiên c ỡ nào vận chuyển giai tự bí sau có thể để tự thân chiến lược tăng phúc mấy lần đến mười mấy lần bản thân lâm dật nắm giữ hoang cổ thánh thể liền có viễn siêu cùng cảnh giới thực lực tăng thêm giai tự bí lâm dật cho rằng liền xem như so với chính mình cảnh giới cao không ít bệnh nhân hắn cũng có thể nhẹ nhõm đem đánh nổ đối tại lâm dật ấy nói hôm nay tuyệt đối là thu hoạch tràn đầy một ngày tại t i ê n tài phía trên kiếm lời hơn hai nghìn năm trăm ư c tiến vào đại đế già t i ê n trung hậu vốn là chỉ là dự định đi tìm cấp bậc cao một điểm yêu thu đối chiến một phen kết quả bị đoạn đức chân nhân cho phái đi thăm dò yêu đế mộ phần bên ngoài tại thôn tiên cầu tiểu mặc chỉ huy dưới bọn họ tiến vào yêu đế mộ phần bên trong băng vào cựu châu c h ầ n tiên đ ỉ n h đem yêu đế mộ phần bên trong bảo bối tất cả đều bỏ vào trong túi tuy nhiên ngoại trừ cựu nguyên huyền quang lô bên ngoài cái khác tạm thời cũng không dùng tới nhưng lâm giật cũng biết bọn họ đều là vô cùng chân quý bảo bối nhất là tờ kia giấy vàng nó cùng lâm giật vừa mới lấy được giai tự bí giấy vàng giống nhau ý hệ lâm giật suy đoán cái này theo yêu đế mộ phần bên trong lấy được trang này giấy vàng có thể hay không cũng là cựu bí một trong thu nạp tâm tình lâm giật lấy ra cựu nguyên huyền quang lô bắt đầu luyện chế thần nguyên đan hắn lúc trước tại yêu đế mộ phần bên trong tử vong một lần tu vi cảnh giới theo thần tiểu cảnh hai tầng rơi xuống đến thần tiểu cảnh một tầng trước mắt đối tại lâm giật tới nói mau sớm tăng lên cảnh giới của mình tu vi mới là chủ yếu nhất có cựu nguyên huyền quang lô lâm giật luyện đan xác suất thành công cùng hiệu suất tăng mạnh đi qua lâm giật thí nghiệm hắn hiện tại luyện chế thần nguyên đan s á t x u ấ t thành công đạt tới hơn chín thành trên cơ bản mười phần luyện đan tài liệu mới có thể thất bại một lần có lúc vài chục lần thất bại một lần bởi vì luyện đan s á t x u ấ t thành công cùng hiệu suất đề cao thật lớn liên đối lấy luyện đan thuật cũng đang bay nhanh tăng lên làm tiếp cận dạng sáng mười hai điểm thời điểm lâm dật bằng vào đại sư tỷ luyện đan thuật luyện chế ra đông đảo đan dược mà thuật luyện đan của hắn cũng theo được đ ể thăng đến tiếp cận tông sư cấp bậc chỉ là nương t ự theo chiêu này tiếp cận tông sư cấp bậc luyện đan thuật đợi đến đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi về sau lâm dật thì có thể trở thành rất nhiều đại thế lực khách quý. Đương nhiên, lâm dật mục tiêu hoàn toàn không chỉ như thế bất quá chờ luyện đan thuật tăng lên tới tông sư cấp bậc về sau thang cấp độ thuần thục sẽ tăng mạnh muốn muốn tiếp tục tăng lên liền xem như lâm dật trước mắt sử dụng cựu nguyên huyền quang lô cũng muốn không ít thời gian lâm dật mục tiêu là tại đại đế giả thiên phản hồi trước đem luyện đan thuật tăng lên tới tông sư cấp bậc d ạ n g sáng mười hai điểm các theo thứ tự bảng khen thưởng đúng giờ cấp cho đại đế giả thiên trước mắt bảy cái bảng xếp hạng lâm dật toàn bộ là đệ nhất trên bảng xếp hạng cơ sở khen thưởng vẫn là các loại đan dực và tinh luyện thạch công pháp sách tranh cái gì cái này thuộc về tất cả trên bảng xếp hạng người chơi đều có thể có được khen thưởng b ấ t quá bài dành càng cao lấy được càng nhiều thi đấu xếp hạng bảng cơ sở khen thưởng là mấy cái bảng xếp hạng bên trong có giá trị nhất chỉ cần là một trăm người đứng đầu đều có thể thu hoạch được một cái đột phá đan so như bây giờ là khổ hải cảnh thì sẽ nhận được mệnh t u y ế n đan cảnh giới tu vi là mệnh t u y ế n cảnh có thể có được thần kiều đan cảnh giới xếp hạng bảng mười vị trí đầu theo hạng năm đến hạng mười có thể có được hai cái đột phá đan hạng hai hạng ba cùng hạng bốn có thể có được ba cái đột phá đan hạng một có thể có được năm cái đột phá đan lâm dật trước mắt cảnh giới t u vi là thần kiểu cảnh lấy được là năm cái dùng để đột phá bị ngạn cảnh bị ngạn đan dưới tình huống bình thường người chơi nếu như không muốn đi mua sắm đột phá cảnh giới đan dược có thể thông qua thi đấu xếp hạng bảng khen thưởng đến chữ h à n g một số đột phá đan dược dùng để đột phá ngoại trừ c á c theo thứ tự bảng cơ sở khen thưởng bên ngoài lâm dật còn thu hoạch được bảy cái tùy cơ khen thưởng đạo cụ đại khái nhìn một lần trên cơ bản đều cùng trước mấy ngày không có khác biệt lớn cảnh giới xếp hạng bảng khen thưởng là một tấm nhập môn thư giới thiệu bằng vào cái này phong nhập môn t ư giới thiệu có thể miễn đi nhập môn k h ả o hạch trực tiếp gia nhập vào một cái tên là thanh huyền đậu thiên nhị lưu tô n g môn nếu như sớm mấy ngày lâm g i ậ t có thể sẽ lựa chọn tiến về gia nhập nhưng bây giờ hắn trở thành thánh vũ tông tô n g môn chấp sự gia nhập vào thanh huyền đậu phủ tuy nhiên miễn đi nhập môn k h ả o hạch nhưng cũng chỉ là theo tạp dịch đệ tử làm lên muốn muốn tăng lên còn cần đại lượng thời gian cái gọi là ninh làm đầu gà không làm đối phượng mà nhị lưu tô môn các loại công pháp tối cao cũng là huyền gia trung phẩm lâm dật trước mắt đã nắm giữ huyền gia thượng phẩm võ ký công pháp đối với phương diện này nhu cầu không phải quá lớn chủ yếu nhất là lâm dật lần này có cái đại mục tiêu hắn phải nghĩ biện pháp thu hoạch được tối đỉnh cấp tu luyện công pháp chẳng qua trước mắt lâm dật tự nhận là thực lực còn có chút không đủ chuẩn bị chờ mình tu vi cảnh giới tăng lên trên diện rộng sau đi thu hoạch thể chất xếp hạng bảng khen thưởng chính là một bản huyền giai thượng phẩm võ ký công pháp tên là khí nguyên quy kết quyền tọa kỵ xếp hạng bảng vẫn là tọa kỵ trang bị hiện tại độc giác linh mã tiểu bạch đã nhanh muốn trang bị một thân tọa kỵ trang bị binh khí xếp hạng bảng khen thưởng là một cái tứ giai phòng ngự phụ trú linh thú xếp hạng bảng k h e n thưởng là một cái linh thú nội đan cho linh thú sử dụng có thể tăng lên trên diện rộng hắn tư chất công pháp xếp hạng bảng cho tùy cơ đạo cụ khen thưởng cho lâm dật rất lớn kinh hỷ bồ đ ề tử mang theo bồ đ ề tử có thể cực lớn gia tăng nội tính lĩnh hội công pháp lúc có hiệu quả thi đấu xếp hạng bảng tùy cơ đạo cụ lại là một khối thần kim uy tiên thanh kim thần kim một trong đứng đầu nhất cực đạo luyện khí tài liệu tra xét tất cả khen thưởng về sau lâm dật trước đem mới lấy được uy tiên thanh kim dung nhập vào cựu châu trấn thiên đỉnh bên trong cựu châu trấn thiên đỉnh cái này bản mệnh vũ khí đến tận đây dung nhập nó cho điểm tối r trước ư ớ c ức, hôm à h h ức. qua luyện à đại đế giả không không t chế ra một đêm thần nguyên đan vô dụng lâm dật bây giờ còn có rất nhiều thần nguyên đan có vip một tám cấp tăng thêm tu vi cảnh giới của hắn tại hắn cắn thuốc tu luyện phía dưới nhanh chóng tăng lên đợi đến đem tất cả thần nguyên đan dùng hết về sau lâm giật tu vi cảnh giới theo thần kiểu cảnh một tầng tăng lên tới thần kiểu cảnh hai tầng lâm giật lại đi mua đại lượng thần nguyên đan luyện đan tài liệu bắt đầu tái diễn luyện đan tán thuốc tu luyện tới gần năm n i ể m tâm thời gian lâm giật tu vi đẳng cấp lại tăng lên nữa đạt đến thần kiểu cảnh ba tầng có cựu nguyên huyền quang lô về sau lâm giật tăng lên tiến độ so lúc trước tăng mạnh một mảng lớn ngay tại lúc đó long quốc kinh đô tứ hợp viện bên trong vẫn là lúc trước đánh cờ hai cái láo giả bọn họ một bên đánh cờ một bên nói chuyện t i ế n linh khí càng ngày càng nồng hậu dày đặc l a n tinh cô q u ặ n nhiều năm mới hoàng kim đại thế muốn tới ta đã phái ta mấy cái tên đệ tử đi giải cứu h á m sâu tối cao phong sơn mạnh cái kia nhánh quân đội tiên phong đạo cốt láo giả sau khi nói xong ngồi đối diện hắn t i ể u áo tôn trùng sơn láo giả nắm bắt một con cờ nói ra lần trước linh khí khôi phục là phía tây bắt đầu trước bọn họ thừa cơ kèm chút xâm lược chiếm lĩnh toàn bộ lam t ì n h chúng ta năm đó nếu không phải là các ngươi nguyên sư cải biến hình dạng mặt đất để cho chúng ta tại mấy lần quan trọng trong chiến dịch thắng lợi khả năng chúng ta cũng cùng chúng ta nước láng giềng một dạng bị t h dân tuy nhiên năm đó chúng ta thắng lợi nhưng cũng bởi vậy tổn thất nặng n ề lập quốc về sau long quốc yêu ma quỷ quái nhiều lần sinh các n g ư y i n g u y ê n sư một mạch trợ giúp chúng ta tại long quốc cảnh nội thành lập đại trận cấm đoán động vật thành tinh quan hệ song song hợp chúng ra tộc sơn m ô n đem đại lượng yêu ma quỷ quái đổi ra long quốc t r ă m năm qua đi lúc trước thành lập đại trận còn có thể tiếp tục duy trì sao sau khi nói xong hắn đem cầm trong tay quân cờ phóng tới trên bàn cờ mặt khó khăn bởi vì linh ký khôi phục nguyên nhân rất nhiều dưới lòng đất đường vân đã phát sinh trọng đại cả biến năm đó bố trí trận pháp này là tìm được một khối thần nguyên đã nhiều năm như vậy thần nguyên năng lượng cũng tiêu hao không sai biệt lắm trừ phi có thể khi tìm thấy một khối thần nguyên một lần nữa thành lập một tòa mới đại trận đạo phong tiên quốc lao giả khe khẽ lắc đầu trả lời lần này phải chuẩn bị từ sớm tốt ta để ngươi giúp đỡ dẫn đầu triệu tập các đại gia tộc sơn môn đệ tử tổ kiến một cái siêu năng quản lý chỗ sự tình thế nào ta đã cho bọn hắn truyền tin cáo chi tình huống bọn họ người cầm lái đều tích cực hưởng ứng hai ngày này hẳn là có thể phái người tới ai hòa bình gần trăm năm lại đến lần thế không biết lần này sẽ có bao nhiêu người vô tội bởi vậy mất mạng là lần thế cũng là kỳ ngộ linh khí khôi phục đối tại chúng ta loại người này tới nói c ũ nhìn g là cái t ị n Chương phản Chương phản n h thế hồi. hồi. h bắt bắt 41, 41, sớm bắt đầu phản hồi. 41, sớm bắt đầu đầu đồng hồ đã đến điểm tâm thời gian lâm giật lựa chọn lò g ặ p ăn n h i ể m tâm thế mà vừa lò g ặ p lâm giật thì cảm giác mình thân thể có chút không đúng trọng sinh sau khi trở về lâm giật thì nắm giữ một bộ kiếp t r ư ớ c tu luyện công pháp mặc dù chỉ là hoàng giai hạ phẩm tu luyện công pháp nhưng cũng có thể dựa vào hắn tiến hành tu luyện với lúc mới bắt đầu lâm giật mượn nhờ hắn tu luyện công pháp tiến hành tu luyện qua hắn có thể cảm thụ đi ra trong không khí linh khí mười phần mỏng manh hắn chỉ là tại thể nội tạo thành khí cảm về sau liền không có tiếp tục tu luyện muốn là đổi lại vì đại đế giả thiên bên trong cảnh giới tu vi cái k i a chính là vừa mới nhập môn liền luyện khí một tầng cũng k h ô n g bằng nhưng bởi vì trong hiện thực tu luyện qua công pháp lâm g i ậ t mỗi ngày đều có thể phát giác ra được linh khí biến hóa có thể biết trong hiện thực linh khí càng ngày càng nồng đậm bất quá lâm g i ậ t biết liền xem như hắn một khắc không ngừng lại tiến hành tu luyện thành tựu cũng cực kỳ có hạn cho nên hắn chỉ là tiến hành đơn giản nếm thử vẫn chưa cầm ra bao nhiêu thời gian tại trong hiện thực tu luyện tại đại đế giả thiên bên trong lâm dật vip đẳng cấp tăng lên tới mười tám cấp về sau thu được cựu bí một trong giai tự bí giai tự bí học tập về sau lâm giật liền biết cái này không thuộc về công pháp bí thuật hiện tại liền có thể tại trong hiện thực sử dụng bản thân lâm giật còn chuẩn bị lò gấp sau thử một lần giai tự bí hiệu quả kết quả lò gấp hắn cũng cảm giác được lúc này trong cơ thể của mình tràn đầy lực lượng loại cảm giác này cùng lúc trước hắn tại đại đế giả thiên bên trong vừa thu hoạch được hoang cổ thánh thể lúc một dạng nghĩ đến một loại nào đó khả năng lâm giật nhẹ nhàng theo trò chơi giả lập kho bên trong leo ra nhìn trên mặt bàn có cái dao gọn hoa quả hắn cầm lên hướng về chính mình trên cánh tay nhẹ nhàng vẽ một chút dao gọn hoa quả như là cắt tại một khối kim loại phía trên một chút dùng lực lâm giật trên cánh tay không có bị mở ra dao gọn hoa quả từ giữa đó cắt ra đây là sớm đem đặc thù thể chất hoang cổ thánh thể phản hồi đến đây lại lại lần nữa một chút dùng lực trong tay dao gọn hoa quả trực tiếp bị lâm giật bong h ế n tỉ mỉ cảm ứng thể nội khí thể còn c u n g lúc trước một dạng l i ê n luyện khí một tầng cũng công bằng nếu thử vận chuyển thánh vũ tâm pháp không có bất cứ động t í n h gì lâm giật lại nếu thử vận chuyển k i ế p t r ư ớ c tu luyện công pháp nhất thời xung quanh vô số linh khí thật nhanh tụ tập đến lâm giật trước mặt linh khí như là vòng xoáy một dạng bị lâm giật trong nháy mắt hút nhập thể nội đây là vip ế đỉnh cấp sau phúc lợi sao xung quanh linh khí chỉ là trong nháy mắt liền bị lâm giật cho hút sạch lâm giật ngừng vận chuyển tu luyện công pháp sau lẩm bẩm nói cùng hôm qua lọ gấp lúc so ra hắn cũng là đem vip ế đẳng cấp tăng lên tới mười tám cấp đồng thời đạt được cần tàng duy nhất khen thưởng học xong cựu bí một trong giai tự bí trừ cái đó ra cũng không sự tình khác phát sinh lâm giật cho rằng cái này nếu như không phải vip ế đẳng cấp sau khi tăng lên phúc lợi cũng là hắn học được cựu bí một trong giai tự bí ảnh hưởng lâm giật trong lòng càng có khuynh hướng là vip đẳng cấp tăng lên tới mười tám cấp sau phúc lợi may mắn ta nắm giữ cái tu luyện công pháp nếu không hiện tại liền lực lượng của mình đều không cách nào khống chế liền xem như dạng này bởi vì không có tu vi cảnh giới lực lượng cũng không thể rất tốt t r ư ở n g khống lại cảm n ộ một phen về sau lâm giật không có nếm thử sử dụng giai tự bí bởi vì hắn hiện tại lực lượng tăng mạnh còn không có hoàn toàn t h í chứng lo lắng sử dụng giai tự bí sau không cách nào t r ư ở n g khống ra khỏi phòng phùng ngọc vũ đã làm tốt phong phú bữa sáng an qua điểm tâm về sau lâm giật về đến phòng cũng không có lập tức tiến vào đại đế giả thiên bên trong hôm qua hắn dùng lòng q u ố lỗ thủng đưa tới thị trường giao dịch náo động cũng chưa kết thúc tuy nhiên long quốc quan phương đã tu bổ lỗi thủng quy tắc nhưng người đầu tư khủng hoảng tâm tình như cũ tại loại khủng hoảng này tâm tình không phải trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục cho nên khi khai bàn trước tiên trên cơ bản h ô m qua ngã ngừng cổ phiếu lại lần nữa diễn ra ngã ngừng theo một khoản to lớn sức sống tiền tài d ó t vào quét sạch các loại ngã ngừng cổ phiếu ngủ tạm về sau thị trường mới một chút phấn chấn một số rất đầu tư thêm người tưởng rằng đội tuyển quốc gia xuất thủ cựu trảng hào hào theo mua vào buổi trưa bản thân tràn ngập toàn bộ thị trường khủng hoảng tâm tình biến mất không ít đại bản cũng theo đó ấm lên mà lâm dật thì là thừa dịp đại bản ấm lên đem trong tay mình ngã ngừng cán quét cổ phiếu xuất thủ lần này không có kiếm lời quá nhiều hơn một nghìn năm trăm ức đi vào toàn bộ bán đi sau kiếm lời hai trăm nhiều cái ức đem hắn tối hôm qua khắc kim đến đại đế giả thiên bên trong tiền tài toàn bộ kiếm lại hiện tại lâm dật lượng tiền bạc quá to lớn muốn cùng lúc trước ngắn như vậy thời gian nhanh chóng lật mấy lần trên cơ bản rất không có khả năng bất quá lâm dật còn có cái đại sát chiêu không có sử dụng nhưng cái này đại sát chiêu là làm trái quốc tế tài chính quy tắc hắn đã coi là tốt thời gian chuẩn bị đợi đến đại đế giả thiên phản hồi trước một khắc hành động đến lúc đó trực tiếp nhanh chóng đem tất cả tiền khắc kim đến đại đế giả thiên bên trong liền xem như quốc tế tài chính mình đại k i ị m phản ứng muốn truy hồi đều truy không về được kiếm lời hết tiền lâm giật tiến vào đại đế giả thiên bên trong tiếp tục lặp lại luyện đ a n cắn thuốc tu luyện đến lúc ăn cơm tối lâm giật tu vi cảnh giới đạt đến thần kiểu cảnh bốn tầng hôm qua cùng phùng mậu vũ ước định cẩn thận hôm nay phải buổi nàng dạo phố cho nên lâm giật thật sớm lò gấp lò gấp ra khỏi phòng liền thấy phùng mậu vũ đã thu thập thỏa đáng vẽ lên cái nhà, nhà trang kiểu gì không phải liền là đi dạo cái đường phố a n mặc xinh đẹp như vậy sẽ không phải là muốn đi xem mắt đi đối mặt lâm giật t r e o thức phùng ngậu vũ tức giận trợn nhìn nhìn lâm giật liếc một chút nói ra ta thiên sinh lệ chất không trang điểm thì không đẹp à. có điều ngươi còn thật nói đúng chính là muốn đi xem mắt tiếp trước thời điểm một mực chờ sắp đến địa điểm thời điểm phùng ngậu vũ mới cho lâm giật nói lần này ngược lại là bởi vì lâm giật trêu trọng sớm nói ra a tiểu di chỉ bằng mình cái này dung mạo mình cái này thân đoạn truy ngươi người đều theo cửa nhà xếp tới bệnh viện các ngươi mình còn dùng đi xem mắt t ngươi cho rằng ta muốn a còn không phải trách ngươi bà ngoại du lịch liền hảo hảo đi chơi đi còn nhất định phải biến trình điều khiển nói cái gì là nàng một cái bạn bè thương hiệu thân thích đến bệnh viện chúng ta nhìn bệnh nhân coi trọng ta sau đó thông qua bài của nàng bạn liên hệ đến nàng nàng ngượng nghịu mặt mũi thì không phải để cho ta đi cùng người ta gặp một lần không có cách nào a ai bảo nàng là người bạn g o ạ i đây người ta ngượng nghịu mặt mũi cự tuyệt chỉ có thể mình theo bị mệnh chứ sao đến lúc đó thì gặp một lần sau đó ngươi liền giúp ta hòa giải chúng ta mau chóng rời đi còn có thể đi đi dạo cái đường phố phùng mậu vũ trên lưng nàng vừa mua màu đỏ bọc nhỏ cùng lâm giật đi ra ngoài đón xe thẳng đến gần nhất trung tâm mua sắm cùng đối phương ước hẹn địa điểm ngay tại trung tâm mua sắm cái khác một cái quán cà phê lâm giật cùng phùng mậu vũ tới thời điểm đối phương đã sớm chờ đã lâu đây là một cái âu phục cách lĩnh tướng mạo bình thường tuổi tác hai bốn hai m ă m tuổi thanh niên nhìn đến phùng mậu vũ tới về sau hắn lập tức đứng dậy đón người tốt là phùng tiểu thư đi ta là lý thủ hoa nói xong vươn tay muốn cùng phùng mậu vũ n ắ m tay thấy thế lâm giật trực tiếp tiến lên một n ắ m chắc lý thủ hoa tay người tốt người tốt ta là nàng cháu ngoại ta gọi lâm giật bị lâm giật nắm chặt tay lý thủ hoa hơi sưng sở đối lâm giật có một chút căm thủ bởi vì hắn thấy lâm giật cũng là cái bóng đèn hắn bất động thanh sắt trên tay dùng một chút lực cái này cùng kiếp trước tình huống một dạng lúc đó lâm giật chỉ là cái thường nhân bị lý thủ hoa dùng lực sau khi bắt tay tay tê thời gian thật dài ngay lúc đó lâm giật coi là đối phương là cái người luyện võ về sau mới biết được cũng không phải là lý thủ hoa là lòng quốc cần thế gia tộc đi ra con cháu bởi vì tu luyện công pháp tăng thêm hoang cổ thánh thể nguyên nhân lâm giật có thể cảm thụ đi ra đối phương thể nội có một cỗ linh khí tồn tại cỗ này linh khí cũng không nồng hậu dạy đặc dựa theo lâm giật văn chừng cũng liền luyện khí cảnh trình độ bất quá coi như như thế cũng so với người bình thường mạnh quá nhiều đối mặt lý thủ hoa trên tay không ngừng tăng lực lâm giật mặt mỉm cười lý thủ hoa cảm giác mình như là nắm tại một khối trên khối thép mặt trò trên tay hắn tăng lực lâm giật lại không có nửa điểm phản ứng cái này khiến lý thủ hoa cảm thấy có chút kinh hãi đồng thời trong bóng tối suy đoán lâm giật đến cùng lai lịch ra sao ngay tại lúc này lý thủ hoa cảm giác được một cỗ cự lực theo lâm giật tay bên trên chuyển đến hắn vội vàng dùng lực phản kháng thế mà không dùng các ngươi làm cái gì đâu chúng ta ngồi xuống trò chuyện bên cạnh phùng ngậu nhìn lý thủ hoa cùng lâm g ậ t một mực nắm tay ý thức được hai người đang âm thầm phân cao thấp nàng sợ lâm giật ăn thiệt thòi liền bận b u mở miệng nói ra lâm giật bản thân cũng không nghĩ bây giờ đối phó lý thủ hoa dù sao hiện tại đại đế giả thiên còn không có tiến hành phản hồi hắn tuy nhiên dựa vào hoang cổ thánh thể có siêu cường thân thể nhưng thế giới không có đại l o ạ n trước vẫn là xã hội pháp trị hắn hiện tại còn cần một chút điệu thấp một số lâm giật buông tay ra về sau lý thủ hoa trực tiếp đưa tay lưng đến phía sau mình hắn cảm g i á c bàn tay của mình biến đến sung huyết chết lặng đã lén bị ăn t h i t thòi lý thủ hoa bất động thanh sắt ngồi xuống trên tay đau đớn chuyển đến đau hắn không được d u n tay lý thủ hoa tình huống lâm giật tự nhiên nhìn ở trong mắt tiếp trước thời điểm hắn bị không cho phùng m ộ n g vũ nhìn ra lo lắng cũng là như vậy dấu diếm hiện tại hắn chẳng qua là gậy ông đập lưng ông đây coi như là cho lý thủ hoa một cái giáo hấn nho nhỏ đợi đến đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi về sau hắn sẽ đem t i ế p trước bị nhục nhã từng cái trả thủ trở về bởi vì lý thủ hoa đã lén bị ăn thiệt hỏi thêm bên trên có lâm giật cái này c h ứ ớ n g ạ i tại bọn họ vẫn chưa nói chuyện với nhau quá lâu phùng mậu vũ vốn chính là tới ứng phó hạng lẫn nhau trao đổi cái phương thức liên lạc về sau phùng ngậm vũ thì cho lâm giật m ấ y mắt t i ể u gì ngươi không phải còn hẹn ngươi bạn thân cùng một chỗ dạo phố sao hiện tại thời điểm không còn sớm chúng ta đi thôi a a ngươi không nói ta còn quên nữa nha cái kia lý tiên sinh cùng ngươi ở chung rất vui sướng chúng ta về sau có thời gian lại liên hệ phùng ngậm vũ nói lên nói lào đến đó cũng là mặt không đội sắc ở chung vui sướng cái rắm theo bọn họ đi tới đến bây giờ hết thạy không có mười phút đồng hồ mà lại vẫn luôn là lâm giật cùng lý thủ hoa đ á p lời hai người bọn họ ở giữa tổng cộng liền mười câu lời nói đều không nói lên lý thủ hoa nghe nói cũng là gật đầu nói vậy sau này có thời gian liên hệ không phải lý thủ hoa muốn lại nhanh như vậy kết thúc thật sự là tay của hắn đau có chút nhanh sắp không nhịn được nữa lâm giật cùng phùng n mậu vũ sau khi đi lý thủ hoa từ sau lưng đưa tay lấy ra lúc này bàn tay hắn đã xưng cùng một cái móng heo một dạng ma đức đáng chết ra hỏa này lai lịch ra sao lực lượng thế mà mạnh như vậy tiểu lưu nhanh cho ta cầm cái túi trường nước đá q u a y ba bên cạnh có cái tiểu tử lập tức cầm cái túi trường nước đá tới nhìn đến lý thủ hoa xưng cùng móng heo một dạng tay cầm hút miệm lương khí đạo lý thiếu cái kia thanh niên nhìn qua rất bình thường là cái người lấy ư võ hắn nhưng là biết lý thủ hoa thân phận minh bạch có thể làm cho lý thủ hoa ăn thiệt thòi lớn như thế nhất định không phải đơn giản người không biết mẹ nó b ố n chính là nghĩ đến thật vất vả phóng xuất kinh lịch hồng trần tỉ mỉ nữ bồi tiếp muốn dùng thường quy thủ đoạn nói cái yêu đương cái gì không phải cờ mở nở b ấ c ta ngươi tìm người cho ta điều tra điều tra t i ể u tử k i a là làm cái gì ta đã biết lập tức căn bài lý thiếu cái kia đại đế giả thiên bên trong ngươi bồi dưỡng luyện khí sư luyện khí tài liệu dùng hết còn muốn tiếp tục khắc kim mua tài liệu sao khắc trong hiện thực ta không có binh khí tốt một cái game giả lập bên trong ta còn không tin ta làm không ra cái binh khí tốt trò chơi này ta đoán chừng là người trong nghề làm ra tu vi cảnh giới cái gì cũng trong hiện thực mười phần phù hợp ta cảm giác ở bên trong cùng yêu thú chiến đấu cũng có thể gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của ta xe mắt hết thể hao tốn hơn mười phút tiếp lấy lại đi dạo hơn nửa tiểu thương tràng lâm giật cùng phùng n mậu vũ hai người tìm cái cửa hàng bên trong so sánh có tên tiệm cơm ăn cơm ngay tại phùng n mậu vũ cùng lâm giật lúc ăn cơm long quốc bên cạnh cái kia là quốc phát sinh một kiện so sánh manh động sự tình đ ả o quốc bên trong nổi danh nhất cái kia đại hòa sơn tiến lặng nhiều năm về sau đột nhiên phun trào chương bốn mươi hai hết thẻ toàn bộ đều mua hết chương bốn mươi hai hết thẻ toàn bộ đều mua hết đ ả o quốc tòa kia vô cùng nổi danh núi lửa là đ ả o quốc mang tính tiêu chí sân phòng nó vẫn luôn là cái đứng đầu đề tài hàng năm đều có không ít chuyên gia các học giả ra đến thảo luận nói nhiều ít hơn bao nhiêu năm sau cái này ngọn núi lửa sẽ còn phun trào nói đến lúc đó nếu như cái này ngọn núi lửa muốn là phun trào không chỉ là đạo quốc có khả năng bởi bậy đắm chìm nó bên cạnh long quốc cũng sẽ có không ít địa khu bị ảnh hưởng rất lớn chẳng ai ngờ rằng tòa này i ê n lặng vô số năm núi lửa nói phun trào liền trực tiếp phun trào mà lại cũng không có giống như là long quốc chuyên gia các học giả nói như vậy trực tiếp dẫn đến toàn bộ đảo quốc bởi vậy đắm c h ì m bất quá dù sao cũng là một tòa đại hỏa sơn phân phun trào khí thế to lớn dòng nham thạch ra tạo thành tự nhiên thiên thai cũng không nhỏ núi lửa chung quanh rất một mảng lớn khu vực các loại kiến trúc toàn bộ hủy diệt tại dưới nham tương đảo quốc quan phương tin tức đã nói bởi vì rút lui kịp thời không có quá nhiều nhân viên thương vong đảo quốc hỏa sơn phun trào là cái đại sự kiện cũng vô pháp t n tàng tin tức này trước tiên leo lên các đại tin tức đầu để từ khóa h o ặ l o n g quốc trên internet cũng trong nháy mắt đã tuân ra các loại đề tài ta cứ nói đi ác nhân tự có ngày qua thu lúc trước đảo quốc nhiều lần động đất ta liền biết bọn họ núi lửa sớm muộn muốn phun trào dù sao cũng là cái động đất núi lửa mang lên tiểu quốc ra ngươi nói như vậy thì quá mức đi đảo quốc nhân dân lại không có gì sai ta cho rằng tự nhiên thiên thai người người bình đẳng tự nhiên thiên thai trước mặt người người bình đẳng là không sai nhưng ngươi cũng nói là người A, ta không cho rằng đảo quốc đều là người trên internet các loại dân mạng ở giữa lẫn nhau mang nhau các loại đề tài hào hào xuất hiện có dân mạng vô án gọi tốt cho rằng trực tiếp đảo quốc bởi vậy đắm chìm tốt nhất có dân mạng thì là cho rằng loại này tự nhiên thiên thai đảo quốc dân chúng là vô tội không thể cười trên nôi đau của người khác còn có dân mạng trực tiếp đứng ra yêu cầu đám dân mạng tiến hành quyên tiền trợ giúp cái này bị hỏa sơn phun trào đảo quốc mọi người tốt ta là blogger mấy cái con cứu non ta đã tại quan phương x i n khai thông quyên tiền thông đạo c a m đ o a n tất cả quyên tiền khoản tất cả đều dùng cho đảo quốc thai họa sau trọng kiến tự nhiên thiên h a i trước mặt người người bình đẳng tuy nhiên chúng ta long quốc cùng đảo quốc có rất nhiều lịch sử vấn đề nhưng là đều trải qua nhiều năm như vậy ta cho rằng trước kia c ử u hận không thể tại chúng ta cái này đệ nhất tiếp tục kéo dài xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo hy vọng mọi người rỗi lấy vị thủ n gợp g ợ mấy cái con cựu non bắc văn qua phát ra lập tức đưa tới vô số dân mạng thảo luận trực tiếp leo lên từ khóa hấp bảng bởi vì khai thông quên tiền thông đạo nguyên nhân cái này b á c văn không thể xóa bình luận cũng không thể c ầ m đoán dân mạng phát biểu hắn bắc văn nóng bình đệ nhất chỉ có một chữ、Cút. một chữ này đằng sau ngắn ngủi vài phút điểm tán lượm thì phá bạn còn đang nhanh chóng tăng gọn à g gợp g ợ thật vĩ đại vô số đ á n tiền mối hy sinh cái gì thời điểm đến p h i ê n ngươi một tên hề đến bình luận thông cảm để xuống tự thoán nói nhẹ nhõm h ắ n mã đức hy sinh xuống dốc trên người ngươi cho l á o tử c ú t tốt nhất l ă n ra long quốc nó g gỡ nói rất đúng dân chúng là vô tội vì những cái kia vì sự nghiệp hiến thân các nữ lao sư ta quyết định quên một lông đầu chó b ả o mệnh lâm giật cùng phùng ngậu vũ lúc ăn cơm phùng ngậu vũ nhàn d ỗ i không chuyện gì soát điện thoại di động thấy được cái này tin tức l a m ăn dưa quần chúng tuyến đầu phùng ngậu vũ kịp thời cùng lâm giật chia sẻ cái này sự kiện lâm giật đảo quốc cái này núi lửa nói phun trào thì phun trào à một chút dấu hiệu đều không có ai nói không có dấu hiệu ngươi nhìn tin tức đã nói phụ cận cư dân đều kịp thời rút lui không có quá nhiều nhân viên thương vong n g ư ơ i đây thì an dương an ý đi ta nói với n g ư ơ i bình thường liên quan tới loại đại sự này đều là nói nhỏ chuyện đi cụ thể tình huống như thế nào chỉ có bọn họ đảo quốc tự mình biết đối với đảo quốc hỏa sơn phun trào lâm giật vẫn chưa quá nhiều cảm xúc bởi vì hắn biết về sau các nơi trên thế giới thường xuyên sẽ có tình huống tương tự phát sinh cùng p h u n g ngộng vũ một bên nói chuyện t h i ế m vừa ăn cơm cơm nước xong xuôi lâm giật bọn họ liền trực tiếp đón xe về nhà lâm giật về đến trong nhà tắm rửa một cái trực tiếp online bắt đầu luyện chế đăng dược đối tại lâm g i ậ t tới nói trước mắt khẩn yếu nhất cũng là tăng lên tu vi của mình cảnh giới đây là hết thể căn bản chỉ có chính mình nắm giữ viễn siêu người khác thực lực mới có thể tại sắp đến trong loạn thế bảo toàn chính mình bảo hộ người nhà của mình sung túc luyện đan tài liệu dưới lâm g i ậ t luyện chế ra đến đại lượng thần nguyên đan đợi đến mười hai điểm thời điểm lâm g i ậ t tu vi cảnh giới đã tăng lên tới thần kiểu cảnh năm tầng các theo thứ tự bảng khen thưởng phát xuống về sau lâm g i ậ t nhũng mày bởi vì lần này các theo thứ tự bảng chỉ có cơ sở khen thưởng bảng xếp hạng hạ một tùy cơ đạo cụ khen thưởng không có lâm dật là biết trên bảng xếp hạng hạng một t ù y cơ đạo cụ khen thưởng hậu kỳ sẽ không có nhưng tiếp chức lâm dật khoảng cách các theo thứ tự bảng đệ nhất quá xa xôi cũng không phải chủ chơi đ ạ i đế g i ả thiên cho nên hắn không có chú ý là thời gian nào bắt đầu không có khen thưởng thêm lâm dật vốn đang trông cậy vào các theo thứ tự bảng hôm nay lại cho mình một số ngạc nhiên nhất là thân kim đây chính là có tiền cũng mua không được độ tốt đặc biệt ưu đãi lễ bao cùng mỗi ngày vip cũng đều hạ giá lâm dật chỉ có thể đem các loại bảng xếp hạng có được đan dược toàn bộ dùng xong rạng sáng một điểm thời điểm một đầu trò chơi nhắc nhở xuất hiện đại đế già thiên bên trong chín đại đô thành hoàn toàn không phải thiên nguyên thành loại này thành thị nhỏ có thể so sánh cả hai tranh lệch mặc dù không có thôn trang cùng thành trấn t r a n lệch lớn như vậy nhưng tuyệt đối cao hơn đến cấp bậc nhất là chín đại đô thành bên trong có rất nhiều ngày nguyên thành loại thành thị này không có, có đồ vật nói thí dụ như thần nguyên đang gái này một cấp bậc đang dược tại chín đại đô thành bên trong cũng có thể tìm được làm lâm giật đi vào thiên nguyên thành truyền tống trận thời điểm nơi đây đã tụ tập đông đảo người chơi còn có đại lượng người chơi hùng hùng hổ hổ rời đi ma đức đây cũng quá h ố đi truyền tống một lần muốn mười nghìn nguyên tinh cỡ mợ nở tại sao không đi đ o ạ n đúng đấy hiện tại đặc biệt ưu đãi lễ bao đều hạ giá mười nghìn nguyên tinh chỉ có thể trực tiếp nạp tiền lao tử có cái này một nghìn khối tiền trực tiếp hội sở người mẫu trẻ sảng khoái hơn bản thân còn muốn đi mới mở thông địa đồ nhìn một cái rút lui rút lui tuy nhiên có rất nhiều người chơi nhìn truyền tống phí sau trực tiếp rời đi nhưng còn là có không ít người chơi cắn răng nhịn đau lựa chọn truyền tống đến chín đại đỗ một nghìn t h ố i tiền nói nhiều không nhiều nói ít không ít thường xuyên chơi game giả lập đ ề u biết bản đồ mới mở ra trước tiên đi qua có thể chiếm t r ư ớ c không ít tiên cơ nếu như có thể tại bản đồ mới bên trong có thu hoạch vậy liền không lỗ thiên nguyên thành thành thị truyền tống trận là đại hình truyền tống trận có thể đồng thời truyền tống mấy trăm hơn ngàn người lâm giật đi qua sau liền thấy từng đạo từng đạo hào quang l ó e lên có không ít người chơi truyền tống đi hướng chín đại đô thành chín đại đô thành theo thứ tự là huyền nguyện đô thành truy nhật đô thành thương vũ đô thành cựu cung đô thành thánh long đô thành song cực đô thành tiên cương đô thành mây lang đô thành ân ái đô thành chín đại đô thành đều có chính mình đặc sắc cùng đặc điểm có một ít thuộc về mình đô thành chuyên trúc đồ vật đối với người chơi bình thường tới nói bình thường đều chọn một cái mình thích đô thành tiến về tại truyền t ố n g trận bên cạnh có các đại đô thành ngắn gọn giới thiệu mà lâm dật không cần tuyển chọn bởi vì hắn chuẩn bị mỗi cái đô thành đều đi một chuyến giao nộp mười nghìn nguyên tinh lâm dật thông qua truyền t ố n g trận trực tiếp truyền t ố n g đến h u y ề n n g u y ệ n đô thành lâm dật đi vào h u y ề n n g u y ệ n đô thành chuyện thứ nhất cũng là tìm tới bên cạnh một nhà cửa hàng đạo cụ một phần thành thị địa đồ lã không thể t i ế u điều này có thể để lâm dật nhanh chóng biết bên trong thành các loại cửa hàng cùng tông môn thế lực khu vực đương nhiên giá cả cũng không ít một phần thành thị địa đồ liền muốn tám nghìn nguyên tinh chỗ tốt duy nhất cũng là trong thành thị cửa hàng đạo cụ bên trong thành thị địa đồ là thời khắc đổi mới chỉ cần mua sắm một phần lần sau có mới đổi mới nội dung có thể trực tiếp tới đổi một phần kiếp trước có người chơi bắt lấy cơ hội này mua sắm một phần thành thị địa đồ sau tay mình vẽ ra đến bán cho người chơi khác cửa hàng đạo cụ bên trong thành thị địa đồ bán tám nghìn nguyên tinh cái kia người chơi trực tiếp giảm m ư ơ i hãn canh giữ ở truyền tống trận phụ cận tám trăm nguyên tinh liền hướng thức ăn ngoài nghe nói bởi vậy còn phát một món tiền nhỏ mua thành thị địa đồ về sau bởi vì huyền nguyệt thành so thiên nguyên thành lớn mấy chục lần lâm giật hoa thêm vài phút đồng hồ cho mình quy hoạch đi ra một con đường đến đón lấy tay cầm khoản tiền lớn lâm giật bắt đầu điên cuồng càn quét trên cơ bản lâm giật tiến vào đan dược cửa hàng trừ một chút khôi phục đan dược chút ít mua sắm bên ngoài phạm là có thể dùng tới hết thẻ cho mua hết một phen càn quét lâm giật đem huyền nguyệt đô thành bên trong đan dược cửa hàng gần như mua hư không phải biết rất nhiều đan dược cũng không phải ngày thứ hai liền có thể lập tức phía trên mới cũng cần đan dược cửa hàng luyện đan sư tiến hành luận ch lâm dật lần này càn quét có thể nói là đem các đại đan dược cửa hàng thời gian rất lâu hàng tồn toàn bộ mua sắm đi mua lượng lớn đan dược phí tổn cũng là kinh người lâm dật chỉ là tại huyện nguyệt, nguyệt đô thành bên trong thì hao tốn tiếp cận năm ư c nguyên tinh về sau lâm dật ngựa không dừng có bắt đầu đi hướng cái kế tiếp đô thành đợi đến buổi sáng giờ cơm thời điểm lâm dật đem chín đại đô thành chuyển toàn bộ mà chín đại đô thành đan dược cửa hàng phàm là lâm dật có thể dùng tới toàn bộ bạn sạch an qua điểm tâm online không có trở về thánh vũ tông bởi vì tại đô thành bên trong có cảng cao cấp bậc tu luyện độc p h hơn nữa còn là công cộng tu luyện độc phủ đương nhiên sử dụng phương diện giá tiền cũng là phi thường đắt đỏ không sai đối tại lâm giật tới nói trước mắt h ắ n thứ không thiếu nhất cũng là nguyên tinh tại đô thành bên trong có hai cái cấp bậc công cộng tu luyện độc phủ theo thứ tự là hoàng giai tu luyện độc phủ cùng huyền giai tu luyện độc phủ hoàng giai tu luyện độc phủ đối tại tu luyện hiệu suất có một ư ơ i năm tăng thêm huyền giai tu luyện độc phủ đối tại tu luyện một chút có hai mươi năm tăng thêm hoàng giai tu luyện độc phủ mua một tòa vĩnh cựu tu luyện độc phủ giá cả là ba trăm vạn nguyên tinh huyền giai tu luyện độc phủ vĩnh cự u y ề n sử dụng là ba nghìn vạn nguyên tinh mà thuê mời hoàng giai tu luyện động phủ một ngày năm vạn nguyên tinh huyền giai tu luyện động phủ một ngày là năm mươi vạn nguyên tinh năm vạn gối tiền chỉ là sử dụng một ngày giá cả có thể nói là cao đến quá đáng căn bản không cần do dự lâm giật trực tiếp thuê mời một cái huyền giai tu luyện động phủ lúc trước mua sắm đại lượng thần nguyên đan bị lâm giật nhanh chóng sử dụng t u vi cảnh giới của hắn theo sự nhanh chóng tăng lên thần tiêu cảnh lục giai thần tiêu cảnh thất giai đợi đến lâm giật trong tay mua mua được thần nguyên đan toàn bộ dùng hết về sau lâm g ậ t tu vi cảnh giới đạt đến thần kiểu cảnh trí tầng dùng hết thần nguyên đan về sau l â đại đế giả không ế thiên bên trong có đủ loại cơ duyên vận khí đủ tốt nói không chừng đi ra ngoài liền có thể nhặt được trí bảo thậm chí muốn là trùng hợp bị nờ đợ cờ bên trong đại lao coi trọng trực tiếp bị hắn thu làm đồ đệ cũng có khả năng đại đế g i ả thiên bên trong nở đỡ cờ cũng đều tại dựa theo mỗi người sinh hoạt quỹ tích v ậ t chuyển l i ê n tựa như lúc trước thiên nguyên thành tông môn bài dành tỷ thí một dạng hết thệ thì hai cái người chơi tham dự vào mà liền xem như không có người chơi tham dự các thành thị tông môn bài dành tỷ thí y nguyên sẽ phát sinh trước mắt người chơi tu vi cảnh giới tương đối thấp đại đế g i ả thiên bên trong rất nhiều sự kiện đều là không có người chơi tham dự vào như lâm giật lúc trước tại thiên cương đô thành một nhà đan dược cửa hàng nở đỡ cờ lao bản chỗ đó nghe được tin tức này tiếp trước thời điểm hắn thì căn bản không biết cũng không có người chơi đi ra nói qua một mực chờ đến đại đế g i ả thiên phản hồi rất lâu có nở tờ cờ theo đại đế g i ả thiên bên trong tiến vào hiện thực thế giới mở một cái đ ổ thạch phương sau lâm g i ậ t mới biết được có như thế một cái có thể mua sắm nguyên thạch mỏ địa phương mà từ đ ổ thạch p h ư ơ n g xuất hiện về sau thì không ngừng có các loại tin tức lưu truyền tới hôm nay a i vậy và như vậy tại nhà ai đổ thạch p h ư ơ n g bên trong mua nguyên thạch mỏ theo nguyên thạch mỏ bên trong cắt ra cái gì tuyệt thế chân phẩm ngày mai là ai người nào người nào tại nguyên thạch mỏ bên trong mở ra các loại chân quý nguyên thạch chỉ là phí tổn mười vạn nguyên tinh kiếm được một nghìn vạn nguyên tinh cái gì còn có có người theo nguyên thạch mỏ bên trong mở r a đ ỉ n h tiêm tu luyện công pháp dù sao các loại tin tức tốt hấp dẫn không ít người tiến về mua sắm kiếp trước thời điểm lâm giật cũng đi quan sát qua bất quá nguyên thạch mỏ giá cả đều tương đối cao kiếp trước lâm giật căn bản không nỡ mua hắn lúc đó cũng chính là đi tham gia náo nhiệt nhìn người khác mua sắm nguyên thạch mỏ tiến hành đổ thạch có một số nhỏ may mắn đúng là từ đó cắt ra đến viễn siêu giá vốn đổ vật nhưng là tuyệt đại đa số mua được mở ra đều là phế liệu cuối cùng mất hết một liếng các đại đồ thạch phường lấy ra nguyên thạch mỏ đều là đi qua tầm tầm sàng trọn có thể nhìn ra có độ tốt đều chính mình lưu lại chỉ có những cái kia nhìn không thấu hoặc là cho rằng mở không ra đồ tốt mới chạy ra đến trên thị trường bất quá trung vi là có một số nhỏ may mắn trèo trống rất nhiều người đều cho là mình cũng là cái kia may mắn lịch thiên may mắn cho nên các đại đ ộ thạch phường thường xuyên là kín người hết chỗ nhất là một nhóm chất liệu mới vừa mới vận đến thời điểm càng là có vô số người nhìn c h ẳ m c h ẳ m bán nhanh chóng lâm giật ngược lại không phải là một chút hưng thú không có chỉ bất quá kiếp trước thời điểm xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết liền một khối hơi tốt một chút cũng mua không nổi lúc này mới h ủ lâm giật loại này hưng thú lúc trước tại thiên cương đô thành bên trong vị kia nở tờ cờ lão bản nhìn lâm giật mua lượng lớn đan dược thì nói cho lâm giật nói thiên cương đô thành thiên diễn đổ thành phường hôm nay mới từ thái sơ cấm địa trung vân đi ra một nhóm chất liệu mới nếu như cảm thấy hứng thú mà nói có thể đi qua nhìn một chút lâm giật trước mắt vừa mới khắp kim hai trăm ước hắn nắm giữ hai nghìn ước nguyên tinh lúc trước mua sắm các loại đan dược phí tổn gần năm mươi ước nguyên tinh còn có hơn một nghìn chín trăm năm mươi ước nguyên tinh cái này hơn một nghìn chín trăm năm mươi ước bị đổi lấy trở thành một nghìn chín trăm năm mươi vạn thiên nguyên tinh sử dụng thời điểm tùy thời có thể đổi đổi lại hiện tại đối lâm dật tới nói trước mắt hắn thứ không thiếu nhất cũng là nguyên tinh những thứ này nguyên tinh đặt tại thân phía trên cũng là để đó nếu như có thể thông qua nguyên thạch mỏ cắt ra đến một số chân quý đồ vật như vậy tuyệt đối là huyết kiếm l ợ i nếu là có thể mở ra một bộ đỉnh tiêm tu luyện công pháp lâm dật cho rằng liền xem như trước mắt trên thân toàn bộ nguyên tinh đều tiêu hết cũng đáng hắn biết cái kia đỉnh tiêm tu luyện công pháp chỗ trước mắt hắn thực lực không đủ căn bản là không có cách thu hoạch mà liền xem như thực lực tăng lên cũng không có mười phần chắc chín năm chắc đem tới tay sử dụng truyền thống trận lâm dật đi tới thiên cương đô thành thiên cương đô thành đổ thạch phường gọi là thiên diễn đổ thạch phường là thiên diễn thánh địa cùng thiên cương đô thành thành chủ liên hợp sáng lập tại thiên cương đô thành thành thị trên bản đ ồ rất dễ dàng thì có thể tìm tới thiên diễn đổ thạch phường vị trí theo thành thị địa đồ lâm giật đi tới thiên diễn đổ thạch phường lúc này thiên diễn đổ thạch phường cửa tụ tập đại lượng nở bờ cờ cũng có một phần nhỏ người chơi không biết thông qua cái gì đường lối biết tin tức này cũng tới tham gia náo nhiệt cái này nguyên thạch mỏ cùng chúng ta trong hiện thực đánh bạc ngọc thạch không kém bao nhiêu đâu hẳn là đoán chừng lại là đại đế giả thiên làm ra đến làm cho người khắc kim hạc mục mình thì vào xem nói không chừng có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đâu ta tại ngọc thạch giới danh sư ngọc n g thạch tiểu tướng tử ánh mắt siêu lợi hại người có phải hay không đốc trong trò chơi nguyên thạch làm sao có thể cùng trong thế giới hiện thực ngọc thạch một dạng ta đoán chừng đều giống nhau có thể hay không mở ra độ tốt toàn dựa vào vật lý cùng ánh mắt không quan hệ bởi vì thiên diễn đỗ thạch phường còn chưa tới mở cửa thời gian bên cạnh có cùng đi đến hai tên người chơi tại nói chuyện với nhau thảo luận lâm giật bởi vì là kẹp lấy điểm tới mới qua tới không bao lâu thiên diễn đỗ thạch phường cửa lớn liền từ bên trong mở ra đám nở cờ cờ tranh lên trước xếp hàng xoa quá hố đi thế mà còn muốn giao nộp tiền vé vào cửa tiến vào một lần liền muốn 10.000 n g u y ê n tinh tại sao không đi đoạn có cái hàng ở phía trước người chơi h u n g hùng hổ hổ theo xếp hàng trong đội ngũ rời đi tại chỗ hết thệ có hơn 20 vị người chơi ước chừng có hơn 10 vị biết còn cần giao nộp 10.000 n g u y ê n tinh vé vào cửa sau trực tiếp rời đi tham gia náo nhiệt được nhưng là tham gia náo nhiệt nếu như còn phải tốn tiền như vậy bọn họ tình nguyện không tiếp cận cái này náo nhiệt đám lở t ỡ cờ đều biết muốn giao vé vào cửa sự kiện này không hề rời đi đều giao nộp tiền vé vào cửa tiến vào thiên diễn đỗ thạch phường lâm d ậ t cũng theo sát lấy dao nộp mười nghìn nguyên tinh tiến v à o thiên diễn đ ổ thạch phường bên trong là cái to lớn sân nhỏ trong sân mặt đất trưng bày đông đảo hình thù k ỳ quái tảng đá những thứ này có lớn có nhỏ tảng đá cũng là nguyên thạch mỏ mà tại sân nhỏ ở giữa nhất có một cái cầu thang đá trên bệ đá trưng bày mấy chục khối nguyên thạch mỏ những này là hôm nay mới đến nguyên thạch mỏ đám nở t ờ cờ sau khi đi vào toàn bộ vây ở trước thạch thai bắt đầu quan sát những thứ này mới từ thái sơ cấm địa vận đi ra nguyên thạch mỏ bọn họ một bên quan sát còn một bên hướng bên cạnh gã sai vật hỏi tham giá cả hiển nhiên những nở tợ cờ này đều là đồ thạch giới lao thủ biết trong đó từng đạo nghe nói giá cả về sau có gật đầu cho rằng giá cả coi như hợp lý có lắc đầu cho rằng không ngừng cái giá này bởi vì tạm thời còn nhìn không cho phép trong lúc nhất thời cũng không có người mua sắm nguyên thạch mỏ mà cùng đám lở t ỡ cờ so ra các người chơi liền như là lưu mộ m ộ tiến đại quan viên một dạng khắp nơi dò xét xem đi ta liền nói cùng đánh bạc ngọc một dạng khảo nghiệm cũng là nhãn lực vậy ngươi nói cái k i a một khối nguyên thạch mỏ có thể mở ra đồ tốt chúng ta cùng một chỗ đưa nó cầm xuống cái này hãy cho ta nhìn kỹ một chút ai cũng không cho mở cửa sổ mái nhà cái gì cảm giác đều không khác mấy à tiểu n h ị cái này tiểu nhân nguyên thạch m ỏ bán thế nào vì không tại trước mặt bằng hưu mất mặt danh s ư n g ngọc thạch tiểu vương t ử cái này người chơi nhìn một vòng về sau chỉ bên cạnh một khối dưa h ấ u lớn nhỏ nguyên thạch m ỏ hỏi thăm bên cạnh g ã sai vạn thiếu hiệp tốt ánh mắt khối này nguyên thạch m ỏ là chúng ta thiên diễn đồ thạch phường đứng đầu nhất nguyên thạch m ỏ một trong là theo thái sơ cấm địa chỗ sâu trở về giá cả nhà cũng so bình thường nguyên thạch mò muốn một chút đắt một chút gần một nghìn hai trăm năm mươi vạn nguyên tinh nghe được câu tr cái này người chơi kèm chút phun ra ngoài tuy nhiên lúc tiến vào hắn thì có phỏng đoán biết nguyên thạch mỏ khả năng không tiện nghi dù sao chỉ là vé vào cửa liền muốn 10.000 g h ì n g u y ê n tình bên trong nguyên thạch mỏ giá cả tối thiểu nhất cao hơn qua cửa phiếu đi. thế nhưng là hắn bạn không nghĩ tới tuy tiện tuyển một khối thể tích nhỏ b é nguyên thạch mỏ trực tiếp trào giá 1.250 g h n h ư ơ vạn nguyên tình đổi trở thành tiền cũng là 125 vạn khối tiền hoa 125 vạn khối tiền mua khối trong trò chơi tảng đá cái này người chơi cho rằng trừ phi mình đ i n rồi b ạ n không hắn tuyệt đối sẽ không mua nhìn cái này người chơi hỏi xong giá buổi chiều không có trả lời gã sai vật này lại tiếp tục nói thiếu hiệp ngài muốn mua khối này nguyên thạch bỏ sao muốn là hiện tại mua có thể một chút cho ngài ưu đãi tiện nghi một số có thể tiện nghi bao nhiêu tiền ngài muốn là hiện tại mua chỉ cần một trăm hai mươi b ố chín vạn nguyên tinh là được nghe nói như thế cái này người chơi kem chút thổ hết cái này cái gọi là tiện nghi cảm tình liền tiện nghi một vạn nguyên tinh á. cái này bất h ò a hiện thực một ít thương gia phát ưu đãi vé không kém cạnh nói là cho đại ngạch ưu đãi vé kết quả tới tay xem xét xác thực không ít mặt giá trị một sau đó lại xem xét giới hạn mua sắm r ộ i lần do sơ sử dụng nếu là có thể mua nổi r ộ i lần do sơ người nào còn quan tâm cái này một nghìn khối tiền ưu đãi? không thể không nói vị này danh s ư n g ngọc thạch tiểu vương từ người chơi cũng là thấy qua việc đời lúc này mà không đổi sắt trả lời khối này nguyên thạch mỏ ta còn không có nhìn q u á chuẩn ta nhìn nhìn lại nhìn cái này người chơi không có mua sắm y tứ gã sai vật này lại đi bên cạnh chiêu đ ạ i những người khác đi tiến đến hơn mười tên người chơi cũng đều như là hai vị này người chơi một dạng bọn họ nhìn kỹ một khối nguyên thạch mỏ về sau tìm bên cạnh gã sai vật hỏi tham giá cả nghe được nguyên một đám cao đến không hợp thói thường giá cả tất cả đều n ẹ n họng nhìn chân chối thầm hô mua không nổi mà lúc này đã có nở tờ cờ xuất thủ mua sắm chính là trên bệ đá một khối nguyên thạch mỏ khối này nguyên thạch mỏ cao cỡ một người hiện lên hình người hình dáng nhìn qua như cùng là một người hình điêu k h ắ c đá vừa mới lâm giật thì ở bên cạnh nghe được giá sau cùng là một nghìn năm trăm tám mươi vạn nguyên tinh mua sắm nở tờ cờ là cái lao ông hắn mua về sau tại chỗ để gạ sai v t đưa cho thiên diễn đỗ thạch phường cắt đá sư tiến hành hiện trường bắt đầu bởi vì có người bắt đầu cắt nguyên thạch mỏ nợ t ờ cờ cùng các người chơi hào hào vây quanh lâm giật cũng không có lập tức hành động nhìn có người bắt đầu cắt đá cũng đi tới quan sát c ắ t đá sư khi lấy được mua sắm l ã o ông ra hiệu về sau bắt đầu tiến hành cắt đá một thanh cắt đá đao tại trên tay hắn bay múa rất nhanh một tầng nguyên thạch r a bị bong ra từng mảng một tầng một tầng nguyên thạch r a bong ra từng mảng về sau bên trong cũng không có có đồ vật gì cái này cắt đá sư tiếp tục bay múa cắt đá đao lại là một tầng nguyên thạch da bị bong ra từng mảng bên trong vẫn là nguyên thạch da mua sắm khối này nguyên thạch mỏ lào ông gặp loại tình h u n à y h ơ i khẽ to theo các đá sư không ngừng đ a o lên đ a o rơi bản thân một cái một người cao nguyên thạch mỏ nhanh chóng thu nhỏ là nguyên thạch mỏ đã còn thừa lại không đủ cao cỡ nửa người thời điểm mua sắm khối này nguyên thạch mỏ lao ông n h i m m y đại khái dẫn là phế đi hồng lão ta ra sáu trăm vạn nguyên tinh mua sắm ngươi khối này nguyên thạch mỏ ngươi kịp thời dừng cái tổn hại đi lý duyên ngươi lại nghĩ tới đến kiếm ta để l o ạ n ta liền xem như cuối cùng cái gì cũng mở không ra cũng sẽ không bán cho ngươi tiếp tục mở bởi vì có người ra g á muốn nửa đường mua sắm các đá sư tạm thời dừng lại nghe được nguyên thạch quán chủ người lên tiếng về sau tiếp tục tiến hành cắt chém theo từng tầng từng tầng nguyên thạch ra bị bong ra từng mảng nguyên bản một người cao nguyên thạch mỏ còn có to bằng đầu người tiểu để ngươi không bán cho ta bệnh thiếu máu đi bị gọi hồng lão là ông vẫn chưa phản ứng đến hắn biết mình lần này nhìn lầm ra hiệu cắt đá sư tranh thủ thời gian cắt chém chơi sự t ì n h ra ra ra hết ngay tại còn thừa lại lớn chừng quả đấm thời điểm có ánh sáng c h ó á n g theo cái này khối nguyên thạch mỏ phía trên phát ra bên cạnh có quan sát nở t ờ cờ nhìn đến loại tình huống này sau hoảng sợ nói vốn cho rằng đã phế đi hồng lão nhìn đến ra hết cũng đổi bước lên phía trước một bước nhìn chòng chọc vào khối này nguyên thạch mỏ cuối cùng tại cắt đá sư cắt xuống một khối màu vàng nhạt nguyên thạch hiện lộ ở trước mặt mọi người là dị chủ nguyên bên trong đất v à nguyên là t h ổ thuộc tính thể chất tu luyện b ả o bối cái này to cơ nắm tay chừng một cân đi tối thiểu nhất có thể giá trị tám trăm vạn nguyên tinh a có kiến thức rộng rãi nở t ờ cờ tại chỗ mở miệng phê bình nói tuy nhiên một khối nguyên thạch mỏ thua l ô gần một nửa nhưng may ra là cuối cùng mở ra đồ vật bị gọi hồng lão lạo ông đem đất vàng nguyên nắm bắt tới tay về sau bản thân mười phần sắc mặt khó coi chuyển biến tốt đẹp không ít bởi vì hắn không dùng được khối này đất b à nguyên n g trực tiếp chuyển tay lấy tám trăm năm mươi vạn nguyên tinh giá cả bán cho thiên diễn đổ thạch phường ta đi thật sự là một đ a o sinh một đ a o chết à ta vốn cho rằng đã không đủa không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển thật kích thích nhìn ta đều muốn thử xem danh sư ngọc thạch tiểu vương tử tên kia người chơi đối bên cạnh đồng bạn nói ra thôi đi cái gì phong hồi lộ chuyển à ngươi không có nghe người bên cạnh nói ra đây là một nghìn năm trăm tám mươi vạn nguyên tinh mua hiện đang bán ra đi tám trăm năm mươi vạn nguyên tinh trực tiếp thua lô gần một nửa ngươi cũng đừng phía trên đại đế giả thiên có ích đến đổ thạch nguyên thạch khoáng hình dáng không giống nhau nhưng chúng nó đều có cái cộng đồng đặc điểm cũng là đều là theo các đại cấm địa bên trong nguyên khoáng bên trong khai thác vận đi ra bởi vì là cấm địa sản phẩm nguyên thạch khoáng bên trên có một tầng khí tức vô hình cũng là bởi vì tầng này khí tức tồn tại ngăn cách rất nhiều dò xét thủ đoạn làm cho không người nào có thể biết được nguyên thạch khoáng tình huống cụ thể bên trong bởi vậy từ từ bắn ra sinh ra đánh bạc nguyên thạch khoáng đầu này sản nghiệp bất quá có năng lực tiến vào các đại cấm địa bên trong khai thác nguyên thạch khoáng trên cơ bản đều là siêu cấp đại tông môn hoặc là thánh đ i ệ thường nhân tiến vào các đại cấm địa bên trong trên cơ bản là cựu tử nhất sinh đối với nguyên thạch khoáng lâm giật hiểu rõ không phải rất nhiều trước mắt hắn cũng không có cái gì thủ đoạn có thể đến phân phân biệt hoặc là dò xét nguyên thạch khoáng bên trong có hay không đồ tốt nhưng là lâm giật có trước mắt rất nhiều người không có một vật thì một chữ cái tia chính là có tiền không biết có hay không nguyên thạch khoáng bên trong có hay không đồ tốt dễ làm ai trực tiếp mua lại cắt ra chẳng phải sẽ biết làm lâm giật giao nộp nguyên tinh lúc bên cạnh vừa mới giới thiệu với hắn gã sai vật còn vô cùng kinh ngạc dù sao bình thường liền xem như mới đến nguyên thạch khoáng cũng không có khả năng tùy tiện tiêu thụ ra đi nếu sẽ rất nhiều thiên tài có thể bán ra đi thậm chí có một ít nguyên thạch khoáng khả năng mấy tháng mấy năm đều không nhất định bán đi hiện tại thiên diễn đổ thạch phường trong sân thì có rất nhiều cái này nguyên thạch khoáng rất nhiều mua sắm nguyên thạch khoáng đều là quan sát một khối nguyên thạch khoáng rất lâu làm cho rằng so sánh có năm chắc về sau mới chọn xuất thủ mua sắm có nhìn qua xem xét cũng là mấy ngày hoặc là thời gian dài hơn lúc trước có mấy vị người chơi hướng gã sai vật này hỏi tham quan nguyên tinh mỏ giá cả hắn có thể nhìn ra cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi vốn cho rằng lâm giật cũng chính là tùy tiện hỏi một chút kết quả lâm giật trực tiếp tại chỗ trả tiền cầm xuống gã sai vật này thế nhưng là nhìn đến lâm giật vừa mới cũng không có làm sao đi quan sát nguyên thạch k h o n g vừa mới mua sắm khối này cũng giống như là tiện tay một chỉ cái k i a thiếu hiệp ngài muốn hiện tại mở ra sao thôi đi đương nhiên cắt cắt đá cũng là việc cần kỹ thuật lâm g i ậ t cũng sẽ không nguyên thạch khoáng bên trong có sẽ có một ít chân quý d ư ợ c thảo một khi mở ra thời điểm không cẩn thận liền sẽ dẫn đến d ư ợ c thảo hiệu quả giảm mạnh mang bể cũng cần tìm cắt đá sư đến giúp đỡ tại độ thạch phường bên trong cắt đá sư làm miễn phí không dùng tỷ phí toàn bộ thiên diễn đổ thạch phường không là rất lớn lâm dật mua sắm một khối giá trị một ba trăm năm mươi vạn nguyên tinh nguyên thạch khoáng tin tức cấp tốc chuyển g a cùng lúc trước tên kia được s ư n g hô hồng lão lao ông hiện trường cắt đá lúc một dạng mọi người hào hào vây quanh tình huống gì lại có cái người chơi mua một khối nguyên thạch khoáng nghe được đồng bạn của mình nói như vậy danh sư ngọc n g thạch tiểu vương tử tên kia người chơi khẽ lắc đầu nói ra ai nha nhìn tới vẫn là có ta cùng thế hệ người à muốn không phải n g ư y i n g ă n đó ta ta cao thấp cũng cần mua một khối người cũng đừng vờ ngớ ngẩn liền xem như ngươi hoa một trăm vạn nguyên tinh mua sắm một khối nguyên thạch khoáng mở ra độ tốt bán đi cái mấy trăm vạn nguyên tinh lại như thế nào hiện tại đại đế già thiên không ít người chơi muốn mức bỏ du nguyên tinh quan phương nạp tiền tỷ lệ là một mười nhưng tại trò chơi quan phương diễn đàn phía trên có người hiện tại một năm mươi thu muốn làm mấy trăm vạn nguyên tinh lượng lớn như vậy cũng không thể xuất thủ lại nói đây là mở ra độ tốt muốn làm mở không ra bệnh thiếu máu à. đồng bạn khuyên giải để ngọc thạch tiểu vương tử lại lần nữa thở giải hắn cũng biết là loại tình huống này bằng không không phải đi thử xem tuy nhiên trong tay hắn có chút tiền nhàn rỗi cũng không thể như thế tùy ý tiêu xài a không chỉ là hai vị này người chơi đang thảo luận cái khác người chơi biết có một cái người chơi hao tốn một nghìn ba trăm năm mươi vạn nguyên tinh mua một khối nguyên thạch k h o n g cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng được dù sao phí tổn một trăm ba mươi lăm vạn khối tiền mua một khối game giả lập bên trong khoáng thạch bọn họ đều cho rằng người này não tử có phải hay không có cái gì m ắ bệnh có thể thanh toán mười nghìn nguyên tinh tiến vào tiên diễn đổ thạch phường người chơi đều là khắc kim không ít có tiền người chơi bọn họ lúc trước trừ tới xem một chút não nhiệt bên ngoài cũng có mua sắm nguyên thạch khoáng tâm tư nhưng hỏi qua giá cả về sau thì đều g ã y mất cái này tưởng niệm tất cả tại chỗ người chơi đều đích lại gần bọn họ đều muốn nhìn một chút người chơi này đến cùng có thể cắt ra đến cái gì theo các đá sư đúng chỗ lâm giật vừa mới mua sắm khối kia nguyên thạch khoáng bị ga sai vật đưa qua đạt được lâm giật khẳng định về sau các đá sư bắt đầu vung vẩy trong tay c ắ t đá đao lâm giật vừa mới mua sắm nguyên thạch khoáng ước chừng to bằng cái thớt tiểu h o a tử ngươi làm sao mua khối này nguyên thạch khoáng à khối này nguyên thạch khoáng ra đổ vật sát xuất cũng không lớn lúc trước cái thứ nhất làm liệu đầu tiên h ồ n g lao một khối nguyên thạch khoáng để hắn thua thiệt hơn bảy trăm vạn nguyên tinh hắn tới về sau đi đến lâm giật bên cạnh nhìn lấy các đá sư trước mặt nguyên thạch khoáng đối lâm g ậ t nói ra đối mặt hồng lao nhắc n h ở lâm g ậ t đối với hắn mỉ cười cũng không phải quá hiểu cái này tùy tiện mua khối chơi bừa mà lâm giật lúc này nhưng trong lòng đang suy nghĩ ta mua đều mua ngươi qua đây nói cái này không phải nói v u ố t bữa a theo cắt đá sư không ngừng cắt ra từng tầng từng tầng vào đá b ả n thân to bằng cái thất nguyên thạch khoáng vụt nhỏ lại cuối cùng một khối nguyên thạch khoáng biến thành một chỗ đá vụt mạnh không có cái gì cắt ra tới xem đi một nghìn ba trăm năm mươi vạn nguyên tinh cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển đúng vậy a may mắn ta không có xúc động có cái đại n g c tử thay ta c h u y lôi nhìn đến tình huống này danh sưng ngọc thạch tiểu vương tử người chơi cũng là không ngừng ở đầu cái này hai tên người chơi đều như thế người chơi khác tự nhiên đều là cười trên nôi đau của người khác hơn nhiều nhìn lâm giật không có mở ra bất kỳ vật gì cũng đều l à o hào rời đi mà đối với lâm giật tới nói hắn biểu hiện m ư ờ i phần bình thản dù sao chỉ là thăm dò sâu cạn t ù y cơ chọn một khối nguyên thạch khoáng bên trong mở không ra đổ vật rất bình thường ai tiểu h o a tử ta cứ nói đi khối này nguyên thạch khoáng bên trong rất đại khái d ẫ n không có có đổ ta nhìn tiểu tử ngươi so sánh thuẫn mắt cho ngươi chỉ điểm một chút nhìn đến người kia không có hắn gọi lý duyên tuy nhiên nhân phẩm không ra sao nhưng là hắn ánh mắt rất độc ác hắn nhìn chúng nguyên thạch khoáng có rất ít mở thua thiệt ngươi có thể quan sát phía dưới hắn nhìn hắn chú ý cái nào một khối nguyên thạch khoáng thời gian dài nhất hồng lão nhìn lâm giật một nghìn ba trăm năm mươi vạn nguyên tinh cái gì cũng không có mở ra cho lâm giật chỉ điểm đối với cái này lâm giật hơi hơi đối với hắn gật đầu hắn có thể nhìn ra cái này hồng lão cùng cái kêu lý duyên không hợp nhau mặc dù là chỉ điểm nhưng cũng là muốn coi hắn làm thương d ụ n g tiếp lấy lâm giật đưa tay t k e o đến v ừ a mới gã sai v á t kia trực tiếp chỉ trên bình đài một khối nguyên thạch k h o n g hỏi cái giá này là bao nhiêu chín trăm tám mươi vạn nguyên tinh được mua nói xong lúc này giao nộp nguyên tinh mua khối này nguyên thạch khoáng bên cạnh hồng lão nhìn lâm giật mua dễ dàng như vậy chứng to mắt nhìn lấy lâm giật nói ra tiểu hoạ tử nguyên thạch khoáng không phải như thế mua à nhất định muốn t r ư ớ c quan sát tốt có n ắ m chắc ra đổ vật lại hạ thủ đây cũng là hảo tâm nhắc nhở lâm giật lúc này đối với hắn nói ra ừng không hiểu nhiều lắm ta nhiều mở mấy khối thì có kinh nghiệm nghe lâm giật nói như vậy hồng lão hít sâu một hơi không có tiếp tục nói thêm cái gì quay đầu nhìn về phía đã được đưa đến cắt đá sư trước người nguyên thạch k h o n g còn bên cạnh những cái kia người chơi nhìn đến lâm giật lại mua một khối nguyên thạch k h o n g tất cả đều rất là không hiểu dù sao ngay tại bờ a m ớ i 135 vạn khối tiền đổ xuống sông xuống biển hiện tại lại tốn 98 vạn khối tiền loại hành vi này quả thực khiến người ta không thể nào hiểu được xoa điều này chẳng lẽ nói cũng là địa chủ nhà nhi t ử nước a ai nha thật â m mộ a ta cũng muốn nghĩ như vậy mua thì mua có thể nói ra lời này tự nhiên là vị t i a ngọc thạch tiểu tương t ử ngoại trừ hai cái này người chơi đang thảo luận bên ngoài cái khác người chơi cũng đào h ả o lại lần nữa qua đây xem náo nhiệt các người chơi mặc kệ trong lòng lúc này nghĩ như thế nào loại này người khác dùng tiền bọn họ xem náo nhiệt sự t ì n h đối bọn hắn vẫn rất có lực hấp dẫn không chỉ là các người chơi lúc trước rời đi đám n ở bờ cờ cũng đều lại lần nữa tụ họp tới theo các đ á sư thúc đẩy lâm giật mua sắm khối này nguyên thạch khoáng bị cắt mở cùng khối thứ nhất một dạng thứ gì đều không có mở ra lâm giật bên cạnh hồng lão lại mở miệng tiểu h o a tử nói cho ngươi ngươi dạng này mua sắm nguyên thạch khoáng là không thể thực hiện được muốn là con dạng này chọn tuyệt đối may mà quần lót đều không thừa không chỉ là h ư n g lão xung quanh các người chơi nhìn đến tình huống này cũng đều không được lắc đầu dù sao tuần tự hai khối nguyên thạch khoáng một chút đồ vật đều không ra ngắn ngủi vài phút hơn hai trăm bạn thì toàn đổ xuống sông xuống biển đặt trên người bọn hắn tuyệt đối sẽ vô cùng đau lòng cái này cũng càng thêm để tại chỗ người chơi ý thức được nguyên thạch khoáng thứ này bọn họ tuyệt đối không thể đ ụ c vào bằng không sẽ thua t h ì chết xem xét lại lâm giật khối thứ hai nguyên thạch khoáng không thu hoạch được gì cũng không có để ở trong lòng hắn muốn là biết những thứ này nguyên thạch khoáng đều là đi qua tầm tầm sảng chọn sau mới thả ra đều là đi qua chuyên nghiệp nhân sĩ giám định chuyên nghiệp nhân sĩ sau khi giám định không có năm chắc bên trong có thể ra đồ vật mới lấy ra bán đi đổi tiền muốn là mỗi khối nguyên thạch khoáng đều có thể mở ra đồ vật vậy liền không gọi đồ thạch nhìn khối thứ hai nguyên thạch khoáng mở ra không có đồ vật về sau lâm d ậ t lại chỉ bên cạnh một khối nguyên thạch khoáng hỏi tham giá cả gã sai vật ý thức được lâm d ậ t là cái khách hàng lớn đội vàng cho lâm d ậ t báo giá thiếu hiệp khối này nguyên thạch khoáng giá trị 2.250 vạn nguyên tình ta có thể cho ngài ưu đãi nhất giá tiền là hai n vạn nguyên tình ừng mua đại hình đồ thạch phường bên trong mỗi một khối nguyên thạch khoáng đều là có định giá cái này định giá không phải gã sai vật có thể cải biến mỗi cái gã sai vật đều sẽ nhớ đến trong chàng tất cả nguyên thạch khoáng giá cả cho nên mặc kệ là cái nào gã sai vật cũng sẽ là giống nhau báo giá liền xem như ưu đãi ưu đãi cũng cực kỳ có hạn tiểu hoạ tử ngươi làm sao không nghe khuyên bảo đâu ngươi dạng này mua sắm nguyên thạch khoáng là không thể thực hiện được nhìn lâm giật nhanh như vậy lại muốn m u a một cái nguyên thạch khoáng bên cạnh hồng lao đau lòng nhức góp đối lâm giật nói ra gặp lâm giật trực tiếp giao tiền mua sắm hồng lão cảm giác cái này cùng mình thua thiệt tiền lúc một dạng khó chịu khối thứ ba nguyên thạch khoáng được đưa đến cắt đá sư trong tay mà tại tại chàng người chơi trong lòng lâm dật đã trở thành một người ngốc nhiều tiền người chơi ma đức có tiền không tầm thường à có tiền liền có thể như thế không quan tâm có thể như thế thoải mái sao nhìn lâm dật lại mua một khối giá trị hai nghìn hai trăm năm mươi vạn nguyên tinh nguyên thạch khoáng tên t i a danh sưng ngọc thạch tiểu vương tử người chơi đối đồng bạn nghĩ linh t i n h nói cũng có thể là nắm đâu dù sao lúc trước trò chơi quan phương diễn đàn lên không là thường xuyên có người chơi nói đại đế già thiên bên trong có nắm kích thích tiêu phí nám không thể nào nắm mà nói cần phải trực tiếp mở ra độ tốt như thế mới có thể có người cùng a cái này liên tục hai khối nguyên thạch khoáng đều đổ xuống sông xuống biển cái này muốn là nắm ai còn dám khắc kim mua nguyên thạch khoáng a ở bên cạnh không ít người nghị luận bên trong lâm giật mua sắm khối thứ ba nguyên thạch khoáng bị tầng tầng mở ra ngay tại cắt đến một nửa thời điểm bên cạnh có người mở miệng nói ra ta nói hồng lao bên cạnh bị tiểu hữu này khối này nguyên thạch khoáng đại khái dẫn cũng sẽ không ra đồ vật ta ra năm trăm vạn nguyên tinh mua kịp thời dừng cái tổn hại đi nói chuyện là vừa bạn muốn mua hồng lao khối kia nguyên thạch khoáng lý duyên các đá sư nghe được bên cạnh có người muốn nửa đường mua s tạm dừng trong tay cắt đá đ ậ u tác nhìn về phía lâm giật lâm giật nghe nói như thế về sau ánh mắt sáng lên ý thức được khối này nguyên thạch khoáng bên trong có thể có thể mở ra đồ vật lúc trước cái này lý duyên muốn mua hồng lão khối kia nguyên thạch khoáng cuối cùng khối kia nguyên thạch khoáng mở ra có giá trị không nhỏ đồ vật đối tại lâm giật tới nói hắn lại không thiếu cái này năm trăm vạn nguyên tinh liền xem như mở không ra đồ vật hắn cũng sẽ không bán đi cái này nguyên thạch khoáng lúc này đối lý duyên lắc đầu sau đó ra hiệu cắt đá sư tiếp tục bất quá bởi vì lý duyên nửa đường muốn mua lâm giật đối khối này nguyên thạch khoáng có một chút chờ mong hồng lão lúc trước cũng đã nói cái này lý duyên ánh mắt rất gắt có rất ít mua thua thiệt thời điểm hắn nửa đường muốn giá thấp kết thúc không phải liền là đại biểu hắn nhìn kỹ khối này nguyên thạch khoáng a thế mà cuối cùng để lâm giật hơi thất vọng 2.250 vạn nguyên tinh mua mua được nguyên thạch khoáng vẫn là cái gì đều không có thể mở đi ra bằng hữu vừa mới để n g ư ơ i n năm trăm vạn nguyên tinh bán cho ta ngươi không bán cái này liền năm trăm vạn nguyên tinh cũng bị mất đi ta lúc trước quan sát khối này nguyên thạch khoáng rất lâu coi là có thể ra điểm đổ tốt đâu không nghĩ tới lần này lầm lý d u y n gặp khối này nguyên thạch khoáng thứ gì đều không mở ra một bên lắc đầu một bên t h ở d à i nói nhưng trong giọng nói tràn ngập một loại may mắn cái này muốn vừa mới lâm giật bán cho hắn hắn sẽ phải tổn thất năm trăm vạn nguyên tình lâm giật bên cạnh h ư n g lão cũng là không được lắc đầu nhưng lần này không nói gì thêm đến ở bên cạnh những cái kia người chơi cũng đều dùng nhìn nhà giàu nhi t ử ngốc ánh mắt nhìn lấy lâm giật xem đi đây không phải nắm đi muốn là nắm không thể liên tục ba khối nguyên thạch khoáng đều mở không ra đồ vật đây không phải kích thích khắc kim tiêu phí đây là chèn ép tiêu phi a đại khái không phải nắm thế nhưng là ta thật nghĩ mãi mà không rõ hán hoa hơn bốn trăm vạn mua ba khối nguyên thạch khoáng ý nghĩa ở nơi nào liền xem như mở ra đồ vật cũng không đáng a chỉ có thể nói thế giới của người có tiền chúng ta không hiểu lâm giật không nhìn các loại ánh mắt khác thường trực tiếp kêu đến gã sai v ậ t tiểu hoạ tử ngươi sẽ không phải là còn muốn mua a đã liên tục ba khối nguyên thạch khoáng không ra hàng ngươi vẫn là thu tay lại đi hồng lao tận tình khuyên giải lâm giật để lâm giật đừng tiếp tục mua mà lâm giật kêu đến gã sai vật về sau do hỏi các ngươi đ ổ thạch phường thì một vị cắt đá sư sao gã sai vật này coi là lâm g i ậ t là liên tục ba khối nguyên thạch hoắng không có mở ra đồ vật cho rằng là cắt đá sư nguyên nhân trước kia hắn thì gặp gỡ qua dạng này khách hàng liên tục thất bại mấy lần thì quái tội đến cắt đá sư trên thân sau đó gã sai vật này vội vàng cho lâm g i ậ t nói ra chúng ta thiên diễn đ ổ thạch phường có ba vị cắt đá sư nếu như ngài không hài lòng bị này lại cắt thạch mà nói có thể giúp ngài đổi một cái ba vị cắt đá sư hiện tại cũng có ở đây không đều tại giúp ta đều kêu đi ra được rồi ngài chờ một lát một lát sau gã sai vật lại mang tới hai vị cắt đá sư thiếu hiệp ngài có thể chọn một vị ngài tương đối hài lòng cắt đá sư vì ngài phục vụ không cần nghe được lâm giật như thế hồi phục gã sai vật s ư n g sở coi là lâm giật toàn đều không thỏa mãn vừa vặn cho lâm giật giải thích lại nghe được lâm giật nói cái này trên bình đài tất cả nguyên thạch khoáng đi tính toán phía dưới tổng giá trị là bao nhiêu đối mặt lâm giật nói gã sai vật trong lúc nhất thời không có k i ị m phản ứng ngài ý của ngài là cái này trên bình đài tất cả nguyên thạch khoáng đúng tuy nhiên k i ế p sợ không thôi nhưng có thể ở trên trời diễn độ thạch phường loại địa phương này làm gã sai vật đều là kiến thức thể diện quá lớn lúc này thì kêu đến bên cạnh mặt khác hai cái gã sai vật tiến hành hạch toán hạch toán tốc độ rất nhanh trước mắt trên bình đài còn có năm mươi hai khối nguyên thạch khoáng tổng giá trị là sáu năm sáu ước nguyên tinh lâm giật trực tiếp trả tiền toàn bộ cầm xuống có tiền chính là có thể như thế ngang tàng chương bốn mươi lăm v ậ n khí nghịch thiên mở bảo vật chương bốn mươi lăm v ậ n khí nghịch thiên mở bảo vật lâm giật hiện tại đối với dùng để đổ thạch nguyên thạch khoáng không nói là rốt đặc cắn mai cũng trên cơ bản không sai biệt lắm cái gì loại hình nguyên thạch k h o n g có thể đại khái dẫn cắt ra đồ vật hiện tại lâm giật là căn bản không biết cho nên hắn liền mở ba khối nguyên tinh mỏ toàn bộ đều không mở ra bất kỳ vật gì nhưng lâm giật trước mắt chính là không bao giờ thiếu nguyên tinh sau đó hắn trực tiếp đem tất cả mới đến nguyên thạch khoáng cho b à o chọn một vị thiết thạch sư cắt một khối nguyên thạch khoáng trước sau cần vài phút lâm giật cho rằng cái này quá chậm sau đó để thiên diễn đổ thạch phường gã sai vật đem ba vị thiết thạch sư toàn bộ kêu đi ra hắn chuẩn bị để ba vị này thiết thạch sư đồng thời giúp hắn cắt đá lúc trước gã sai vật bởi vì nhìn lâm giật liên tục mua ba khối nguyên thạch khoáng biết lâm dật là cái khách hàng lớn coi là lâm dật có thể là không hài lòng cái kia thiết thạch sư liên tục không cho lâm dật cắt ra đến đồ vật cho nên cứ dựa theo lâm dật yêu cầu đem ba vị thiết thạch sư đều cho kêu lên đều kêu đi ra để lâm dật chọn chọn một thiết thạch sư phục vụ lâm dật nói không cần thời điểm hắn còn tưởng rằng lâm dật là đều không thỏa mãn không nghĩ tới người ta căn bản không phải hài lòng mà là chuẩn bị đặt bao hết để ba vị thiết thạch sư một khối cho cắt đá đối với cái này gã sai vật chỉ có thể nói có tiền đại lao ý nghĩ thật là khiến người ta nghĩ mãi mà không rõ a lâm giật mua trên bình đài tất cả mới đến nguyên thạch khoáng tin tức nhanh chóng chuyển khắp q u ả n trường lúc trước khuyên giải lâm giật một mực mở không ra đồ vật thu tay lại đừng mua sắm nguyên thạch khoáng hưởng l a o cũng không mở miệng nói chuyện nữa hắn đã biết đây là v ị không thiếu tiền chủ người ta nhiều tiền thì là có thể muốn làm gì thì làm muốn mua thì mua lúc trước muốn nửa đường kết thúc lâm giật lý duyên vừa mới còn đang vì mình may mắn may mắn lúc đó lâm giật không có đem khối kia không có ra đồ vật nguyên thạch khoáng năm trăm vạn nguyên tình bán cho hắn hiện tại lý d u y n cảm giác mình như cùng một cái tôn kép đại n h é dù sao có thể bao tròn mới đến nguyên thạch khoáng chủ là kém cái này nằm trăm vạn nguyên tinh người sao phải biết đỗ thạch phương mới bận tới cái này một nhóm nguyên thạch khoáng thế nhưng là thiên diễn thánh địa cất thật lâu mà lại mấy ước nguyên tinh liền xem như một số đại tông môn thế lực khả năng đều không nhiều như vậy tích xúc điên rồi điên rồi chuyện này cũng quá bất hợp lý đi ta vừa mới hỏi gã sai v ậ t toàn mua lại là sáu năm mươi sau ước nguyên tinh ma đức đây là sáu nghìn năm trăm sáu mươi vạn a nhiều tiền như vậy thì mua cái này một đống tảng đá danh xưng ngọc thạch tiểu vương tử người chơi thường xuyên trà trộn tại trong hiện thực một số ngọc thạch đổ thạch phường bên trong hắn gặp qua không ít hảo ném mấy trăm vạn mua sắm ngọc thạch nguyên thạch kẻ có tiền chính hắn cũng là dựa vào cái này làm giàu tự nhận là kiến thức rộng rãi cho nên vừa mới bắt đầu lâm giật liên tục mua ba khối nguyên thạch khoáng phí tổn hơn bốn trăm vạn hắn cũng không quá lớn cảm giác chỉ là cho rằng đem tiền tiêu tại một cái game giả lập bên trong nguyên thạch khoáng phía trên vô cùng không đáng nhưng bây giờ lâm giật trực tiếp mua trên bình đái tất cả mới đến nguyên thạch khoáng hắn cho rằng lâm giật tuyệt đối là đến rồi nhiều tiền như vậy dùng để mua game giả lập bên trong nguyên thạch khoáng liền xem như mở ra vô số bảo bối thì thế nào đều là một đống trò chơi vật phẩm không chỉ là cái này hai tên cùng nhau người chơi cái khác tại chỗ người chơi hiện tại cũng đều không cho rằng lâm g i ậ t là địa chủ nhà nhi tử ngốc dù sao tốn mấy trăm vạn có thể nói là địa chủ nhà nhi tử ngốc thế nhưng là hoa hơn sáu nghìn vạn đâu cái này hoàn toàn không cùng đẳng cấp liền xem như địa chủ bản thân cũng không thể như thế tiêu xài đi có thể phí tổn mười nghìn nguyên tinh tiến vào tiên diễn đổ thành phường tối thiểu nhất đều có chút món tiền đỏ bọn họ cũng đều biết mấy trăm vạn cùng mấy ngàn vạn khác nhau lúc trước thời điểm nhìn lâm dật liền mở bà khối nguyên thạch khoáng thì có tên gọi bán thành niên xa người chơi đi đại đế g i ả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên phát cái thiệp mời tại đại đế g i ả thiên bên trong trước mắt chỉ cần không phải tiến vào trạng thái chiến đấu là có thể tùy ý lo g ặ p hắn phát bài viết thì là muốn cảnh cáo một chút người chơi khác nếu như tiến vào đồ thạch p h ư ờ n g tuyệt đối không nên khắc kim mua sắm nguyên thạch khoáng sẽ thua thiệt mất hết v ộ t liếng t h i ế p mời bên trong hắn đem chính mình tiến vào thiên diễn đồ thạch phượng trông được nở tờ cờ cùng lâm dật mua sắm nguyên thạch k h o n g tình huống miêu tả một phen không hiểu thì hỏi nguyên thạch kho Cùng trên g lầu nói thực rất đúng hội sở người mẫu trẻ nhiều hơn bốn trăm vạn đầy đủ ta đi bao nhiêu lần nhìn mình thiếp mời có chút nóng độ đưa tới không ít người chơi thảo luận đồng thời hồi phục người chơi cơ bản đều biểu thị tuyệt sẽ không đi mua sắm nguyên thạch khoáng đối loại kết quả này vô cùng hài lòng bán thành yên s a tiến vào trong trò chơi mới vừa lên tuyến bán thành yên s a thì nhìn lâm giật trực tiếp quét sạch sẽ mới đến tất cả nguyên thạch khoáng đối mặt loại tình huống này bán thành yên s a do dự một chút lại làm dưới trận tuyến sau đó tại đại đế giả thiên quan phương diễn đàn đêm phát cái mới thạch Hào Hào khoáng là nhân tính vạn mẹo vẫn là đạo đức không có thời gian thực trực tiếp hiện trường bởi vì trước thiếp mời có chút nóng độ tăng thêm cái này t i ế p mời mánh lưới mười phần cho nên bán thành yên xa cái này t i ế p mời vừa phát ra ngoài lập tức đưa tới không ít người chơi Cái chơi? gì đồ chơi. Lúc trước, lâu ú c trước l chủ n có có biên bạn chuyện xưa năng lực không tệ thích hợp đi viết tiểu thuyết mạng thiết mời phát ra tới về sau lại không có mấy cái người chơi tin tưởng hào hào chỉ trích bán thành yên xa là câu cá gạt người gián có tin hay không là tùy các ngươi ta sẽ đối với kế tiếp tình huống tiến hành thời gian thực trực tiếp đối mặt trong nháy mắt đổi mới đi ra đông đảo bình luận bán thành yên xa cũng không có qua nói n h ả m nhiều hắn phát song s o n g liền tiến vào đến đại đế giả thiên bên trong mà lúc này tại lâm giật bảy mưu đ ặ t kế dưới ba vị thiết thạch sư đã thúc đẩy bắt đầu đối bày đặt tại trước mặt nguyên thạch khoáng tiến hành cắt chém có thể là lúc trước ba khối nguyên thạch khoáng đem x ấ u vận khí đều dùng hết cái này đồng thời bắt đầu mở ra ba khối nguyên thạch khoáng trước sau toàn bộ đều ra đồ vật khối thứ nhất trước ra đồ vật nguyên thạch khoáng cắt ra tới là cùng hồng lao lúc trước cắt khối kia nguyên thạch khoáng một dạng hoàng thổ nguyên bất quá thể tích phía trên muốn so lúc đó hồng lao khối kia lớn gần gấp năm lần lúc trước hồng lao khối kia thiên diễn đ ồ thạch phường trực tiếp định giá tám trăm năm mươi vạn bồi thường lấy đi lâm giật khối này mà nói dựa theo thể tích để tính có thể ít nhất bốn nghìn vạn nguyên tinh mà khối này nguyên thạch khoáng mua x ắ m giá cả là một ba trăm sáu mươi vạn nguyên tinh cũng chính là trực tiếp lật giá gấp ba nếu như lúc trước người nào nhìn đúng khối này nguyên thạch khoáng ra tay mua có thể sạch kiếm lời hơn hai mươi sáu triệu nguyên tinh chỉ là cái này một khối nguyên thạch khoáng liền để lâm giật lúc đầu thua thiệt trở về hơn phân nửa cái này một khối nguyên thạch khoáng mở ra hoàng thổ nguyên về sau lập tức có gã sai b ạ t tới hỏi thăm lâm giật khối này hoàng thổ nguyên ra không bán ra bọn họ t i ê n diễn đ ổ thạch phường nguyện ý ra bốn nghìn ba trăm vạn nguyên tinh thu mua loại này thu mua giá cả vô cùng có thành ý hơi cao tại giá thị trường dị t r ù nguyên n g đối với có thể cần dùng đến người mà nói bởi vì số lượng vô cùng thưa thớt thuộc về là có thể n g ộ nhưng không thể cầu bảo vật lâm giật mặc dù bây giờ không dùng được nhưng nói không chừng về sau cái gì thời điểm liền có thể cần dùng đến, đến lúc đó muốn mua giá tiền này có thể không nhất định có thể mua được cho nên lâm g i ậ t cũng không có lựa chọn bán ra lâm g i ậ t không có bán gã sai vật kia mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng không có nói thêm cái gì loại này giao dịch đều thuộc về ngươi t ì n h t a nguyện bọn họ đã mở ra tương đối cao giá cả lâm g i ậ t không muốn bán cũng sẽ không cước cầu lâm g i ậ t tiến lên đem khối này hoàng thổ nguyên thu vào bên cạnh một cái khác khối nguyên thạch khoáng cũng đã hoàn toàn mở ra lộ ra đồ vật bên trong cái này kiếm b u ồ n rồi a ai nha ra hàng hóa lớn a bên cạnh hồng lão cùng lý duyên nhìn đến khối này nguyên thạch khoáng mở ra đồ vật về sau tất cả đều n h ẹ nào hô lên trong đó lý duyên còn ảo n á o vô b ắ p đùi bởi vì khối này nguyên thạch khoáng cũng là hắn lúc trước so sánh nhìn chúng một khối hắn còn muốn chuẩn bị nhìn nhiều nhìn sau đó đang quyết định là mua hay không kết quả bị lâm giật ba o hoàn hảo bộ mua sắm đi vừa mới lâm giật mở ra một khối hoàng thổ nguyên tuy nhiên có giá trị không nhỏ nhưng là tại chỗ đều là đ ồ thạch giới lao thủ bọn họ tuy nhiên cảm thán lâm giật vận khí không tệ mở ra gấp ba v ậ n giá trị có thể gấp đội càng nhiều đều được chứng kiến đương nhiên sẽ không đậu dung đổ thạch vốn chính là cao phong hiểm cao hồi báo lẫn cái gấp ba tình huống tuy nhiên không nhiều nhưng cũng không nhầm thấy nhưng bây giờ không giống nhau lần này mở ra đồ vật thật sự là quá chất quý l ô i hỏa v i ê n nguyên đây chính là l ô i hỏa hệ tu luyện trí bảo a trước tiên ta tại phòng đấu giá phía trên nhìn thấy hiện lớn chừng ngón cái một khối trực tiếp đấu giá tiếp cận hơn ước nguyên t ì n h khối này chừng lớn nhỏ cơ năm tay giá trị không thể đo lường a bên cạnh có biết đây là vật gì nở tợ cờ đối bên cạnh những người khác nói ra lâm giật theo những người khác biểu hiện phía trên cũng có thể nhìn ra chính mình đây là g i a bảo bối tốt thiếu hiệp cái này l ô i hỏa viêm nguyên chúng ta phường chủ mười phần muốn thu mua cho ngài ra giá 16 ước nguyên tinh ngài có thể hay không bán ra cho chúng ta thiên diễn đổ thạch phường gã sai mặt tới cho lâm giật mở ra thiên diễn đổ thạch phường giá thu mua người chung quanh nghe được mở ra cao như vậy giá trên trời đều dùng vô cùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy lâm giật lâm giật lúc trước bao tròn trên bình đài mới đến tất cả nguyên thạch khoáng hết thể hao t ố n sáu n ă ư ớ c nguyên tinh mà bây giờ chỉ là mở ra một khối lôi hỏa viên nguyên không chỉ là để lâm giật lúc trước phí tổn toàn bộ kiếm vệ còn lợi nhuận chín b ố ư ớ c nguyên tinh vẫn ký này cũng quá tốt rồi đi vốn cho là hắn sẽ bệnh thiếu máu Kết quả n g cái ta này tại h t i muốn lời. i Danh sư Ngọc Thạch t v ư không phải hắn đem tất cả mới đến nguyên thạch khoáng đều cho mua đi ta thật nghĩ cũng mua lấy một khối vừa mới ban thành niên sa tại lâm i ậ t mở ra hoàng thổ nguyên thời điểm thì bận rộn lo lắng lò gặp thời gian thực trực tiếp bởi vì lâm g i ậ t là đồng thời để ba cái thiết thạch sư tiến hành tắt đá cho nên hắn phát bài viết sau liền nhanh chóng online mới vừa lên tuyến liền nghe người bên cạnh nghị luận lâm g i ậ t mở ra một khối giá trị mười sáu ước nguyên tinh lôi hỏa viên nguyên lúc này bán thành yên xa s ữ n g sờ ngay tại chỗ hắn đang nghĩ hắn đến cùng còn chính mình muốn không cần tiếp tục tại trò chơi quan phương diễn đàn phía trên thời gian thực trực tiếp phải biết hắn muốn là ý nghĩ thì là muốn để người chơi khác hiểu rõ đến độ thạch hố người chỗ để người chơi khác t ậ n lực đừng mua sắm nguyên thạch k h o n g tránh cho bệnh thiếu máu nhưng bây giờ nếu như hắn đem sự thật trực tiếp đi ra ngoài Thật sự là l à người hắn lúc đầu ý nghĩ. Lâm ậ trước vẫn c l cùng ta nói ngươi không hiểu nhiều đồ thạch tùy tiện mua chơi bừa không nghĩ tới ngươi là thâm tàng bất lộ a lâm giật một bên hướng lão cố nén rung động cắn hàm răng đ ố i lâm giật nói ra cái kia ta cũng không nghĩ tới vận khí tốt như vậy có thể liên tiếp ba khối nguyên thạch khoáng đều mở ra đồ vật còn một kiện so một kiện chân quý cái này cũng có chút vượt quá lâm giật dự kiến mà lại thứ này không cần những người khác nói lâm giật cũng biết vô cùng vô cùng chân quý đối tại lâm giật tới nói so vừa mới giá trị mười sáu ước nguyên tinh lôi hỏa viêm nguyên còn muốn chân quý vô số chương bốn mươi sáu hâm mộ chất b á c h tường cách rời chương bốn mươi sáu hâm mộ chất b á c h tường cách rời lâm g ậ t chuyến này bản thân thì có rất lớn chơi phiếu tính chất hắn trên người có vừa khắc kim lấy được đông đạo nguyên tinh nhiều như vậy nguyên tinh để đó cũng là để đó nếu như có thể theo nguyên thạch khoáng bên trong mở ra có thể tăng lên thực lực đồ vật như vậy đối lâm giật tới nói liền xem như huyết kiếm lời vừa mới mua sắm tất cả thiên diễn đồ thạch phường bên trong mới đến nguyên thạch khoáng lúc hắn liền đã ôm lấy thiệt thòi lớn tổn hại chuẩn bị tâm lý lâm giật chính mình cũng không nghĩ tới chỉ là mở khối thứ hai nguyên thạch khoáng liền trực tiếp để hắn huyết kiếm lời mà khối thứ ba nguyên thạch khoáng bên trong có thể mở ra đến các loại chân quý dị chủ nguyên trên cơ bản chỉ cần có thể mở ra liền xem như thua lỗ cũng thua thiệt không được quá nhiều mà nguyên thạch khoáng bên trong ngoại trừ các loại chân quý dị t r ù nguyên n g bên ngoài cũng có cái khác các trồng đồ vật trong đó càng thêm chân quý cũng là một số đỉnh cấp binh khí hoặc là tu luyện công pháp còn có cũng là dược thảo chờ đặc thù vật phẩm phàm là tại nguyên thạch khoáng bên trong mở ra công pháp cơ bản đều là tối đỉnh cấp b ấ t quá có là hoàn chỉnh có là tán quyết lâm giật mục tiêu của chuyến này một trong cũng là suy nghĩ một chút muốn thử thời vận nhìn xem có thể hay không mở ra một bộ công pháp bản thân đối với cái này lâm giật vẫn chưa ô n hy vọng quá lớn dù sao kiếp trước lâu như vậy hắn nghe được trong truyền thuyết mở ra công pháp số lần cũng tự ý bạn bạn không nghĩ đến hắn gái này khối thứ ba nguyên thạch khoáng bên trong thì mở ra một bộ công pháp nhìn lấy kim loại chất liệu phong cách cổ xưa một bộ x á c cổ lâm giật trực tiếp tiến tới thiết thạch sư trước mặt đem bỏ vào trong túi ngược lại không phải là lo lắng bị đoạn ở trên trời diễn đổ thạch phường loại này thánh địa thành lập đổ thạch phường bên trong thiết thạch sư bên cạnh đều có thánh địa phái tới cường giả phụ trách thủ vệ mà lại làm là thánh địa loại này siêu cấp đại thế lực cũng không người nào dám tùy tiện đắc tội đến mức thiên diễn đổ thạch phường tự thân cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ、đoạn. bọn họ mở cửa làm ăn không sẽ tự mình phá hư nhiều năm duy trì đi ra tốt đẹp danh dự nếu là có tham ô hoặc là cướp đoạt sự tình phát sinh như vậy cái này một cái thánh địa mở đi ra tất cả đồ thạch phượng cũng đừng hòng lại bán đi bất luận cái gì nguyên thạch khoáng trực tiếp toàn bộ đóng cửa là được rồi lâm giật sở dĩ như vậy nhanh chóng đem vừa mở ra công pháp thu lại cũng là bởi vì hắn rất cao hứng có chút không kịp chờ đợi nguyên thạch khoáng bên trong mở ra công pháp chân quý trình độ tại chỗ nở tờ cờ đều biết lúc này có không ít nở tờ cờ đều hối hận vô cùng nghĩ thầm lúc đó muốn là bọn họ đem tất cả mới đến nguyên thạch khoáng đều mua như vậy thì là bọn họ đạt được một bộ đỉnh cấp công pháp tiểu hữu ta là thiên diễn đ ổ thạch phường phường chủ thiên câu nhìn ngươi vừa mới mở ra một bộ công pháp ta đại biểu thiên diễn đ ổ thạch phường m u ố n hướng ngươi thu mua mặc kệ nó là công pháp gì phải chăng ta biết ta đều nguyện ý ra một trăm ước nguyên tinh thu mua lúc trước lâm g i ậ t mở ra một khối lôi hỏa v i ê n n g u y ê n thiên diễn đ ổ thạch phường phường chủ chỉ là phái một cái g ã sai bà tới bây giờ nhìn lâm g i ậ t mở ra một bộ công pháp ngồi không yên trực tiếp tự mình tới một trăm ước nguyên tinh hơn nữa còn bất kể có hay không tàn khuyết có thể nói là phi thường có thành ý có thể lâm g i ậ t mục tiêu thì là muốn thu hoạch đến một phần công pháp đương nhiên sẽ không bán đi lúc này lắc đầu biểu thị chính mình không muốn ra bán nếu như tiểu h ư u muốn bán ra lời nói có thể tùy thời tới tìm ta đây là ta thiên diễn đổ thạch phường khách quý lệnh bài đưa tặng cho tiểu h ư u tiểu h ư u bằng vào cái này khách quý lệnh bài có thể tùy ý tiến vào ta thiên diễn thánh tùy ý một nhà đổ thạch phường tuy nhiên lâm g i ậ t cự tuyệt bán ra công pháp để thiên diễn đổ thạch phường phường chủ thiên đổi có chút thất vọng có điều hắn vẫn là đưa cho lâm giật một cái khách quý lệnh bài lâm giật có thể lập tức mua sắm nhiều như vậy nguyên thạch khoáng đối với đồ thạch phường tới nói là đại kim ê chủ về sau lâm giật bằng vào cái này khách quý lệnh bài tiến vào thiên diễn thánh đ i ị u tùy ý một nhà đồ thạch phường thì đều không cần mua sắm vé vào cửa thiên diễn đồ thạch phường phường chủ thiên đổi tự mình tới muốn một trăm bức nguyên tinh thu mua lâm giật vừa mới mở ra công pháp tin tức t r u n g quanh xem náo nhiệt các người chơi cũng đều toàn nghe được các người chơi lúc trước tại nờ cờ phản ứng phía trên liền có thể nhìn ra lâm g ậ t khối thứ ba nguyên thạch khoáng lại mở ra đồ tốt nhưng bọn hắn cũng là bạn bạn không nghĩ đến. lại là một trăm ư c nguyên tinh dạng này giá trên trời xoa vừa mới mở ra mười sáu ư c lôi hỏa viên nguyên cái này lại mở ra một cái giá trị một trăm ư c nguyên tinh đồ vật liền xem như dựa theo nguyên tinh một năm m ư i bán ra ra ngoài cái này cũng giá trị hai ư c khối tiền a phí tổn hơn sáu nghìn vạn hiện tại chỉ là bán đi đổi thành nguyên tinh cầm tới diễn đàn phía trên bán ra cũng là kiếm lời lượt a danh sư ngọc thạch tiểu vương từ người chơi lúc này hâm mộ chất b á c h t ư ở n g cách rời bên cạnh hắn đồng bạn có khác biệt quan điểm phản bác lợi tuy như thế có thể số lượng lớn như vậy nguyên tinh muốn toàn bộ bán ra ra ngoài cũng không dễ dàng nghe đồng bạn p h ả n bác danh sư ngọc thạch tiểu vương tử người chơi chém đinh c h r n sắt mà nói dễ dàng tuy nhiên trước mắt đại đế g i ả thiên khắc kim so sánh hố nhưng vẫn là có thật nhiều khắc kim người chơi đại đế g i ả thiên quan phương diễn đàn đem phía trên tuy nhiên có người t ê u giá một năm mươi thu mua nguyên tinh nhưng đó là hư từ khi đặc biệt ưu đãi lễ bao loại bỏ về sau ta biết nguyên tinh giao dịch thành giao phần lớn tại một ba mươi tả hữu thì tỷ lệ này còn vô cùng khó thu mua tự mình đều có người một hai mươi thu mua đương nhiên muốn là trực tiếp lấy ra hơn một trăm ước nguyên tinh bán ra lời nói đúng là cần thời gian rất lâu ai nha muốn là ta đem những thứ này nguyên thạch khoáng đều mua tốt bao nhiêu a quả nhiên bỏ được đại đầu tư mới có đại hồi báo hai cái này người chơi tại nói chuyện với nhau thời điểm tại bọn họ phía sau bán thành yên xa vô cùng buồn r ầ u vừa mới lâm g i ậ t khối thứ nhất nguyên thạch khoáng mở ra giá trị 4.300 vạn hoàng thổ nguyên hắn thì thời gian thực tại t h i ế p mời bên trong trực tiếp ra ngoài bởi vì tại bán thành yên xa xem ra tuy nhiên lâm g i ậ t mở ra giá trị 4.300 vạn hoàng thổ nguyên nhưng vẫn là bệnh thiếu máu dù sao lúc trước lâm dật đã liên tục ba khối nguyên thạch khoáng thứ gì đều không mở ra có thể khối thứ hai nguyên thạch khoáng lâm g i ậ t thì lại mở ra giá trị mười sáu ước lôi hỏa viên nguyên nếu là hắn đem cái này nói đúng sự thật trực tiếp ra ngoài thì vi phạm với hắn dự tính ban đầu hắn thiếp mời cũng không phải là khuyên giải các người chơi đừng mua sắm nguyên thạch khoáng khuyên giải rán mà chính là biến thành một cái tuyên truyền tiếp cho nên đi qua một phen do dự về sau bán thành yên xa quyết định giấu giếm khối này nguyên thạch khoáng tình huống hắn chuẩn bị nhìn nhìn lại tình huống sau đó trực tiếp đằng sau nguyên thạch khoáng tình huống kết quả khối thứ ba nguyên thạch khoáng lâm dật trực tiếp mở ra giá trị một trăm ư c nguyên tính công pháp giờ phút này bán thành yên xa nghe xung quanh các loại hâm mộ tiếng nghị luận trong lòng của hắn đều sinh ra một số mua một khối nguyên thạch khoáng thử vận khí một chút ý nghĩ có người chơi động làm so sánh nhanh bán thành niên xa bên này có ý tưởng thời điểm đã có cái người chơi phí tổn năm trăm sáu mươi vạn nguyên tinh mua một khối trong sân nguyên thạch khoáng đối với tại chỗ các người chơi tới nói bọn họ đều là lần thứ nhất tiếp xúc nguyên thạch khoáng bọn họ chỉ là nghe đồ thạch phường gã sai và nói trên bình đài bị lâm giật bao tròn nguyên thạch khoáng là hôm nay mới đến có thể ở người chơi nhóm xem ra những thứ này nguyên thạch khoáng đều không k h á mấy mới đến nguyên thạch khoáng bị lâm giật mua hết bọn họ còn có thể mua sắm trong sân nguyên thạch khoáng dù sao đều là tìm vận may mua sắm cái nào một khối nguyên thạch khoáng đều như thế trải qua lâm g i ậ t mở ra giá trên trời công pháp kích thích có bốn tên người chơi tại chỗ khắc kim mỗi người chọn mua một khối nguyên thạch khoáng bất quá bây giờ thiên diễn đ ổ thạch phường bên trong ba vị thiết thạch sư đều bị lâm g i ậ t cho chiếm bọn họ muốn cắt đá cần phải xếp hàng cùng các người chơi so ra nờ tợ cờ thì đều lý trí nhiều tuy nhiên đều vô cùng vô cùng hâm mộ lâm g i ậ t nhưng bọn hắn cũng không có đi mua sắm trong sân nguyên thạch khoáng đối bọn hắn tới nói mới đến nguyên thạch khoáng còn có đáng xem cùng mua sắm ý nghĩ trong sân những cái tia nguyên thạch khoáng đã sớm nghiên cứu không biết bao lâu. phàm l à bọn họ cảm giác có chút n ắ m chắc ra đồ vật đã sớm mua đi lại là ba khối nguyên thạch khoáng bị gã sai vật đưa đến ba vị thiết thạch sư trước mặt tại lâm giật bày mưu đặt k ế d ư ớ i bọn họ bắt đầu tiến hành một vòng mới cắt đá mà lâm giật tại bọn họ bắt đầu cắt đá thời điểm cha xem ra ba lô bên trong vừa mở ra công pháp chương 4 ố n ở ngoài d ự liệu k i n h hỉ chương 4 ố n ở ngoài d ự liệu k i n h hỉ lâm giật chuyến này thì là muốn thử thời vận nhìn xem có thể hay không thu hoạch được một bộ công pháp bản thân hắn không có ôm hy vọng và lớn không nghĩ tới vận khí phi thường tốt thật làm cho hắn mở ra một bộ công pháp tại lại một vòng cắt đá khoảng cách trong thời gian lâm giật xem xét ba lô bên trong vừa lấy được công pháp luân hải đ ế kinh đ ế giai mạnh nhất luân hải tu luyện kinh văn ghi chép luân hải đại đạo c h i k i n h văn vì vô thượng p h á p m ô n nhìn qua sau khi giới thiệu lâm giật yên lặng hít sâu một hơi mặc dù biết tại nguyên thạch khoáng bên trong phạm là mở ra công pháp đều là đỉnh cấp tu luyện công pháp có thể lâm giật kiếp trước nghe nói đỉnh cấp tu luyện công pháp cũng chính là thiên giai t h ư ợ n g phẩm mà cái này luân hải đề kinh chỉ là nhìn giới thiệu lâm giật liền biết đây tuyệt đối là trí bạo cấp bậc công pháp là hắn chưa nghe nói qua đề giai nhưng là có thể danh s ư n g mạnh nhất luân hải tu luyện kinh văn còn c u n g đế dính dáng cái này viễn siêu lâm dật dự kiến nhìn xuống lấy ra trực tiếp học tập dục vọng lâm dật đem ánh mắt chuyển rời đến ngay tại mở ra ba khối nguyên thạch khoáng phía trên tại lâm dật xem xét luân hải đế kinh thời điểm ba khối nguyên thạch khoáng bị bong ra từng mảng mấy t ầ n g bỏ đá thể tích đã thu nhỏ hơn phân nửa có thể là lúc trước ba khối nguyên thạch khoáng mở ra kinh người đồ vật lâm dật vận khí dùng hết ba khối nguyên thạch khoáng bên trong có hai khối cái gì đều không ra chỉ có một khối cắt ra đến gọi là kim thạch nguyên dị chủ nguyên bởi vì phân lượng tương đối nhỏ Tiên thạch diễn đổ h p、so、bởi cho là vậy n n g ê n t h á n trực thân g tiếp lọc lọc đem cái này ba khối nguyên thạch khoáng mở ra sau tình huống biên tập thiếp mở phát ra đại đế giả thiên quan phương diễn đàn game phía trên bởi vì bán thành niên sa nói muốn thời gian thực trực tiếp có một ít người chơi tại ngồi chờ kết quả bán thành niên sa phát một đầu một khối nguyên thạch k hoáng bên trong mở ra giá trị 4.300 vạn nguyên tinh hoàng thổ nguyên hồi thiếp sau liền rất lâu không có động tĩnh lâu chủ lâu chủ ngươi vẫn còn chứ cái này đều đi qua nhanh năm phút đồng hồ có phải hay không biên không nội nữa mọi người tản đi đi có người khắc kim hơn 6.000 vạn đi mua sắm game giả lập bên trong quán thạch căn bản không có khả năng đây chính là lâu chủ chính mình phán đoán đi ra cũng không nhất định à sát b á c h hầu tử tối hôm qua lại tại đêm giả lập dưới lòng đất dũng giả bên trong khắc kim ba nghìn vạn mua sắm tinh luyện thạch nói là muốn đem vũ khí cường hóa đến mười tám đó là khắc kim cự lão mà lại hắn cùng chết dưới lòng đất dũng giả tại dưới lòng đất dũng giả bên trong khắc kim mấy cái ức cái này không thể so được ngay tại càng ngày càng nhiều người chơi nói bán thành yên s a là tên lừa đảo thời điểm hắn đem biên tập tốt thiếp mời phát ra không có ý tứ để mọi người đợi lâu lần này cắt ra ba khối, khối mất hết m ộ liếng một khối cắt ra tới giá trị sáu trăm năm mươi vạn nguyên tinh thạch nguyên nhìn nguyên nói có mô có dạng cho cái vị trí tọa độ ta cũng đi qua nhìn một chút cùng hỏi vị trí ta cũng muốn đi nhìn một chút lâu chủ đến cùng phải hay không đặt người đối mặt mọi người hiểu lầm đều nói hắn là tên lừa đảo có chút tức giận bán thành yên xa trực tiếp dán ra đến cái vị trí thiên cương đô thành thiên diễn đổ thành phường tọa độ là không tin có thể tới xem một chút đậu phộng nguyên lai、like、là có thể đi đô thành đại lão chỉ là c h u y ể n tống đi qua c h u y ể n tống phí liền muốn mười nghìn nguyên tinh ta đột nhiên có chút ý tưởng mọi người cho ta ta cái này đi cho mọi người thăm dò tình huống cùng đi không phải liền là một nghìn khối tiền à vừa bận ta cũng chuẩn bị đi cái đô thành thì chọn thiên cương đô thành bán thành yên sa phát xong vị trí về sau thì lập tức o n l i n e hắn còn muốn đi nhìn lâm giật tiếp xuống nguyên thạch khoáng đều sẽ mở ra thứ gì mà chỗ lấy đem vị trí phát ra ngoài ngoại trừ có chút tức giận bên ngoài cũng là bán thành yên sa cho rằng lâm giật đến đón lấy rất không có khả năng còn mở ra đến siêu vật có giá trị ba khối nguyên thạch khoáng mở phế đi hai khối chỉ là một khối mở ra một khối giá trị sáu trăm năm mươi vạn nguyên tinh lồi thạch nguyên đối với cái này lâm giật không có quá cảm thấy cảm giác hắn chỉ là lúc trước mở ra một khối thể tích không nhỏ lôi hỏa viên nguyên liền đã hồi b ố n đồng thời viết kiếm lời lại càng không cần phải nói còn mở ra đến một bộ đế giai công pháp luân hải đế kinh hiện tại còn lại những thứ này nguyên thạch khoáng đối tại lâm g i ậ t tới nói đều xem như thêm đầu thì tính là thứ gì đều mở không ra cũng không cần yếu mà chỉ cần là mở ra ít đồ vậy cũng là trắng kiếm lời tiếp đó lâm g i ậ t không ngừng để thiết thạch sư tiến hành cắt đá nguyên thạch khoáng bên trong mở ra đồ vật tỷ lệ liền ba thành cũng chưa tới ba khối nguyên thạch khoáng bên trong nhiều lắm là thì một khối có thể mở ra đồ vật thậm chí một khối không có mở ra đồ vật giá trị cao có t h ấ p có chứ bỏ lúc đầu ba khối hiện tại cao nhất cũng liền giá trị hơn hai nghìn vạn nguyên tinh một mực chạy đến còn lại bảy khối thời điểm lâm giật hết thể đạt được tám khối dị t r ù nguyên n g căn cứ thiên diễn đ ổ thạch phường báo giá tính được tổng giá trị một hai mươi sau ước nguyên tinh so sánh những thứ này nguyên thạch khoáng mua sắm giá cả cái giá này giá trị liền một phần ba cũng chưa tới muốn không phải lâm giật lúc đầu ba khối nguyên thạch khoáng mở ra đồ tốt tuyệt đối là bệnh thiếu máu bán thành niên sa cũng đem đến tiếp sau lâm giật cắt đá tình h u n g cấp tốc lò gập tại hắn tiếp mọi bên trong tiến hành trực tiếp bởi vì miêu tả vô cùng chân thực không ít người chơi đã tin tưởng bán thành yên x a nói tới hơn nữa nhìn bán thành yên x a thẳng chuyển ra bệnh thiếu máu tình huống đều cảm giác sâu sắc mua sắm nguyên thạch khoáng là cái hô to ngay tại lúc đó lúc trước hỏi bán thành yên x a muốn vị trí tới xem một chút người chơi trong đó có một cái đã đi tới thiên diễn đổ thạch phương cửa xoa thế mà còn muốn giao nộp mười nghìn nguyên tinh tiền vé vào cửa ma đức vì nghiệm chứng tên kia nói có đúng không là g ặ p người lão tử lần này thật sự là róc hết một liếng cán răng cái này tên gọi là bân gần k i u viên người chơi khe cắn m ô i dao mười nghìn nguyên tinh tiến vào thiên diễn đổ thạch phường bên trong lúc này lâm giật còn x u ấ t lại bảy khối nguyên thạch khoáng bên trong ba khối đã được đưa đến thiết thạch sư trong tay bắt đầu cắt chém trong đó một khối nguyên thạch khoáng bởi vì thể tích tương đối nhỏ mở ra một t ầ n g vỏ đá về sau đã phát ra quan mang nhàn nhạt đợi đến b â n gần c ử u huyền khi đi tới khối này nguyên thạch khoáng bị toàn diện mở ra đám kia thánh điệu bên trong cung cấp nuôi dưỡng chuyên gia giám định đều cờ m ở nở là người mù sao do gì ra một khối có thể cắt ra đến công pháp nguyên thạch khoáng liền đầy đủ lầm hiện tại lại để loạn cái càng lớn ta nhất định trở về để thánh chủ giảm bất bọn này chuyên gia giám định tài nguyên c u n g p h ụ c dù là thiên diễn đổ thạch phường phường chủ thiên đổi tu dưỡng phi thường tốt nhìn đến lâm giật vừa mở ra đồ vật về sau cũng là nhịn không được chỗ thủng g i ậ n mắng chương bốn mươi tám giá trị ba trăm ước nguyên tinh chương bốn mươi tám giá trị ba trăm ước nguyên tinh thiên diễn đổ thạch phường bên trong nguyên thạch khoáng đều là hắn sau l ư n g thiên diễn thánh địa lấy ra cũng chỉ có thánh địa hoặc là cổ thế gia loại này siêu cấp đại thế lực mới có đủ thực lực theo các đại cấm địa trung vân đi g a loại này thích hợp đổ thạch nguyên thạch k h o n g vẫn đi ra nguyên thạch khoáng về sau bọn họ đều sẽ để nắm giữ các loại thủ đoạn chuyên gia giám định thay phiên tiến hành giám định nhưng rất nhiều chuyên nghiệp chuyên gia giám định đều cho rằng cái này nguyên thạch khoáng đại khái dẫn mở không ra đồ vật hoặc là cho rằng bên trong đồ vật giá trị không cao tình h u n g dưới mới có thể đem lấy ra phóng tới chính mình đồ thạch phường bên trong cung cấp người mua sắm đương nhiên vì hấp dẫn người mua sắm đồ thạch phường thỉnh thoảng cũng sẽ thả ra một số có thể mở ra bảo vật quý giá nguyên thạch khoáng nhưng trên cơ bản loại này nguyên thạch khoáng đều sẽ bị chính bọn hắn nội bộ sắp xếp người mua sắm sau đó đối ngoại tuyên bố ai vậy và như vậy tại nguyên thạch khoáng bên trong mở ra giá trị siêu cao bảo vật lúc trước lâm giật mua sắm nguyên thạch khoáng mở ra một bộ công pháp thiên diễn đổ thạch phường phường chủ thiên khâu tuy nhiên mặt ngoài cười hì hì kỳ thật âm thầm đã ở trong lòng giận mắng chính mình thánh địa bên trong chuyên gia giám định dù sao nguyên thạch khoáng bên trong mở ra công pháp liền không có kém đối với thiên diễn thánh địa mà nói cũng là vô cùng chân quý nhưng đã bán bán đi trở thành cố định sự thật cho nên thiên diễn đổ thạch phường phường chủ thiên k â u cũng chỉ có thể ở trong lòng mắng mắng chính mình chuyên gia giám định hạ giận nhìn lâm giật bên này liên tục cắt mở nguyên thạch、mò. không có ra bao nhiêu độ tốt thiên diễn đổ thạch phường phường chủ thiên khâu cho rằng lúc này mới so sánh hợp lý nhưng lại tại khâu cuối cùng còn thừa lại bảy khối nguyên thạch khoáng lúc thể tích nhỏ nhất một khối tản mát r a quang mang nhàn nhạt, nhạt tất cả người ở chỗ này đều biết khối này nguyên thạch khoáng muốn xuất đồ vật tại mọi người chờ mong ánh mắt bên trong cái này nguyên thạch khoáng bị toàn diện mở ra nhìn đến bên trong là cái gì sau thiên diễn đổ thạch phường phường chủ thiên khâu trực tiếp nhịn không được chửi ẩm lên chính mình thánh địa bên trong tất cả chuyên gia giám định mà theo nguyên thạch khoáng bị toàn bộ mở ra một gốc cùng loại nhân xâm dược thảo bẩy ra ở trước mặt mọi người kèm theo là một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc tất cả nghe thấy được mùi thuốc người nhất thời cảm giác mình toàn thân tinh thần khí sảng bên cạnh có nở cơ cờ k h u n g hăng hít một hơi rồi nói ra lại là một gốc đại dược theo mùi thuốc đến xem hẳn là sau khi phục d ụ n g có thể là có thể gia tăng thọ mệnh đại dược cũng không biết cái này gốc cây to thuốc có thể tăng thêm bao nhiêu năm t h ọ m ệ n h cái này nở cơ cờ sau khi nói xong lâm giật bên cạnh hồng lao nói tiếp nói ra ừ n căn cứ mùi thuốc nồng đậm độ đến xem hẳn là có thể đầy đủ kéo dài ba năm năm p h ò n ệ n h thiên câu mắng thì mắng nhưng vẫn là không chút do g i cấp tốc đi tới lâm giật trước mặt tiểu hữu cái này gốc cây to thuốc ngợi cần phải bán cho chúng ta thiên diễn đổ thạch phường lao phu tuyệt đối có thể cho ngươi một cái để ngươi giá vừa ý lúc trước thời điểm thiên c â u ngoại trừ lâm giật mở ra một bộ công pháp thời điểm tự mình tới cái khác đều là phái cái gã sai vặt tới cho lâm giật báo giá thu mua đều là trực tiếp cho ra một cái cố định giá cả thái độ cũng là bán liền bán không bán coi như xong bây giờ đang ở đại dược trước mặt hắn trực tiếp tới đồng thời không có báo ra sán giá ý tứ rất rõ ràng để lâm g ậ t chính mình nói cái giá cả chỉ cần không phải quá bất hợp lý hắn đều có thể tiếp nhận b â n lâm cựu huyên vừa mới t i ế n đến liền thấy thiết thạch sư nhóm ngay tại c ắ t nguyên thạch khoáng sau đó hắn liền thấy có một khối hình thể nhỏ bé nguyên thạch khoáng đã tản mát ra qua mang hắn lúc này trong lòng đã xác định bán thành yên xa không có nói sai thật có người chơi phí tổn trọng kim mua nguyên thạch khoáng đợi đến hắn dựa vào trước mặt về sau khối này nguyên thạch khoáng đã bị toàn bộ mở ra lộ ra bên trong đại dược nghe thấy được mùi thuốc hắn nhất thời cảm giác được cả người giống như u ố n g thuốc đại b ổ một dạng bất quá bởi vì mới qua tới còn không rõ ràng lắm tình huống hắn cũng không biết cái này nguyên thạch k h o n g bên trong mở ra một gốc dược thảo có được hay không nhưng là hắn nhìn bên cạnh đám nờ tờ cờ chấn kinh phản ứng ý thức được đây cũng là mở ra đồ tốt nghe tới bên cạnh nờ tờ cờ nói gốc dược thảo này là có thể gia tăng thọ mệnh đại dược hắn xem thường vân lâm cửu huyền cho rằng cái gì gia tăng thọ mệnh đại dược A, bất quá là một kiện trò chơi vật phẩm chẳng lẽ lại còn có thể cầm tới trong thế giới hiện thực gia tăng thọ mệnh hay sao khả năng cũng là một gốc đối với nờ tờ cờ so sánh hữu dụng dược thảo nhìn nờ tờ cờ phản ứng cần phải có chút giá trị bán cho bọn hắn hẳn là có thể đầy đủ bán không ít nguyên tinh đi vân lâm cửu u y ề n tuy nhiên xem thường nhưng cũng biết cái này cái gọi là đại dược cần phải giá trị điểm nguyên tinh mà lúc này thiên khâu đã đi tới lâm giật bên cạnh vân lâm c ử u lên bởi vì mới qua tới không tìm hiểu tình huống nhưng bên cạnh người chơi khác thế nhưng là biết thiên khâu là nhà này tiên diễn đ ổ thạch phường phong chủ lúc trước lâm giật mở ra giá trị mười sáu ước nguyên tinh lôi hỏa viên nguyên hắn cũng chỉ là phái gã sai vật tới ra giá thu mua chỉ có tại lâm giật mở ra giá trị một trăm ước nguyên tinh công pháp thì mới tự mình xuống tràng tìm lâm giật thu mua hắn hiện tại lại lần nữa tự mình tới để tại chỗ người chơi khác nhóm đều ý thức được cái này gốc phát ra mùi thuốc dược thảo giá trị khả năng không thua kém lúc trước lâm dật mở ra công pháp nghe được thiên khâu nói như vậy lâm dật nhím mày hắn kiếp trước thời điểm tuy nhiên chưa thấy qua gia tăng thọ mệnh đại dược nhưng là hắn nghe nói qua loại này đại dược có thể xương trí bảo các đại thánh địa các đại thế lực đều là lâu dài đối ngoại giá cao thu mua kiếp trước lâm dật nghe nói có một vị may mắn thu được một gốc đại dược đem đưa đến thánh địa trực tiếp bị thánh địa trưởng lão thu làm đệ tử đối với rất nhiều thọ mệnh còn thừa không có mấy đại lao tới nói có thể gia tăng thọ mệnh gia đương ạ i d ợ c cao nguyện giá siêu mua ý hoa siêu cao giá mua sắm. đ ư nhiên đối với thọ mệnh còn có rất nhiều người mà nói hắn giá trị cũng không có cao như vậy dù sao chỉ có thọ mệnh không nhiều người mới có thể đối loại này gia tăng thọ mệnh đại dược cực kỳ nhu cầu loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu đại dược tuy nhiên trước mắt lâm giật không dùng được nhưng hắn cũng không muốn bán ra thiên k h â u nhìn lâm giật nhữ mày ý thức được lâm giật có thể là không muốn ra bán sau đó lên tiếng lần nữa nói ra nếu như tiểu hữu không muốn nguyên tinh ta nguyện ý xuất ra một bộ đỉnh cấp c ô pháp cộng thêm ba trăm ước nguyên tinh cùng người trao đổi còn có ta có thể cho ngươi một phong thư tiến cử bằng vào thư tiến cử có thể trực tiếp gia nhập vào thiên diễn thánh địa đây là ta lớn nhất thành ý bản thân không muốn ra bán lâm giật nghe thiên khâu nói như vậy có chút ý đ ậ u đỉnh cấp công pháp đồng dạng là có thể n g ộ n h ư n g không thể cầu bảo vật tuy nhiên lâm giật vừa mở ra một bộ luân hải đ ế kinh nhưng đỉnh cấp công pháp thứ này đây chính là càng nhiều càng tốt bởi vì chỉ cần hiện tại học tập đợi đến đại đế già thiên bắt đầu phản hồi về sau liền có thể toàn bộ phản hồi với bản thân còn có cũng là thiên khâu thư tiến cử có thể làm cho người miễn đi thánh địa nhập môn khảo hạch trực tiếp gia nhập vào thiên diễn thánh địa bên trong như thiên khâu nói đây là hắn lớn nhất thành ý hắn lấy ra trao đổi đồ vật viện siêu gia tăng thọ mệnh đại dược bản thân hơi chút do dự về sau lâm dật đầu tiên là đi đến mở ra đại dược trước đem đại dược cầm lên xem xét thuộc tính tha m nguyên đại dược sau khi phục d ụ n g có thể gia tăng bốn năm thọ mệnh rất đơn giản một đầu thuộc tính nhưng là cũng mười phần chân quý lâm dật nhìn qua về sau đi vào thiên khâu trước mặt ta trước tiên có thể nhìn xem ngươi nói công pháp sao tự nhiên có thể nói xong thiên khâu lấy ra một cái hình b ô n g bàn đá đưa cho lâm dật cựu linh ấn thiên giai thượng phẩm võ kỹ công pháp học tập sau có thể ngưng ra uy lực kinh khủng tiên ấn công kích đ ị c h nhân tối cao có thể đồng thời ngưng kết chín đạo thiên ấn nắm giữ lực sát thương siêu cường tại đại đế g i ả thiên bên trong thiên giai thượng phẩm cũng là tối đỉnh cấp công pháp các đại thánh địa thánh tử thánh nữ công pháp tu luyện cũng bất quá là thiên giai lâm g i ậ t lúc trước nguyên thạch khoáng bên trong mở ra luân hải đế kinh không ở trong đám này lúc đó thiên khâu báo giá một trăm ư c nguyên tinh muốn thu mua cũng là đối đánh dấu một bộ thiên giai thượng phẩm công pháp ngoại trừ lâm dật bên ngoài không có ai biết hắn thu hoạch được công pháp luân hải đế kinh là đế giai muốn là thiên khâu biết lâm dật mở ra công pháp là một bộ đế giai công pháp. lúc đó cũng không phải là ra giá một trăm ước nguyên tinh đơn giản như vậy lâm dật nghĩ nghĩ trước mắt cái này góp gia tăng thọ mệnh đại dược hắn căn bản không dùng được mà một bộ thiên gia i thượng phẩm võ kỳ công pháp học tập sau có thể làm cho hắn thực lực tăng mạnh còn có ba trăm ước nguyên tinh thêm lên một cái gia nhập thiên d i ệ n thánh địa danh lệch trao đổi mà nói lâm dật tuyệt đối là kiếm lời tốt đổi nghe được lâm dật nguyện ý trao đổi thiên khâu trên mặt lộ ra nụ cười vội vàng cùng lâm dật tiến hành giao dịch lâm dật đem trong tay thọ nguyên đại dược đưa cho thiên k â u sau lâm dật còn nhận được trò chơi nhắc nhở hắn cùng thiên khâu độ thân mật gia tăng đặt tới bạn thân thiết tiểu hữu đây là ta tùy thân ngọc bội về sau nếu như gặp phải nguy hiểm gì có thể mang theo ngọc bội kia đến thiên diễn thánh địa tìm kiếm che chở đem đ ạ i dự thu lại thiên khâu lại đi tới lâm giật trước mặt đem một cái ngọc bội cùng một phong thư đưa cho lâm giật lâm giật thuận tay tiếp nhận thu bảo ta không nghe lầm chứ ba trăm bức nguyên tinh thật hay giả một bên bân lâm cựu yên chứng kiến cả cái quá trình giao dịch hắn lúc này vẫn còn trạng thái đờ đẫn hắn hoài nghi là không phải mình nghe lầm bằng hữu ngươi không nghe lầm cũng là ba trăm bức nguyên tinh ai người ta mệnh làm sao tốt như vậy à muốn là ta mua sắm nguyên thạch khoáng có thể mở ra thứ này ta chẳng phải là phát đại tài danh s ư n g ngọc thạch tiểu vương từ người chơi n g h e b â n lâm cửu u y ê n mà nói về sau đối với hắn nói ra sau đó thật sâu thở dài đồng thời cảm thán chính mình làm sao không có cái này mệnh so với b â n lâm cửu u y ê n cái khác tại chỗ người chơi tiếp nhận trình độ thì cao hơn dù sao bọn họ lúc trước vừa trải qua như thế một lần một trăm l i c nguyên tinh cùng ba trăm l i c nguyên tinh đối bọn hắn tới nói đều là siêu cấp cao giá trên trời diễn đàn phía trên không phải nói mua sắm nguyên thạch khoáng là cái hố sẽ bệnh thiếu máu sao cái này cái này đều có thể mở ra ba trăm ước nguyên tinh đồ vật cái này căn bản không phải h ô à. lại xứng sở chỉ chốc lát về sau b â n lâm cựu đền trực tiếp tại chỗ lò gấp ba khối nguyên thạch khoáng một cái mở ra gia tăng thọ mệnh tuyệt thế lại dược mặt khác hai cái thì x ò xanh kéo khố trong đó một khối không có mở ra đồ vật một khối khác mở ra giá trị năm mươi vạn nguyên tinh hàn băng nguyên ba khối nguyên thạch khoáng toàn bộ mở xong lâm giật mua sắm nguyên thạch khoáng còn còn lại sau cùng một khối đồng thời cắt ba khối toàn bộ không có mở ra đồ vật chỉ còn lại sau cùng một khối lâm giật nhìn lên cái đầu chỉ có dưa hấu lớn nhỏ không có lựa chọn tiếp tục cắt mở lâm giật chuyến này thu hoạch vô cùng phong phú sau cùng khối này nguyên thạch khoáng hắn quyết định giữ lấy làm kỷ niệm trực tiếp đi đến trước mặt cầm lấy thu nhập ba lô bên trong lúc này lâm giật còn không biết khối này nguyên thạch khoáng trong tương lai không lâu đem mang đến cho hắn lớn cỡ nào kinh hỉ chờ lâm giật mở hết nguyên thạch khoáng sau cái khác mua nguyên thạch khoáng các người chơi cũng đều không kịp chờ đợi để gã sai vật đem chính mình nguyên thạch khoáng giao cho thiết thạch sư tiến hành cắt đá bọn họ cũng tưởng tượng lâm g ậ t rằng này theo nguyên thạch khoáng bên trong mở ra siêu cấp thứ lâm giật mở hết nguyên thạch khoáng sau trực tiếp quay người rời đi trong tay hắn vừa lấy được hai bộ công pháp đã sớm để hắn ăn không chịu nổi nhất là luân hải đ ề kinh lâm giật đối với nó chờ mong vô cùng thiên diễn đ ổ thạch phường bên cạnh c n g xa cũng là thiên cương đô thành tu luyện đạo v h lâm giật trực tiếp đi qua thuê mời một ngày tiến vào bên trong hắn lấy trước ra thiên khâu cho công pháp của hắn bàn đá đem cựu linh ấn học tập sử dụng người đã học được thiên giai thượng phẩm võ kỹ công pháp cựu linh ấn theo trò chơi nhắc nhở lâm g ậ t trong tay bàn đá phía trên kiểu chữ toàn bộ biến mất mà lâm g ậ t lấy ra theo nguyên thạch khoáng bên trong mở ra luân hải đ lại phát hiện nó không cách nào cùng cựu linh ấn một dạng trực tiếp học tập sử dụng chương bốn mươi chín một cỗ nồng đậm uy hiếp chương bốn mươi chín một cỗ nồng đậm uy hiếp lâm Giật biết đại đế giả thiên chưa bắt đầu phản hồi trước đó lấy được tu luyện công pháp hoặc là võ kỹ công pháp trực tiếp sử dụng liền có thể cấp tốc học tập nhập môn mà đợi đến đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi sau ngoại trừ đã học công pháp muốn phải học được một môn mới công pháp liền cần căn cứ công pháp phía trên ghi chép một chút xíu tu luyện một số tu luyện độ khó khăn lớn công pháp chỉ là học được nhập môn thì cần đại lượng thời gian mà càng là phẩm giai đẳng cấp cao công pháp học được độ khó khăn thì càng cao nhất là có một ít đặc thù tu luyện công pháp thậm chí cần tự thân thể chất phù hợp mới có thể học được đây cũng là vì sao lâm dật không có giữ lấy có thể gia tăng thọ mệnh đại dược mà lựa chọn cùng thiên diễn đổ thạch phường phường chủ thiên khâu đổi lấy một bộ đỉnh cấp công pháp nguyên nhân học được thiên giai thượng phẩm võ kỹ công pháp cựu linh ấn về sau lâm dật lập tức lấy ra luân hải đế kinh muốn học tập không sai lâm dật lại phát hiện luân hải đế kinh không thể cùng cựu linh ấn một dạng trực tiếp học tập sử dụng cái này loại tình huống này để lâm dật nhớ tới lúc trước học tập cựu bí một trong giai tự bí hắn lúc này đem cái này như kim mà không phải kim ngọc cũng không phải ngọc luân hải đế kinh mở ra mở ra về sau lâm giật liền thấy luân hải đế kinh phía trên nổi lên đông đảo phong cách cổ xưa văn tự những văn tự này không phải lâm giật biết rõ bất luận cái gì văn tự hắn không biết cái nào nhưng là chỉ cần lâm giật nhìn q u a t h ứ liền có thể đọc hiểu bên trong văn tự ý tứ mỗi một chữ đều p h ả n phất có được vô số hàng nghĩa tựa như ẩn chứa vô cùng đạo lý hết thể ngắn ngủi mấy trong chữ lâm giật cảm giác mình nhìn rất lâu lại cảm thấy chỉ là trong tích tắc làm lâm giật toàn bộ nhìn qua về sau hắn trong lòng dâng lên vô số cảm ngộ vô số c ả m n ộ sông lên đầu lâm giật hắn không tự chủ nhắm mắt lại sau đó hắn thì cảm giác thân thể của mình tựa như hóa thành một cái vô biên vô tận hải dương sau đó phía trên đại dương này xuất hiện một cái vòng xoáy vòng xoáy phi tốc xoay tròn lấy đ ư ơ n g theo lấy xoay tròn vòng xoáy càng lúc càng lớn cuối cùng toàn bộ vô biên vô tận hải dương đều như là hóa thành một cái vòng xoáy theo sát phía sau tại vòng xoáy phía trên một đầu kim quang lóng l ã n h trường kiểu xuất hiện đầu này màu vàng kim trường kiểu như một đầu phi long một dạng vượt ngang qua vô biên vô tận trên biển sau một hồi lâu kim cầu biến mất vô biên vô tận hải dương cũng theo biến mất trò chơi nhắc nhở hợp thời xuất hiện ngươi đã học được luân hải đế kinh trò chơi nhắc nhở xuất hiện về sau lâm giật lại cảm lộ một lát trực tiếp lo ọ gấp hắn thông qua cảm lộ phát giác luân hải đế kinh khả năng cùng giai tự bí một dạng không cần đợi đến đại đế già thiên bắt đầu phản hồi liền có thể trực tiếp tại trong hiện thực sử dụng lâm giật sau khi rời đi ở trên trời diễn đổ thạch phường chúng người chơi cũng không hề rời đi trong đó có tám tên người chơi tuần tự mua nguyên thạch k h o n g bọn họ cũng chờ mong lấy chính mình nguyên thạch k h o n g có thể cùng lâm giật một dạng mở ra giá trên trời bảo vật đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên bán thành yên xa thời gian thực trực tiếp tiếp, có rất nhiều người chơi tại ngồi chờ theo bán thành yên xa không ngừng thẳng truyền ra nội dung rất nhiều người chơi đều cho rằng mua sắm nguyên thạch khoáng là cái hồ lớn nhưng theo bân lâm c ử u viên lọ gập phát bài viết nói mình đi qua tận mắt chứng kiến nguyên thạch khoáng mở ra giá trị ba trăm ước nguyên tinh đại dược nhất thời đưa tới chung các người chơi nghi vấn ta nói g ặ p người cũng muốn nói điểm phù hợp thực tế ba trăm ước nguyên tinh đại dược đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày trên lầu nói rất đúng phát bài viết trước tiên suy nghĩ một chút chính mình nói chính là cái gì ba trăm ước nguyên tinh ngươi biết là khái niệm gì sao dựa theo đại đế g i ả thiên bên trong nạp tiền tỷ lệ đây chính là ba mươi ước ca đối mặt đông đảo người chơi nghi vấn vân lâm cựu huyền phát hiện mình căn bản là không có cách phản bác bởi vì muốn không phải hắn tận mắt t h ấy người khác nếu như nói như vậy hắn cũng sẽ cho rằng là gặp người nghĩ nghĩ vân lâm cựu huyền lại lần nữa ô lai hắn chuẩn bị tìm một số ở trên trời diễn đổ thạch phường bên trong người chơi cho hắn chứng minh vân lâm cựu huyền lúc ô lai lâm giật ngay tại mở một vòng cuối cùng ba khối nguyên thạch khoáng bởi vì nóng lòng chứng minh chính mình không có nói láo vân lâm cựu huyền bằng hữu có thể giúp một chút sao gấp cái gì tại diễn đàn phía trên ta nói có người mở ra giá trị ba trăm ước nguyên tinh nguyên thạch khoáng tất cả mọi người không tin ta cái này á được n g ư ơ i chờ ta đem nguyên thạch khoáng mở ra về sau ta đi cho ngươi chứng minh một chút danh sư ngọc thạch tiểu vương tử người chơi nhìn lâm giật lại mở ra cái giá trị ba trăm ước nguyên tinh đại dược hâm mộ chất vách t ư ở n g t á c h rời hắn cũng nhìn không được nữa không có nghe đồng bạn khuyên can đem lúc đầu hắn hỏi tham giá cả khối kia nguyên thạch khoáng khắp kim mua ra mua đợi đến lâm g ậ t sau khi rời đi lập tức liền đến phiên danh sư ngọc thạch tiểu vương tử người chơi cắt đá h ã n tại đại đế giả thiên bên trong id cũng cùng ngọc thạch có quan hệ gọi bạch ngọc tiểu làm quân b â n lâm cựu hen du tẩu tại chỗ hơn mười tên người chơi bên trong khắp nơi tìm kiếm giúp đỡ làm b â n lâm cựu hen đi vào bán thành niên xa trước mặt tìm kiếm giúp đỡ lúc bán thành niên xa hỏi ngươi là diễn đàn phía trên b â n lâm cựu hen đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên id cùng đại đế giả thiên bên trong đều là một cái nghe được b â n lâm cựu hen nói phát bài viết bán thành n ê n xa lập tức liền ý thức được vân lâm cựu hen là lúc đó muốn vị trí qua để chứng minh thật giả người kia g a m giả lập bên bọn họ ý nghĩ đều không khác mấy cũng là ẩn giấu đi ai đi về sau làm một số chuyện xấu sau không sợ bị người lập tức nhận ra dù sao đêm giả lập bên trong lại không có pháp luật pháp quy ước thúc có thể làm rất nhiều trong hiện thực không thể làm sự tình nghe b á n thành yên x a gọi ra tên của mình vân lâm cửu huyền cũng lập tức nghĩ tới đối phương là cái kia tiến hành trực tiếp lâu chủ b á n thành yên x a b á n thành yên x a khẽ gật đầu sau đó nói ngươi làm sao đem chuyện này phát ra ngoài a vân lâm cửu huyền nghi ngờ hỏi làm sao không cần phải phát sao ai được rồi phát đều phát bản thân ban thành yên sa còn đang do dự muốn hay không đem lâm giật nguyên thạch khoáng mở ra giá trị ba trăm ư c nguyên tinh đổ vật sự t ì n h trực tiếp ra ngoài hiện tại bân lâm c ử u đ ề n sớm phát ra hắn biết hắn dự tính ban đầu đã không có hơn nữa nhìn lâm giật nhiều lần mở ra giá trên trời đổ vật về sau bán thành yên xa cũng đang suy nghĩ chính mình lúc đầu ý nghĩ là không là sai lầm về sau bân lâm c ử u đ ề n lại khắp nơi r u tẩu cuối cùng có bảy tám vị người chơi đáp ứng bân lâm c ử u đ ề n đi thiếp mời bên trong cho hắn làm chứng xem đi ta ngọc thạch tiểu vương tử xưng hảo không phải đấy không không chỉ nhìn ngọc thạch ánh mắt chuẩn nhìn nguyên thạch khoáng cũng chuẩn nhìn qua mở ra tản mát ra nhàn nhạt quang mang nguyên thạch khoáng. b ạ c hai Ngọc nguyên q thạch mũi n g đầy vui đối ê khoáng ngỏ một nghìn hai trăm năm mươi vạn nguyên tinh mua sắm bán đi ba năm trăm sáu mươi vạn nguyên tinh huyết kiếm lời ai vẫn là không nhân cũng ra tốt như vậy mệnh a nhìn hắn có chút đặc ý bên cạnh hắn đồng bạn tức giận nói nhiều như vậy người tình ngươi vẫn là nghĩ một hồi làm sao xuất thủ bán đi đi không bán hiện tại một hơn hai mươi tỷ lệ quá thua thiệt ta chuẩn chuẩn bị giữ lấy chậm rãi dùng xong ngươi điên rồi ngươi thế nhưng là khắc một trăm hai mươi lăm vạn a ngươi không hiểu loại trò chơi này bên trong tiền kiếm được liền muốn hoa ở trong đêm ngươi thật giỏi cái khác b ả y tên mua nguyên thạch khoáng người chơi liền không có bạch ngọc tiểu lãng quân vận khí tốt như vậy dù sao trong sân nguyên thạch k h o n g đều đã bị vô số người quan sát dò xét qua có thể mở ra đồ vật tỷ lệ muốn nhỏ theo ạ、so、luân hải đế kinh h khoáng. Ngoại bị lâm u n bên giật vận chuyển tu luyện phương viên ngàn mét vô số linh khí điên cuồng tràn vào đến trong cơ thể hắn trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một cái vòng xoáy linh khí thí nghiệm một phen về sau lâm giật lập tức dừng lại bởi vì hắn từ nơi sâu xa cảm nhận được một cỗ nồng đậm uy hiếp mà theo lâm giật ngừng vận chuyển luân hải đế kinh cái kia cỗ nồng đậm uy hiếp cũng biến mất theo chương năm mươi một người khiêu các ngươi một đám chương năm mươi một người khiêu các ngươi một đám lâm giật ý thức được luân hải đế kinh có thể cùng giai tự bí một dạng trực tiếp tại trong hiện thực sử dụng sau cấp tốc lò gặp thí nghiệm như hắn sở liệu luân hải đế kinh quả nhiên có thể tại trong hiện thực sử dụng h ờ i chút vận chuyển thì có lượng lớn linh khí liền nhanh chóng tràn vào đến trong cơ thể của hắn m ư ợ n nhờ hoang cổ thánh thể lượng lớn linh khí cấp tốc bị chuyển hóa làm lâm giật tự thân tu vi chỉ là một lát linh khí chung quanh liền bị lâm giật hấp thu hầu như không còn không sai trong coi ư u minh lâm giật trong lòng cảm thấy một cỗ nồng đậm khí tức nguy hiểm hắn tựa như là bị thứ gì theo dõi ý thức được không tốt lâm giật vội và ngừng n g vận chuyển luân hải đế kinh hắn dừng lại luân hải đế kinh về sau cỗ này nồng đậm khí tức nguy hiểm cũng biến mất theo vừa mới lâm giật vận chuyển luân hải đế kinh thời điểm tại vân thành phố một tòa phong cách cổ xưa trong t r ạ c viện một người mặc đạo bảo trung nhân nhân trực tiếp nhảy lên một cái đi tới trên nóc nhà đi vào trên nóc nhà về sau hắn nhìn về phía lâm giật nhà phương hướng tình huống như thế nào là có cái gì yêu ma như thế ai gần nhất cục thế càng ngày càng loạn các nơi dị hướng cũng càng ngày càng nhiều t hơi chút do dự về sau đạo bào trung niên nhân nhanh chóng tại trên nóc nhà lướt qua như là phi y ế n đồng dạng hướng về lâm giật nhà vị trí di động người này tốc độ di chuyển cực nhanh liền xem như có người nhìn đến cũng chỉ sẽ cảm giác một đạo bóng s á m loại qua thấy không rõ là một người làm hắn đi vào lâm giật nhà phụ cận về sau lâm giật đã ngừng vận chuyển luân hải đệ kinh cái này khu vực linh ký bị thứ gì cho hưng hấp sẽ không phải thật có cái gì yêu ma hiện thế đi cái này có thể phiệt mái trận pháp càng ngày càng không có có hiệu quả muốn là đổi lại trước kia trực tiếp thì có thể giúp ta khóa chặt mục tiêu hiện tại chỉ có thể chờ đợi chính nó t h ò đầu ra bốn phía d ò x é t một phen đạo bào trung niên nhân không tìm được đầu mối gì sau trực tiếp rời đi có cái này kinh lịch về sau lâm giật biết trước mắt đại đế g i ả thiên còn chưa phản hồi trước mắt hắn thực lực không đủ còn không thể tùy tiện tại trong thế giới hiện thực sử dụng luân hải đế kinh dễ dàng đưa tới nguy hiểm không biết đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên người chơi bân lâm cựu hiền k é o tới mấy vị người chơi tiến hành chứng minh hắn không có gạt người bạch ngọc tiểu lãng quân trực tiếp tới phát cái đại chiêu hắn đem chính mình mở nguyên thạch mỏ kinh lịch phát đi lên đồng thời phối hợp chính mình giao dịch số liệu ảnh chụp màn hình giao dịch số liệu ảnh chụp màn hình g á n ra lập tức đã chứng minh hắn đúng là mua xăm qua nguyên thạch khoáng để bạch ngọc tiểu lãng quân phát biểu mười phần có sức thuyết phục vị này đại lão không chỉ là mở ra giá trị ba trăm ước nguyên tinh đại dược lúc trước còn mở ra một cái giá trị mười sáu ước nguyên tinh dị chủ nguyên cùng giá trị một trăm hàn gốc cây kia đại dược không chỉ là bán đi ba trăm bức nguyên tinh còn trao đổi một bản đ ỉ n h cấp công pháp chờ cái này đại lao học tập về sau công pháp xếp hạng bảng phía trên cần phải sẽ xuất hiện ai vật khí của ta không tốt phí tổn một nghìn hai trăm năm mươi vạn nguyên tinh mua sắm nguyên thạch khoáng chỉ cắt ra đến cái giá trị ba năm trăm sáu mươi vạn nguyên tinh dị chủ nguyên không có người nào đại lao cắt ra ngày nữa giá đồ vật mệnh a bạch ngọc tiểu lãng quân phát bài viết về sau mấy vị khác người chơi cũng tất cả lên phát bài viết xác nhận việc này là thật đồng thời có hai vị mua sắm nguyên thạch k h o n g người chơi cùng bạch ngọc tiểu lãng quân một dạng đem chính mình giao dịch ảnh chụt màn hình phát đi lên tuy nhiên lâu chủ lúc trước chỉ là trực tiếp cái khác nguyên thạch khoáng không có trực tiếp ban đầu giá trị cao nhất hai khối nhưng đây đúng là sự thật ta có thể hiểu được lâu chủ hẳn hẳn là không muốn để cho các người chơi đi mua sắm nguyên thạch khoáng làm tự mình tinh lịch người tuy nhiên cái này đều sự thực ta lúc đó cũng nhịn không được mua một khối nhưng mua sắm nguyên thạch khoáng trừ phi là có cực tốt vật lý nếu không ta khuyên các vị vẫn là không muốn mua ta vừa mới trực tiếp bệnh t i ể u máu hơn một trăm vạn trên lầu vị tiêu bạch ngọc tiểu lam quân là chúng ta tám cái mua sắm nguyên thạch k h o n g duy nhất mở nguyên thạch mỏ kiếm lớn còn có một cái không có thua thiệt không có kiếm lời còn lại đều thua lỗ có nhiều vị người chơi chứng thực đồng thời dán ra giao dịch số liệu ảnh c h ụ màn hình quan sát cái này tiếp m ờ i người chơi cũng đều biết thật có việc này hào hào cùng thiếp phát biểu ta đi thật có đại lao phí tổn hơn sáu nghìn vạn mua sắm nguyên thạch hoàng a quả nhiên thế giới của người có tiền vô pháp tưởng tượng chỉ là bán đi đại dược thì giá trị ba trăm mức nguyên tinh vị này đại lao đây là kiếm lời ta mọi người nhanh lên t i ế n nhìn xem công pháp xếp hạng bảng đổi mới hiện tại công pháp xếp hạng bảng đệ nhất biến thành gọi là cựu linh ấn thiên giai thượng phẩm công pháp mã đức lại là thiên giai thượng phẩm công pháp l ã o t ử hiện tại liền cái cấp thấp nhất công pháp đều không có người và người không thể so a a trên lầu người khác trước mấy ước người cũng có thể có thiên giai thượng phẩm công pháp đúng không phải nói lúc trước còn mở ra một bản cần phải có hai bản à. làm sao công pháp xếp hạng bảng phía trên không có xuất hiện có thể là còn không có học đi đều là trò chơi lắm đừng tin nào có người khắc kim mấy ngàn bạn đi mua sắm cái gọi là nguyên thạch khoáng có tiền này khắc kim sách cao tu vi tốt bao nhiêu ta phản đại đế giả thiên liên minh chính đang lưu đổ một trận đại hình ám sát kế hoạch có muốn, muốn gia nhập chúng ta tìm ta báo danh Tiếp nhiệt mời đi lên độ về s A u thì thiên phản có giả đại đế làm i minh người trời ê n phát b i viết. trong Phản chính ắ hắn, khắc nắm khắc t thiên ty tìm gạt bọn này ngạch công người phàm là là À, kim, game kim. làm loại đại đế giả thiên loại này, đại ngạch khắc game, đều giả sao nơi nào cũng có các người có dám hay không ở trong game lộ a i đi. các người muốn là vứt bỏ du thì nhanh bằng không đừng để ta gặp không phải vậy ta gặp một cái giết một cái ưu ta lại tưởng là ai đây đây không phải bị chúng ta giết qua đảng vần giá b ụ a làm sao bị giết một lần còn không được có bản l ĩ n h báo cái vị trí chúng ta hẹp cùng ước hẹn đến a ta tại nam nguyên thành tại a độ、20. Đậu phộng, đàng đ phộng, vân giá vụ lao ước hẹn phản đại đế giả thiên l người, người chơi đ liên minh phát bài viết về sau thành đ à n g vân giá vụ cùng bọn hàn ước chiến gián không ít người chơi hào hào biểu thị muốn đi hiện trường lấy xem đằng vân giá vụ từ khi bị phản đại đế giả thiên người chơi liên minh cho vây giết về sau thế nhưng là một mực ghi hận trong lòng tuy nhiên lúc đó hắn cũng giết sứ rồi nhưng việc này hiển nhiên hắn không có ý định cứ tính như vậy cho nên sau đó hắn lại lượng lớn c á c kim ra sức tăng lên tu bi của mình cảnh giới đồng thời hắn còn gia nhập vào một cái tông môn bên trong vì thu hoạch được tu luyện công pháp cùng võ k ỹ công pháp lại là không ít k h á c không chỉ như thế hắn còn phí tổn trọng kim theo tiệm vũ khí mua một thanh thích hợp bản thân võ k ỹ trường thương đem thực lực của mình tăng lên tới về sau liền chuẩn bị đi săn giết phản đại đế giả thiên liên minh người chơi hắn hôm nay online t r ư ớ c q u é t một lần đại đế giả thiên quan phương diễn đàn tiếp m ờ i liền bị tiếp mời mánh lưới hấp dẫn tới vừa xem hết t i ế p mời chuẩn bị online thì nhìn có phản đại đế giả thiên liên minh người chơi lại phát bài viết thì dội hai câu không nghĩ tới đối phương nói thẳng muốn cùng hắn ước chiến cái này đằng vân giá vụ sao có thể nhẫn lúc này thì hẹn lên hắn chuẩn bị một người đọc chiến đối phương một đám chương năm mươi mốt đột phá thần kiểu đến bị ngạn chương năm mươi mốt đột phá thần kiểu đến bị n g ạ game giả lập bên trong ước chiến cái gì vô cùng bình thường có lúc khả năng chỉ là bởi vì diễn đàn câu nói trước không hợp nhau liên sẽ hẹn đến trong trò chơi đánh một trầu đánh nhau chết sống một người ước chiến một đám người tình huống cũng thường xuyên phát sinh thường thường một người này đều là khắc kim đại lão có vẩy một cái nhiều năng lực đang vân ra vụ cùng phản đại đế giả thiên liên minh ở giữa ước chiến rất nhanh liền thông qua trò chơi quan phương diễn đàn ở người chơi nhóm bên trong quyết tán rất thật tốt sự tình người chơi biết được về sau ào ào chạy tới bọn họ ước chiến địa điểm chuẩn bị đến cái hiện trường quan sát lâm giật vận chuyển luân hải đ ế kinh trong cõi u minh phát giác nguy hiểm về sau lập tức đình chỉ tuy nhiên trước mắt lâm giật bởi vì hoang cổ thánh thể cộng thêm d i a i tự bí có viên siêu thường nhân thực lực nhưng ở đại đế giả thiên bên trong tu vi cảnh giới không có phản hồi trước hắn còn cần cẩn thận một chút làm trọng sinh giả lâm dật tự nhiên là biết thế giới này vốn là có rất nhiều năng nhân dị sĩ hắn tiếp t r ư ớ c thì gặp qua không ít không có đạt được đại đế giả thiên phản hồi bản thân thì rất mạnh người bộ phận này người có là long quốc người cũng không ít là quốc gia khác đại đế giả thiên vừa mới bắt đầu phản hồi lúc cũng là những người này ra mặt đại biểu quốc gia ước thúc theo đại đế giả thiên bên trong thu hoạch được phản hồi các người chơi lâm dật đình chỉ tu luyện luân hải đế kinh về sau trực tiếp tiến vào đại đế giả thiên bên trong hắn cảnh giới bây giờ tu vi là thần kiểu cảnh tầng thứ chín khoảng cách thần kiểu cảnh tầng thứ mười c h ố không sai bị lắm bất q u á lúc này lâm dật cũng không có luyện chế thần nguyên đan hắn có một cái mới ý nghĩ lúc trước hắn ở trên trời diễn đổ thạch phường phường chủ thiên khâu c h ỗ đó đạt được một phong có thể gia nhập vào thiên diễn thánh địa thư đ ệ cử nương tựa theo cái này phong thư đ ệ cử có thể trực tiếp miễn đi nhập môn khảo hạch gia nhập vào thiên diễn thánh địa bên trong thánh địa là đại đế giả thiên bên trong tối đỉnh cấp tông môn đại thế lực so với thiên nguyên thành bên trong thành tông môn thế lực không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần thì trước mắt các người chơi mà nói đừng nói là gia nhập vào thánh địa liền xem như thiên nguyên thành bên trong tam lưu tông môn thế lực nhập môn khảo hạch nhiệm vụ đều rất khó hoàn thành trong thành thị truyền tống trận hiện tại toàn diện khai thông không chỉ có thể đầy đủ thông hướng chín đại đô thành cũng có thể truyền tống đến thành thị bên ngoài các đại tông môn bên trong trong đó thì bao quát thanh đ i ệ n b ấ t quá m u ố n truyền tống đi qua không chỉ cần giao nạp đầy đủ nguyên tinh còn cần tương ứng quyền hạn cũng chính là cái gọi là vé vào cửa lâm dật theo trời đổi tay ở bên trong lấy được thư đề cử liền có thể làm vé vào cửa sử dụng lúc trước lâm dật theo trên bảng xếp hạng lấy được tùy cơ đạo cụ khen thưởng cũng có tương tự một phong thư giới thiệu là có thể gia nhập vào một cái tên là thanh huyền động thiên nhị lưu tông môn thư giới thiệu lúc đó lâm dật vừa trở thành thánh vũ tông tông môn c h ấ p sự tăng thêm nhị lưu tông môn có thể học được tối cao công pháp là huyền giai công pháp lâm dật trong tay đã có hai cái huyền giai công pháp cho nên thì tạm thời không có đi gia nhập nhưng thánh địa không giống nhau à thánh địa bên trong tối cao có thể là có thể học được thiên giai công pháp lâm dật lúc trước lựa chọn đem ra tăng thọ mệnh đại dược giao dịch ra ngoài không chỉ là coi trọng thiên khâu lấy ra thiên giai thượng phẩm công pháp còn có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì cái này phong có thể trực tiếp gia nhập vào thiên diễn thánh địa thư đề cử đến mức ba trăm ư c nguyên tinh ở người chơi nhóm xem ra nguyên tinh là có giá trị nhất nhưng đối lâm dật tới nói nguyên tinh ngược lại là h ắ n lớn nhất không coi trọng lâm dật đi vào truyền t ố n g trận đối phụ trách truyền t ố n g nở tờ cờ lấy ra thiên khâu cho thư đề cử cái này phong thư đề cử phía trên có thiên diễn thánh địa tiêu chí phụ trách truyền t ố n g nở tờ cờ cho lâm dật khai thông truyền t ố n g đến thiên diễn thánh địa quyền h ạ cũng không phải là miễn phí truyền t ố n g đồng dạng cần giao nộp mười nghìn nguyên tinh truyền t ố n g phí giao nộp truyền t ố n g phí về sau lâm dật bị chuyển đưa đến thiên diễn thánh địa truyền t ố n g trận một phía này là một cái cự hình quảng trường quảng trường diện tích so chín đại đô thành bên trong quảng trường muốn lớn mấy lần tại trên quảng trường này có to to nhỏ nhỏ mấy chục cái truyền thống trận lâm g i ậ t trước mắt vị trí cũng là bên trong một cái trong truyền thống trận tại quảng trường ngay phía trước có một cái to lớn sơn môn sơn môn trên có k h ắ c ba cái phong cách cổ xưa thần vận chữ lớn thiên diễn tông lâm g i ậ t vừa truyền tống tới bên cạnh lập tức liền có một thanh niên nở đỡ cờ hướng hắn đi tới thiếu hiệp nơi này là thiên diễn thánh địa không biết tới đây vì chuyện gì có cái gì có thể trợ giúp ngươi ừ m ta có ngày diễn đổ thạch phường phường chủ thiên khâu thư đề cử muốn muốn gia nhập đến thiên diễn thánh địa là thiên khâu trưởng lão đề cử tới à ta gọi lưu huyền là thiên diễn thánh địa tạm dịch đệ tử n g ư ơ i đi theo ta ta dẫn n g ư ơ i đi tìm nhập môn chấp sự thiên diễn thánh địa không hổ là thánh địa mỗi cái truyền thống trận bên cạnh còn có chuyên môn phụ trách tiếp đ á i tạm dịch đệ tử căn bản không có đi cửa lớn lưu huyền mang theo lâm g i ậ t đi vào bên cạnh một chỗ khác truyền thống trận vương nam sư minh đây là thiên khâu trưởng lao đề cử qua người tới có thiên khâu trưởng lao thư đề cử ta dẫn hắn đi tìm nhập môn chấp sự đi vào truyền thống trận về sau lưu huyền đối bên cạnh phụ trách truyền thống trận nở tờ cờ nói ra đối p ư ơ n g gật gật đầu sau đó đối lư huyền cùng lâm dật tiến hành truyền thống truyền thống lâm dật cùng lưu huyền đi tới một ngôi đại điện phía trước lưu huyền mang theo lâm dật tiến vào trong đại điện tìm tới thiên diễn thánh địa phụ trách nhập môn tông môn chấp sự tìm tới tông môn chấp sự về sau lưu huyền thì đi thẳng lâm dật đem thiên khâu thư để cử giao cho tông môn chấp sự hắn trở thành thiên diễn thánh địa một tên tạp dịch đệ tử lâm dật vốn cho rằng chính mình gia nhập vào thiên diễn thánh địa về sau thì sẽ trực tiếp thay thế lúc trước thánh vũ tông tiếp trước thời điểm lâm dật cũng cảng đổi qua tông môn đều là gia nhập mới tông môn về sau lúc trước tông môn tự động bị thay thế đi nhưng lần này lâm dật gia nhập vào thiên diễn thánh địa về sau tôn g môn giao diện phía trên không chỉ nhiều hơn thiên diễn tôn g tạp dịch đệ tử thân phận lúc trước hắn thánh vũ tôn g tôn g môn chấp sự thân phận như cũ tại mà lại cùng lúc trước một dạng nắm giữ thánh vũ tôn g tôn g môn chấp sự quyền h ạ cái này chẳng lẽ thánh địa cùng phổ thông tôn g môn không giống nhau lâm g i ậ t có chút không hiểu lâm g i ậ t gia nhập thiên diễn thánh địa về sau tôn g môn chấp sự cho lâm g i ậ t một cái có khắc tên hắn thân phận lệnh bài bằng vào thân phận lệnh bài ngươi liền có thể tại chúng ta thiên diễn thánh địa tự do ra vào bất quá thánh địa bên trong rất nhiều nơi là các ngươi tạp dịch đệ tử không thể đặt chân những thứ này tại tông môn quy tắc sổ tay bên trong đều có ngươi phải nghiêm túc xem xét đừng không cẩn thận vượt biên không phải vậy lại nhận tông môn xử phạt lâm dật nghe nói trực tiếp xuất ra cái gọi là tông môn quy tắc sổ tay bắt đầu nhìn lại thánh địa quy củ là thật nhiều a ừm còn có một phần thiên d i ệ n thánh địa khu vực địa đồ không cần đi mua nghĩ nghĩ về sau lâm dật có quy hoạch hắn muốn chức tăng lên mình tại thiên d i ệ n thánh địa bên trong thân phận trước mắt hắn chỉ là cái tạp dịch đệ tử thân phận này rất nhiều nơi không thể đi hạn chế quá lớn nhất là tu luyện động phủ phước diện tại thiên d i ệ n thánh địa bên trong có ngày giai tu luyện động phủ mà tạp dịch đệ tử chỉ có sử dụng quyền giai tu luyện động phủ quyền h ạ căn cứ quy tắc sổ tay phía trên địa đồ đánh dấu lâm dật đi vào tông môn nhiệm vụ đại s ả n h nơi này có thể so sánh lâm dật vừa mới nhập môn cung điện kia náo nhiệt nhiều đông đảo n ở tờ cờ không ngừng lui tới có tới nhận chức vụ có đến giao phó nhiệm vụ tại nhiệm vụ đại s ả n h bên trong có vài chục cái phụ trách xử lý các loại tông môn nhiệm vụ nờ tờ cờ lâm dật xếp hàng đi đến bên trong một cái cấp cho tông môn nhiệm vụ nờ tờ cờ trước mặt nói rõ tới đón tông môn nhiệm vụ trước mặt hắn thì xuất hiện mấy trăm đầu tương quan nhiệm vụ tất cả đều là tạp dịch đệ tử có thể nhận các loại nhiệm vụ trong đó có phụ trách tuần tra phụ trách t i ế c đãi giúp một cái tìm kiếm mất đi đồ vật trợ giúp thân truyền đệ tử quét dọn độc v ụ vân vân tại tông môn nhiệm vụ đằng sau ghi rõ lấy hoàn thành nhiệm vụ sau thu hoạch được ban thường gì những tông môn này nhiệm vụ đều tương đối thấp cấp sau khi hoàn thành khen thưởng tuy nhiên đều cũng không t h lắm nhưng không khác sẽ hao phí đại lượng thời gian lâm giật đương nhiên sẽ không đem thời gian lãng phí ở trên đây hắn muốn đi là một đầu đường tắt tại các hạng nhiệm vụ phía dưới còn có một hạng tông môn nhiệm vụ cái kia chính là quyên tạo hoàn thành tông môn các loại nhiệm vụ có thể có được tông môn độ c ố m hiến quyên tặng đồng dạng có thể thu hoạch được trực tiếp lựa chọn quyên tặng một nghìn vạn nguyên tình lâm dật theo tạp dịch đệ tử trở thành ngoại môn đệ tử ngoại môn đệ tử thì quyền hạn có thể sử dụng tiên h diễn thánh địa bên trong địa giai tu luyện v ậ phủ tiếp tục quyên t ạ n g một ước nguyên tinh đi xuống lâm dật theo ngoại môn đệ tử trở thành nội môn đệ tử không có tiếp tục q u y tặng bởi vì thiên diễn thánh địa quy tắc sổ tay bên trên có đánh dấu muốn theo nội môn đệ tử, thành làm đệ tử thân truyền. cần muốn lấy được thánh địa bên trong trưởng lao thu đồ đệ trừ cái đó ra còn cần thông qua tông môn thảo hạch nội môn đệ tử đã có thể có quyền hạn sử dụng thiên giai tu luyện độc phủ đối tại lâm g i ậ t tới nói đã đủ dựa vào quyên tặng trở thành thiên d i ệ n thánh địa nội môn đệ tử về sau lâm g i ậ t cấp tốc tiến về mục tiêu kế tiếp điện thiên d i ệ n thánh địa đan điện không chỉ thu mua các loại dược thảo đan dược đồng dạng cũng đối ra ngoài bán lâm g i ậ t đi vào về sau trực tiếp đem đan điện bên trong bán ra các loại đan dược toàn bộ mua hết vì thế lâm dật hao tốn tiếp cận một trăm ư c nguyên tinh mang theo lượng lớn đan dược lâm dật dựa theo địa đồ đánh dấu đi tới thiên d i ệ n thánh địa tu luyện động phủ khu vực thiên giai tu luyện động phủ số lượng là có hạn lâm dật khi đi tới vừa vặn có dành đi ra thiên giai tu luyện động phủ sử dụng một ngày giá tiền là hai nghìn vạn nguyên tinh tuy nhiên giá cả mười p h ầ n đắt đỏ nhưng là hiệu quả cũng vô cùng mạnh có thể gia tăng tám mươi tu luyện hiệu suất lâm dật sau khi tín bảo l i ề n bắt đầu khắc thuốc tu luyện nắm giữ luân hải đế kinh về sau lâm dật tu luyện tốc độ tăng mạnh lúc trước hắn cũng đã là thần k i ể u cảnh tầng thứ chín tiếp cận tầng thứ mười thời gian không dài lâm dật thì dựa vào mới vừa từ đan điện bên trong mua sắm thần nguyên đan tăng lên tới thần t i ể u cảnh tầng thứ mười viên mãn nhìn lấy đột phá đại lễ bao xuất hiện lâm dật thở dài một hơi hắn lúc trước thời điểm còn lo lắng cái này đột phá đại lễ bao cũng hạ giá hắn tuy nhiên tại đan điện bên trong mua mấy cái đột phá bị ngạn cảnh bị ngạn đan nhưng hắn tự mình biết chính mình tình huống như thế nào biết thiếu xa dùng đem đột phá đại lễ bao kéo căng lâm dật sử dụng sau đột phá đến bị ngạn cảnh một tầng bị ngạn cảnh tu luyện cần đan dược ngưng nguyên đan lâm dật cũng theo đan điện bên trong mua sắm rất nhiều Theo lâm giật không ngừng sử dụng lâm giật tu vi cảnh giới phi tốc tăng lên bị ngạn cảnh ba tầng bị ngạn cảnh năm tầng bị ngạn cảnh tám tầng chương năm mươi hai một người một ngựa hướng thiên quân chương năm mươi hai một người một ngựa hướng thiên quân chín đại đô thành các loại tu luyện đan dược lâm giật lúc trước thì cho quét sạch một lần ngoại trừ thần nguyên đan bên ngoài lâm giật cũng mua được một số ngưng nguyên đan cùng cao cấp hơn đan dược bất quá bởi vì hoang cổ thánh thể nguyên nhân lâm giật hiện tại là cắn thuốc nhà giàu lúc trước lâm giật đem chín đại đô thành bên trong mua được tất cả thần nguyên đan toàn bộ dùng hết sau Cảnh giới của hắn giới thế u Vi cũng c mà đạt kế n t hoạch k không đổi kịp biến hóa hắn theo trời diễn đổ thạch phường bên trong mở ra gia tăng thọ mệnh đại dược để hắn đạt được một cái gia nhập thánh địa danh lệch bởi vậy lâm dật thì có gia nhập vào thiên diễn thánh địa tâm tư hắn suy đoán thiên diễn thánh địa làm nhất đại thánh địa cần phải có không ít tu luyện đan dược quả thật đúng là không sai thiên diễn thánh địa đan điện bên trong có lấy đại lượng tu luyện đan dược chứa đựng lâm dật cũng là không chút do dự trực tiếp hao p h í trọng kim đem cho rằng có thể cần dùng đến toàn bộ mua sắm có lượng lớn đan dược về sau lâm dật mượn nhờ thiên giai tu luyện động phụ cùng luân hải đế kinh nhanh chóng tăng cao tu vi cảnh giới đợi đến mua sắm tất cả ngư nguyên đan toàn bộ dùng hết về sau lâm dật tu vi cảnh giới cũng đạt tới bị ngạn cảnh t ầ n thứ tám lâm dật bên này cảnh giới nhanh chóng tăng lên. cũng là bị không ít chú ý cảnh giới xếp hạng bảng người chơi nhìn đến hoa nguyên đại lao đây là cưỡi tên lửa rồi làm sao cảnh giới tăng lên nhanh như vậy đậu phộng ta thì một hồi không thấy cảnh giới xếp hạng bảng hoa nguyên đại lao thì bị n ạ n cảnh tám tầng liền xem như một mực cắn thuốc tu luyện cũng không có nhanh như vậy đi ta có cái suy đoán các ngươi nói có đúng hay không hoa nguyên đại lao lúc trước mua nguyên thạch khoáng sau đó mở ra giá trị ba trăm ước nguyên tinh đại dược hắn hiện tại dùng cái này ba trăm ước nguyên tinh mua sắm đan dược tu luyện trên lầu cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi hiện tại diễn đàn phía trên cũng không có nhân đại ngạch bán ra nguyên tinh cảnh giới xếp hạng bảng phía trên ngoại trừ hoa nguyên n g đại lao bên ngoài những người khác cảnh giới cũng không có đột nhiên gia tăng thật rất có thể cũng là hắn mua sắm các người chơi bên trong cũng không thiếu khuyết người thông minh bọn họ thông qua lâm giật đột nhiên nhanh chóng tăng lên tu vi cảnh giới phía trên liên tưởng đến là lâm giật phí tổn trọng kim mua sắm nguyên thạch khoáng các ngươi kiểu nói này còn thật có cái này khả năng chỉ có thể nói khắp kim đại lao thế giới vô pháp tưởng tượng đừng thảo luận cái này nhanh lên tuyến nhìn đằng vân giá vụ đại lao cùng phản đại đế giả thiên liên minh đức chiến lần này phản đại đế giả thiên liên minh lần này thật sự là đầy đủ có thể bọn họ tụ t đã đi, tại thành trở. Ta ngoài người Nam Nguyên đi, muốn hơn nghìn người vây cái ô không n người, phản đại đế giả thiên liên minh thật đúng hạng g giả một thật đại đế là không có hạn của c A.、Cái、này bình thường ta có người bằng h ư u đánh vào đến nội bộ bọn họ ta nghe hắn nói gần nhất bọn họ vây g i ế t cảnh giới xếp hạng bảng phía trên k h ắ c kim đại lao rất không thuận lợi cái này đại đế giả thiên cùng cái khác game giả lập không giống nhau lắm cảnh giới tu vi mỗi tăng lên một tầm thực lực tăng phúc quá lớn cảnh giới xếp hạng bảng thứ hai ma tộc thiên tôn đại lao nhiều lần tao nộ bọn họ đều đem hắn nhóm cho rết xuyên qua k h thật hiện tại những cái kia lúc đầu nói muốn mất bỏ du người chơi rất nhiều đều đã sớm không đùa hiện tại còn lại đều làm ư ợ n cái này g i à n h nghĩa ở trong game giết người chơi đang vân ra vụ cùng phản đại đế giả thiên liên minh người chơi ước chiến về sau cũng không có lập tức đi qua hắn biết v à n g vào hắn tu vi cảnh giới hiện tại thực lực tuy nhiên viễn siêu hiện giai đoạn đại bộ phận người chơi có thể nếu như đối phương nhân số quá nhiều hắn tuyệt không phải đối thủ cho nên hắn lại đi phủ chú trong tiệm khắc kim hơn hai mươi vạn mua mấy chục viên phủ chú làm hắn đi vào ước chiến địa điểm về sau nhìn đến phản đại đế giả thiên liên minh tụ tập lại hơn ngàn tên người chơi cũng là không khỏi nuốt một ngụ nước bọt tại phản đại đế giả thiên liên minh người chơi đội ngũ khác một bên còn có mấy ngàn tên trước đến xem náo nhiệt người chơi phản đại đế giả thiên liên minh người chơi trên cánh tay đều bắt lấy màu đen bài thì cùng một số bang phái một dạng đây là bọn họ tiêu chí mã đức thật là để mắt ta ta coi là nhiều lắm là có cái ba năm trăm người hiện tại cái này quy mô không được với ngàn a sớm biết nhiều mua chút phụ trú chú. bởi vì là loé lên ai đi tới đang vân giá vụ vừa đến lập tức liền có không ít người chơi nhìn đến hắn đang vân giá vụ tới ta còn tưởng rằng hắn biết đối phương nhiều người không tới chứ làm sao có thể người ta loại này khắc kim đại l a o lớn nhất sĩ diện có được hay không nếu là ước chiến làm sao có thể lùi bước các người nói đằng vân giá vụ đại l a o có thể chiến thắng đối phương nhiều người như vậy sao ta nhìn treo hiện tại đằng vân giá vụ tu vi cảnh giới là khổ hại cảnh tám tầng muốn là hắn là mệnh tuyển cảnh còn cho rằng có chút hy vọng hiện tại đoán chừng đánh không lại dù sao đối phương quá nhiều người đứng ngoài quan sát các người chơi nhìn đến đằng vân giá vụ sau nghị luận lên rất nhiều người chơi cũng không coi trọng đằng vân giá vụ dù sao phản đại đế giả thiên liên minh lần này tới người thật sự là có chút nhiều lắm miệm pháo cái gì lúc trước tại đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên đại đánh xong cho nên khi đằng vân giá vụ tới về sau phản đại đế giả thiên liên minh các người chơi cấp tốc hướng về hắn hướng giết tới đây nhìn qua hơn nghìn người hướng về chính mình xung lại đằng vân giá vụ cảm giác mình ạ diện lìn tăng gọn c ư ờ i hắn n g ũ giai tọa kỵ hưng ơ p h ấ n hướng về đối phương tiến lên đằng vân giá vụ t u vi cảnh giới hiện tại là viễn siêu phản đại đế giả thiên liên minh người chơi tăng thêm hắn học tập võ kỹ công pháp phối hợp trường thương trong tay xông tới người chơi không có kẻ nổi chỉ là một cái binh khí ngắn giao tiếp thì có hơn mười tên phản đại đế giả thiên liên minh người chơi bị đảng vân giá vụ miểu sát đậu phộng nhìn ta n h i ệ t huyết dâm trào một người trùng s á t hơn nghìn người thật cờ m ở nở k í c h t ỉ n h đây là đơn kỵ sông trận a chỉ là nhìn lấy cũng cảm giác vô cùng thoải mái ta đột nhiên cảm giác được khắc i m đại lao vui vẻ thật sự là nhìn ta đều muốn xuống t r à n g chém giết một phen cho dù chết một lần cũng đáng a đảng vân giá vụ chính mình cũng là giết sớm rồi liên tiếp đánh chết mười mấy tên phản đại đế giả thiên liên minh người chơi không sai sử dụng võ kỹ cũng là muốn tiêu hao năng lượng tuy nhiên hắn trước đó tại trong miệm ngậm một miệm khôi phục đạn dược có thể theo hắn không ngừng sử dụng võ kỹ thể nội năng lượng nhanh chóng tiêu hao khôi phục căn bản theo không kịp động tác của hắn cũng theo thể lực cùng năng lượng trên diện rộng tiêu hao biến đến không có ban đầu như vậy thông thuận đằng vân giá vụ động tác biến đến c h ậ m c h ậ m một chút phản đại đ ế giả t i ề n trong liên minh có người chơi phát hiện điểm này c a o giọng h ô các minh đệ năng lượng của hắn nhanh tiêu hao không sai bị lắm vây quanh hắn đừng để hắn chạy nhất định muốn lại giết chết hắn một lần mà đằng vân giá vụ vội vàng lại hướng trong miệng nhét xuống một thanh khôi phục đan dược đồng thời lấy ra vừa mới bỏ ra nhiều tiền mua sắm phụ trú từng mai từng mai phụ chú bị đằng vân giá vụ ném ra về sau nhất thời lại có mấy mười tên phản đại đế giả thiên liên minh người chơi bị đánh g i ế t đây là phụ chú ta lúc trước tại phụ chú cửa hàng thấy qua một cái nhất giai phụ chú liền muốn hết mấy vạn nguyên tinh cái này ném một chút là tốt mấy ngàn khối tiền a cái này một lát ném ra có một hai chục viên đi đây chính là mười vạn tám vạn khối tiền a cứ như vậy dùng đi ra vàng hữu người ta là k h ắ c kim đại lão cái này mười vạn tám vạn người ta căn bản không quan tâm ngươi thì nói người ta giết sướng hay không đi thoải mái là thoải mái có thể đây là lấy tiền đ ề a đến lượt ta ta có thể không n ữ a khi tất cả p h ù chú bị đàng vân giá vụ sử dụng sau đàng vân giá vụ thể nội năng lượng lại khôi phục một chút tiếp lấy vừa khôi phục năng lượng đàng vân giá vụ tiếp tục sử dụng võ kỹ i ế t địch còn muốn hướng g i ế t ra ngoài thế mà phản đại đế giả thiên liên minh người chơi số lượng quá nhiều hắn bị một mực bao vây vào giữa mắt thấy thể nội năng lượng lại lần nữa sắp thấy đáy đàng vân giá vụ trực tiếp theo tọa kỵ phía trên xoay người xuống tới đầu tiên là một thương đem chính mình tọa kỵ đâm xuyên đánh rét sau đó ra sức vung vẩy trường thương trong tay đó nợ đến từ bốn phương tám hướng công kích tình huống này không chỉ là phản đại đế giả thiên liên minh người chơi thì liền vây xem các người chơi đều có thể biết đằng vân giá vụ đây là cường công chi cuối cùng ngay tại đằng vân giá vụ chuẩn bị dùng tận chính mình lực lượng cuối cùng có thể liều chết mấy cái tính toán mấy cái thời điểm một bên khác đột nhiên truyền đến từng đạo từng đạo đinh thai nước góc trùng sát â m t h a n h xông lên a z a chương 53, tương lai cục thế dần dần cải biến chương 53, tương lai cục thế dần dần cải biến đằng vân giá vụ cùng phản đại đế giả thiên liên minh người chơi ước chiến cũng là làm thật đầy đủ chuẩn bị hắn vốn là nghĩ đến là mượn nhờ mua sắm phụ trú thời khắc cuối cùng hướng g i ế t ra ngoài đáng tiếc đi vào về sau mới phát hiện đối phương quá nhiều người nhưng đến đều tới nhận sợ có thể không phải là tính cách của hắn cho nên biết mình trùng sắc không đi ra về sau đang vân giá vụ trực tiếp làm thị tọa kỵ của mình trước mắt đại đế giả thiên bên trong tọa kỵ tử vong là có thể tìm tọa kỵ chủ tiệm dùng tiền tiến hành phục sinh chỉ bất quá phục sinh xong cùng người chơi một dạng sẽ rơi xuống đẳng cấp đồng thời ban đầu độ trung thành sẽ trên diện rộng hạ xuống nhưng nếu như không trước giết chết chờ hắn chết cái này tọa kỵ thì sẽ trở thành phản đại đế giả thiên liên minh chiến lợi phẩm liên tọa kỵ của mình đều làm t h i t rồi đại biểu cho đảng vân giá vụ đã bỏ đi ngay tại hắn chuẩn bị cùng đối phương l i ề u mạng một lần có thể mang đi mấy cái tính toán mấy cái thời điểm một trận đinh thai nhức góc trùng sát â m thanh truyền tới từ phía bên cạnh hai ba ngàn người chơi t r ư ớ c t r ư ớ c vầy xem người chơi trong đám người giận hô hào trùng sát đi ra cánh tay của bọn hắn phía trên đều bắt lấy màu đỏ vải xông lại về sau bọn họ trực tiếp cùng phản đại đế giả thiên liên minh các người chơi chiến ở cùng nhau một số trận ngàn người đại quy mô hôn chiến cứ như vậy đánh nhau tình huống như thế nào bọn này người chơi không phải cùng chúng ta một dạng xem náo nhiệt người chơi sao không biết ta làm sao lại đột nhiên tiến lên đánh nhau đánh thật kịch liệt ta chúng ta muốn hay không cũng đi qua tiếp cận tham gia náo nhiệt tiếp cận cái rắm không có xem người ta hai phe trận doanh đều có tiêu chí chúng ta muốn là thiên tới còn không phải bị hai phe cũng làm thành địch nhân ta không chỉ là t r u n g quanh xem náo nhiệt các người chơi không biết vì sao đột nhiên đánh lên thì liền đằng vân giá vụ cũng là không hiểu ra sao bất quá bởi vì đột nhiên chém giết tới đông đảo người chơi chia sẻ áp lực ngược lại để đằng vân giá vụ ứng đối dễ dàng một số một trận doanh, doanh liệt, liệt mấy ngàn người đại chiến cuối cùng lấy phản đại đế già t i ê n liên minh tan tác chạy trốn mà kết thúc các minh đệ kiếm kiếm trên đất chiến lợi phẩm quay đầu xem ai thiếu liền cho người đó còn lại bắn đi bổ khuyết cho chết mất người chơi nghe thấy mười phần thanh em quen thuộc đ à n g vân giá vụ trong đám người thấy được biểu đệ của mình phiên vân phúc thủy tiểu thủy biểu ca cái này tình huống như thế nào ta dẫn người tới giúp người a đây đều là người mang tới đúng vậy a đây cũng chính là thời gian eo hẹp và n g không tới càng nhiều nghe đến nơi này đ à n g vân giá vụ nghi ngờ hơn hỏi ngược lại đến cùng là chuyện gì xảy ra mặt đ à n g vân giá vụ không hiểu phiên vân phúc thủy giải thích cho hắn nói là như vậy bọn họ phản đại đế giả thiên liên minh không phải mỗi ngày hành hạ người mới giết tân nhân người chơi còn tới chỗ giết người chơi à. rất nhiều người chơi đều bị giết qua nhất là vừa mới tiến đại đế giả thiên mới người chơi bị giết càng nhiều có bị giết mấy lần sau trực tiếp lui bơi còn có rất nhiều người chơi không c ă n g tâm nhưng phản đại đế giả thiên liên minh bọn họ nhiều người còn thường xuyên đông đảo người chơi tập hợp một chỗ muốn giết trở về cũng không có thực lực này sau đó thì trong âm thầm liên hợp lại gây dựng một cái trừ sâu liên minh bởi vì mới người chơi tương đối nhiều thực lực cũng còn không có tăng lên tới chuẩn bị trước tăng lên hai ngày sau đó gây quét phản đại đế giả thiên liên minh ta mượn danh nghĩa của ngươi g i a nhập vào hiện tại là trừ sâu liên minh một cái tiểu quân sự ta tại diễn đàn phía trên nhìn đến ngươi cùng bọn hắn nước chiến thì triệu tập người giúp ngươi l ậ c trận nhìn xem có cơ hội giết bọn hắn hay không một đợt nhìn ngươi liền tọa kỵ của mình đều làm thịt thì dẫn người giết tới nghe phiên vân phúc thủy sau khi giải thích đ à n g vân giá vụ minh bạch tình huống biết bọn này người chơi đều là từ đ â u tới lúc trước thời điểm hắn tại diễn đàn phía trên thấy qua có người chơi muốn liên hợp bị phản đại đế giả thiên liên minh giết qua người chơi cùng một chỗ báo thù về sau diễn đàn đêm phía trên thì không có nhiều tin tức không nghĩ tới bọn họ l ạ n g y ê n không tiếng động đã tụ tập không ít người chơi bởi vậy có thể thấy được bị phản đại đế giả thiên liên minh mấy ngày nay giết chết bao nhiêu người đàng vân đại lão ta a i đi là lão tử thiếu niên d á m truy mộng cùng tiên vân phúc thủy mừng dạng là trừ sâu liên minh tiểu quản sự thêm cái hảo hữu chứ sao Đăng đậy vân vụ làm trước mắt cảnh giới xếp hạng bảng người cũng người cùng thình giá giới vụ Về lâu chơi, dài làm là lạ mắt trước thứ che cầu. hảo hữu xếp xa bởi vì trừ sâu liên minh ra sân lấy thắng lợi kết thúc lâm giật theo đan điện bên trong mua sắm ngưng nguyên đan toàn bộ dùng hết về sau muốn muốn tiếp tục tăng cao tu vi cảnh giới chỉ có thể tự tự luyện chế đan dược lúc trước lâm giật càn quét các đại đan dược cửa hàng thời điểm mua sắm qua ngưng nguyên đan đan phương hắn đi vào thiên d i ệ n thánh địa đan điện dựa theo ngưng nguyên đan đan phương ghi chép trực tiếp mua sắm hơn một ứ c các loại luyện đan tài liệu lại lần n ư ỡ i trở lại thiên giai luyện công phòng lâm giật bắt đầu luyện chế ngưng nguyên đan tiếp cận tông sư cấp bậc luyện đan thuật tăng thêm cựu nguyên huyền quang lô lâm giật lâm u thuốc tu luyện, luyện đan, thuốc tu luyện. chiều y ệ n đan, cắn đan, cắn Đến ăn cơm chiều thời gian, cơm thời l giật tu vi chính ả n giới tăng lên tới bị ngạn cảnh tầng thứ 10. Dựa theo lâm giật tới thứ theo lên cảnh lâm bị c h Dựa mình tính ra buổi tối hôm nay dạng sáng trước đó là hắn có thể đầy đủ đạt tới bị ngạn cảnh một ư ơ i tầng viên mãn lúc trước lâm giật càn quét chín đại đô thành đan d ư ợ cửa c hàng cùng thiên diễn thánh địa đan điện còn mua đại lượng mệnh nguyên đan thôn thiên cầu tiểu mặc tu vi cảnh giới sử dụng đại lượng mệnh nguyên đan về sau cũng đột nhiên tăng mạnh trước trước mệnh tuyển cảnh hai tầng trực tiếp tiêu thăng đến mệnh tuyển cảnh chín tầng cho điểm cũng theo mười sáu tám ước biến thành hai mươi hai bốn ước bất quá bởi vì thôn thiên cầu tiểu mặc tại linh thú xếp hạng bảng phía trên cho điểm bản thân thị siêu cấp cao hiện tại có rất ít người chơi đi chú ý nó cho điểm có phải hay không lại tăng lên nhìn đồng hồ lâm giật bên dưới ăn cơm tiểu di ngươi không phải nói ông ngoại bà ngoại không phải hôm nay trở về s a o làm sao cái giờ này còn chưa có trở lại gọi điện thoại cho ta nói là bởi vì khí trời nguyên nhân máy bay đến trễ a lâm giật sau khi nghe được khe n h ư mày tiếp trước thời điểm bọn họ máy bay cũng không có đến trễ bọn họ hiện tại thế nào gọi điện thoại cho ta nói là đã đi khách sạn nghỉ ngơi bởi vì cùng kiếp trước xuất hiện khác biệt tình huống cái này khiến lâm giật ý thức được tương lai đi hướng c h ậ m chậm bắt đầu phát sinh một chút cải biến sau khi ăn cơm xong lâm giật cho hắn bà ngoại gọi điện thoại xác nhận bọn họ đều a n ổn đợi tại trong khách sạn nghỉ ngơi lâm giật thở dài một hơi o n l a i luyện đan cán thuốc tu luyện hơn mười giờ đêm thời điểm lâm giật tu vi cảnh giới tăng lên tới bị ngạn cảnh mười tầng v i ê n mãn dựa vào đột phá đại lễ bao cùng mua mua được đạo cung đan lâm giật tu vi cảnh giới hướng về đạo cung cảnh đột phá đạo cung cảnh đột phá cùng lúc trước rất khác nhau làm hắm sắp đột phá thời điểm đụng tới trò chơi nhắc nh n g ư ơ i sắp đột phá đến đạo cung cảnh mời lựa chọn đột phá phương hướng tâm chi thần t à n g can chi thần t à n g phế chi thần t à n g thận chi thần t à n g thì chi thần t à n g thời chút do dự lâm g i ậ t lựa chọn tâm chi thần t à n g nhất thời trái tim của hắn như là dâng lên như h ỏ a diễm bị nhanh chóng cường hóa cảnh giới của hắn tu vi biến thành đạo cung cảnh chi tâm chi thần t à n g tầng thứ nhất xuất ra lúc trước mua sắm hỏa linh đan lâm g i ậ t bắt đầu tiếp tục cắn thuốc tu luyện đại lượng hỏa linh đan bị sử dụng sau lâm dật tu vi cảnh giới theo tâm chi thần tảng tầng thứ nhất tăng lên tới tầng thứ ba lâm dật rời đi thiên giai tu luyện động lúc v chương n năm g đ i mươi bốn g thưởng khen đại n sư cấp bậc luyện kỹ h thuật chương năm mươi bốn đại sư cấp bậc luyện kỹ thuật. thuật mấy ngàn người đại quy mô chiến đấu kết thúc phản đại đế giả thiên liên minh lần này tổn thất nặng nề bọn họ lúc này tại đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên phát b à i bột ào ào khiển trách đảng vân giá vụ ta nhổ v à o con tưởng rằng là anh hùng kết quả là chó gấu À, đã nói xong ước chiến thế mà gọi tới nhiều người như vậy đây chính là cảnh giới xếp hạng bản g thứ ba bố c ụ c a con tưởng rằng khắc kim đại lao đang yêu t á c h ra đâu nguyên lai、like、cũng là gọi người đến giúp đỡ a thật sợ bản thân trừ sâu liên minh còn đang yên lặng phát triển chuẩn bị tăng lên thực lực sau vây quét phản đại đế giả thiên liên minh cái này đi qua lúc trước nhất chiến bọn họ phát hiện phản đại đế giả thiên liên minh ngoại trừ không ít người bên ngoài thực lực cũng không có mạnh hơn bọn họ bao nhiêu bây giờ nhìn các loại mắng rán ra hiện cũng đều b à o đảm phát bài viết cùng phản đại đế giả thiên liên minh người chơi đổi tuyến ư hơn nghìn người vây công người ta một cái cái này kêu là có bố cục rồi mỗi ngày ủy vào nhiều người khi dễ lạc đán tân nhân còn cờ m ở nợ để cho người khác có bố cục một đám đổ bỏ đi trừ sâu liên minh các người chơi phát bài viết về sau phản đại đế giả thiên các người chơi cũng không cam chịu yếu thế các ngươi không đổ bỏ đi không đổ bỏ đi đừng thừa cơ làm đánh lên a có bản lĩnh chính diện cưng một đợt a trừ sâu liên minh các người chơi cũng đều là một đám có tỉ khí chủ Băng bởi bị không cũng sẽ không g sẽ i vì ế theo sau liên ợ sợ p tiếp phát lại. Lúc lui người chơi, biểu giận Tới thì tới, ai sợ ai.、Ước、cái thời gian, chúng ta đến chẳng không rút lui từ chiến. chúng rút có chủ trực Ước chẳng này tình đến không thì thì ta tử t h sự dữ. sát phía sau trừ sâu liên minh bên này trực tiếp tại đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên khởi xướng một cái chiến đấu gián biểu thị muốn cùng phản đại đế giả thiên liên minh người chơi ước cái thời gian tử chiến một trận phản đại đế giả thiên liên minh bên này cũng trả lời đồng ý ước chiến dù sao chơi game giả lập nhà cũng là chơi một cái kích tình kích thích ước hẹn chiến đương nhiên sẽ không làm con rùa đen r ú đầu tại ước chiến trước song phương tại đại đế g i ả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên cũng là kịch liệt lẫn nhau ngắm nhau hôm qua các theo thứ tự bảng hạng một liền không có tùy cơ đạo cụ khen thưởng cho nên hôm nay lâm giật đối với các theo thứ tự bảng cơ sở khen thưởng cũng không phải là quá chờ mong hắn chỉ là theo thói quen đi tra xét một lần tất cả khen thưởng kết quả là phát hiện cảnh giới xếp hạng bảng bởi vì hắn cảnh giới tăng lên tới đạo c u n g cảnh ngoài định mức cấp ra một hạng khen thưởng nhìn qua về sau lâm giật có chút k i n h hỉ lăng trần phục thiên từng t r ậ bản sử dụng sau có thể trực tiếp bố trí địa giai thượng phẩm trận pháp lăng vân phục thiên trận trận pháp này nắm giữ siêu cường phòng hộ năng lực tại đại đế giả thiên bên trong có thể đi học tập trận pháp trở thành một tên trận pháp sư trận pháp sư cùng luyện năng thuật luyện kỹ thuật một dạng chia làm sơ trung cao lại sư tông sư lâm g i ậ t lúc trước cùng đoạn đức chân nhân tại trong hoàng lăng nhìn đến các loại cơm chế cũng là trận pháp một loại nếu như mức độ đầy đủ cao một tên trận pháp sư có đầy đủ trận pháp tài liệu tình n g dưới có thể bố trí đi ra uy lực vô cùng trận pháp mà trận bàn cũng là sớm trước bố trí đi ra sau đó lợi sử dụng thủ đoạn ngưng tụ đến một cái lại trên hạ thể có thể tùy thân mang theo tùy thời sử dụng đây đều là lâm giật chuẩn bị học tập sau đó tăng lên năng lực dù sao chỉ có tại đại đế giả thiên chưa phản hồi trước đó mới có thể nhanh chóng tăng lên đợi đến về sau muốn muốn tăng lên độ khó khăn sẽ gia tăng thật lớn địa giai thượng phẩm t r ậ t bản tối thiểu nhất muốn đại sư cấp bậc trở lên trận pháp sư mới có thể chế tác được là cái bảo bối tốt tra xét về sau lâm giật dựa theo tông môn quy tắc sổ tay phía trên vị trí đi tới thiên diễn thánh địa khí điện luyện đan thuật phước diện trước mắt hắn là đại sư tới gần tông sư cấp bậc muốn trong thời gian ngắn tăng lên tới tông sư cấp bậc trên cơ bản không đ ừ a càng l à tới gần độ thuần t ụ c tăng lên càng là trầm trạc mà đạo cung cảnh cần tu luyện đan dược đã siêu v i ệ t lúc trước luân hải cảnh các cấp đường đan dược lâm g i ậ t đại sư cấp bậc luyện đan thuật tuy nhiên có thể luyện chế có thể khổ vì không có có tương ứng luyện đan tài liệu bởi vì cấp bậc này luyện đan tài liệu c h â n quý chín đại đô thành bên trong cũng chỉ có chút ít bán ra mà thiên diễn thánh địa bên trong đan điện chỉ có thành phẩm đan dược bán luyện đan tài liệu phía trên cũng không bán lâm dật lúc trước mua lượng lớn đan dược cùng đan điện tông môn chấp sự độ thân mật để cao đến hữ h lâm giật hỏi tham q u a hắn vì sao đan điện không bán luyện đan tài liệu đối phương nói cho lâm giật các loại luyện đan tài liệu đều ưu tiên cung ứng cho thánh địa bên trong luyện đan sư nhóm nhất là đạo cung cảnh các loại đan dược luyện chế cần chủ dược càng làm mười phần khan hiếm thì liên thánh địa luyện đan sư nhóm đều cần xếp hàng trở lấy như thế khan hiếm tình hùng giới đương nhiên sẽ không lấy ra bán ra đối với cái này lâm giật có thể lý giải đạo cung cảnh đã đi vào đến cường giả m ư ợ hàng dựa theo kiếp trước hắn giải rất nhiều nhị lưu tông môn trưởng lão cũng chính là cái này cấp bậc đương nhiên đồng dạng là đạo cung cảnh cũng là có mạnh có yếu nhưng liền xem như bình thường nhất đạo cung cảnh cũng có có thể chống c ự đạn hạt nhân năng lực đi vào khí bọc hậu lâm giật mua đại lượng luyện khí tài liệu sau đó thuê cái luyện khí phòng bắt đầu không ngừng luyện chế tăng lên luyện khí thuật tu vi cảnh giới càng cao năng lượng trong cơ thể càng là dồi dào luyện khí tiêu hao điểm này năng lượng còn không đổi kịp lâm giật tự thân c ô i p h ủ c h o nên hắn luyện khí thuật tốc độ tăng lên nhanh chóng theo nguyên một đám thành phẩm xuất hiện tại hắn ba lô bên trong đến nhanh ăn điểm tâm thời gian lâm giật luyện khí thuật đạt đến đại sư cấp bậc luyện khí thuật đạt đến đại sư cấp bậc cho lâm giật sung túc luyện khí tài liệu cùng luyện khí b hắn hiện tại có năng lực có thể luyện chế ra đến linh khí cấp bậc binh khí có thể như thế nhanh chóng đem luyện khí thuật tăng lên tới là dựa vào lấy lâm giật tiêu tốn rất nhiều nguyên tinh cứ thế m à n vẹn đi lên hắn mua sắm luyện khí tài liệu đều là cao dai trở lên tuy nhiên tài liệu giá cả đắt đỏ nhưng luyện chế thành công về sau gia tăng độ thuần thục cũng nhiều bên dưới an điểm tâm cùng phùng mậm vũ cùng một chỗ cho ông ngoại bà ngoại hắn gọi điện thoại hỏi thăm cái gì thời điểm trở về t i ể u giật hôm nay chúng ta có thể muốn chế giờ trở về chúng ta ở lại khách sạn tối hôm qua xuất hiện giết người án bị quan p ư ơ n g phong tỏa còn cần chúng ta phối hợp điều tra làm ghi chép nghe đến bà ngoại nói tin tức này lâm giật cho mày hắn phát giác ra được tình huống có chút không đúng đầu tiên là máy bay đến chế, sau đó ở lại khách sạn phát sinh giết người án cái này có chút quá mức t r ù n g hợp đừng lo lắng chúng ta chúng ta bây giờ tại chấp pháp quản lý cục đ â u vé máy bay đổi ký đến ban đêm sau khi cúp điện thoại lâm giật cảm giác có chút tâm thần bất an càng nghĩ càng không đúng tình hắn đối phùng m n g vũ nói ra t i ể u gì ông ngoại bà ngoại bọn họ bây giờ đang ở c h i n giang thành phố ta chuẩn chuẩn bị đi qua đón h à n nhóm không có cái này tất yếu đi người ông ngoại bà ngoại bọn họ không phải nói không có việc gì buổi tối thì có thể trở về a ta không yên lòng bọn họ vừa bận ta ngày ngày đợi tại trời đêm cũng không thế nào hoạt động coi như đi dài sầu làm máy bay đi cũng nhanh thì hai đến ba giờ thời gian muốn ta cùng ngươi một khối sao không cần chính ta là được lâm g i ậ t ý thức được không thích hợp tăng thêm có chút tâm thần bất an hay là chuẩn bị tự mình đi qua nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra lâm g i ậ t hắn mụ mụ mặc dù chỉ là ông ngoại bà ngoại dưỡng nữ đồng thời tại lâm g i ậ t vừa hiểu chuyện thời điểm thì cùng cái kia không đáng tin cậy ba ba cùng một chỗ không biết đi đâu tại ừ đó rốt cuộc n lâm, ngoại ngoại lâm, lâm, lâm, lâm giật trong lòng ông ngoại bà ngoại cùng tiểu di phùng mập vũ cũng là hắn người trọng yếu nhất sống lại một đời hắn không muốn ông ngoại bà ngoại hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý nhanh nhìn tiên không có phi long lâm giật sống lại sau khi kiếp trước phát sinh sự tỉnh đều tại dựa theo nguyên bản quỹ tích tại tiến hành nhưng lâm giật biết theo hắn sống lại sau khi làm ra một ít chuyện khẳng định sẽ dẫn một hệ liệt lên phản ứng dây chuyển cũng chỉ như nói lâm giật thông qua các loại đường lối kiếm tiền liền đã cải biến tương lai đi hướng thu ảnh hưởng lớn nhất cũng là đại đế giả t i ê n bên trong kiếp trước có thể không có cái gì phản đại đế giả t i ê n liên minh trong hiện thực bởi vì vì lúc trước lâm g i ậ sử dụng long cốc thị trường giao dịch lỗ thủng cũng là ảnh hưởng đến đại lượng người đầu tư cùng công ty lên sản loại này hiệu ứng hồ hiệp sẽ theo thời gian từ từ mở rộng xuất hiện loại tình huống này đã sớm tại lâm giật trong dự liệu chỉ là hắn không nghĩ tới nhanh như vậy thì phát sinh ở bên cạnh hắn đêm qua biết ông ngoại bà ngoại máy bay đến trễ về sau hắn thì có chút bận tâm hiện tại bọn hắn ở lại khách sạn lại phát sinh giết người án lâm giật càng là lo lắng vong thượng mua phiếu lâm giật đón xe chạy tới phi trường ngồi đi máy bay bay thẳng chín răng thành phố mau nhìn máy bay bên ngoài cái kia có phải hay không trong truyền thuyết phi long a làm sao làm sao trên máy bay lâm giật nhắm mắt d ư ỡ thần đột nhiên rối loạn tưng bừng chuyển đến lâm dật tuy nhiên lúc trước chỉ là đơn giản tu luyện một chút luân hải đề kinh nhưng thân thể các phương diện đều có rõ rệt tăng lên tăng thêm hoang cổ thánh thể vốn là vô cùng cường đại lâm dật bây giờ nghe lực viễn siêu thường nhân nghe nói có người nói máy bay bên ngoài có phi long cũng tựa ở trên cửa sổ nhìn ra ngoài đi mà khi hắn nhìn quá khứ thời điểm chỉ có thấy được một cái màu vàng kim cự cái đôi to theo đám mây lóe lên một cái rồi biến mất ngay sau đó máy bay xuất hiện kịch liệt run run các vị hành khách mời ngồi tốt máy bay gặp được cường khí lưu sẽ kéo dài sóc này một đoạn thời gian trong buồng phi cơ vang lên nữ tiếp viên hàng không gọi hàng mà lúc này trong buồn phi cơ hành khách có người nói cho những người khác nói là vừa bạn nhìn đến một đầu màu vàng kìm phi long theo máy bay bên cạnh bay qua hãn bộ dáng cực kỳ giống trong truyền thuyết thần thoại thần long vất quá bởi vì tốc độ kia phi hành quá nhanh chỉ là một cái thoáng mà qua chỉ có một tên nhìn chằm chằm máy bay ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh hành khách thấy được thật ra a ta vừa mới nhìn cái gì cũng không có a nào có cái gì phi long a đây đều là trong truyền thuyết giống loài trên thế giới này căn bản không có khả năng tồn tại ngươi có phải hay không hóa mắt nghe người khác nói như vậy vị này nhìn đến phi long hành khách cũng đang hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt dù sao vừa mới chỉ là thời gian trong nháy mắt cái tiêu phi long thì biến mất không thấy gì nữa phòng cơ trưởng bên trong phó cơ trưởng một mặt sợ hãi hỏi thăm cơ trưởng dương cơ trưởng vừa mới đó là cái gì sinh vật nghe phó cơ trưởng hỏi như vậy dương cơ trưởng mặt sắc mặt ngưng trọng nói không nên hỏi đừng hỏi coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì cũng cái gì đều đừng ra bên ngoài nói lâm giật tuy nhiên cũng nhìn thấy nhưng với hắn mà nói đây chỉ là cái tiểu nhạc đệm đợi đến đại đế già thiên bắt đầu phản hồi về sau rất nhiều c à n kỳ quái hơn sự tỉnh đều sẽ phát sinh máy bay bình ổn rơi xuống đất lâm giật hít sâu một hơi cho ông ngoại bà ngoại hắn gọi điện thoại biết được bọn họ tại chín răng thành phố chấp pháp quản lý cục bên trong lâm giật trực tiếp đón xe tới đem lại chấp pháp quản lý cục bên trong nhìn thấy ông ngoại bà ngoại về sau lâm giật mới xem như thở dài một hơi lâm giật à, sao ngươi lại tới đây đều nói cho ngươi chúng ta không có việc gì buổi tối hôm nay thì có thể về nhà ngươi đây không phải lãng phí không tiền nhà lâm giật bà ngoại nhìn đến lâm giật về sau tuy nhiên vô cùng vui vẻ nhưng vẫn là oán trách nói ra đây không phải không yên lòng các ngươi tới đón các ngươi thế nào lần này lữ du ngoạn hơn nửa tháng chơi thế nào nếu rất tốt cũng là cái này máy bay đến trễ có chút khiến người ta nháo tâm lâm giật ông ngoại bà ngoại có thể nhàn rỗi không chuyện gì trực tiếp ra ngoài du lịch hơn nửa tháng đó cũng là thích chơi người bằng không cũng sẽ không dưỡng đi ra lâm giật cùng phùng mộng vũ hai cái này mỗi ngày ưa thích chơi g a m e chủ bản thân lâm giật coi là sẽ có chuyện gì phát sinh bằng không cũng sẽ không cuốn cuồng bận bị hoàng tới kết quả vẫn chưa có cái gì sự tình khác phát sinh ông ngoại bà ngoại hắn tại chấp pháp quản lý cục làm xong ghi chép về sau quan p ư ơ n g nhân viên thì để bọn hắn rời đi lâm giật cũng không biết tại bọn họ sau khi rời đi có một thanh niên theo chấp pháp quản lý cục phòng khách riêng bên trong đi ra nhìn chăm chú lâm giật bóng lưng nghĩ biện pháp để bọn hắn làm tiếp một lần ghi chép cái này cái này không phù hợp quy củ đi không phù hợp quy củ vậy ngươi liền nghĩ biện pháp để nó phù hợp quy củ bởi vì ông ngoại bà ngoại đổi đánh dấu bởi tối chuyến bay lâm giật bọn họ ở phi trường phụ cận lại tìm cái khách sạn tạm thời nghỉ chân trong khách sạn trong phòng đều có trò chơi giả lập k o cái này trên cơ bản là cái niên đại này khách sạn phù hợp thì cùng mười năm trước trong khách sạn phù hợp máy tính một dạng lâm giật cùng ông ngoại bà ngoại hàn h u y ê n một ngày về sau thì chui vào game giả lập kho bên trong đưa vào tài khoản mật mã tiến hành t r o n g đen nghiệm chứng về sau lâm giật tiến vào đại đế giả thiên bên trong lúc trước lâm giật đã đem luyện đan thuật cùng luyện k h í thuật tăng lên tới đại sư cấp bậc có thể như thế nhanh chóng tăng lên tới không khác một chữ dùng tiền nệ chỉ là luyện k h í tài liệu phía trên lâm giật hết thể hao tốn gần năm ước nguyên tinh nếu như đem hắn sử dụng các loại cao giai luyện ký tài liệu đổi thành một số sơ giai luyện ký tài liệu đem luyện chế thời gian tuyến kéo dài từ từ luyện chế tăng lên luyện k h í thuật không dùng được một thước nguyên tinh liền có thể đạt đến đại sư cấp vật nhưng đối với lâm g i ậ t t ớ i nói trước mắt hắn cần muốn tăng lên đồ vật nhiều lắm có thể dùng tiền tăng tốc tiến trình cũng sẽ không keo kiệt chút tiền đấy thiên diễn thánh điện trên cơ bản cũng là một tòa tông môn tính chất đại hình thành thị đô thành bên trong có ở chỗ này trên cơ bản đều có thể tìm tới dựa theo tông môn quy tắc sổ tay tìm tới phụ c h ú điện tìm tới tông môn chấp sự học được chế phụ thuật lâm dật lại mua một hệ liệt tương quan tài liệu chế phụ thuật so với luyện đan thuật cùng luyện kỹ thuật càng thêm tốt tiền bởi vì chỉ cần có thể luyện chế ra đến phụ chú liền có thể khiến người ta nắm giữ cực cao sát thương năng lực một cái khổ hại cảnh người cầm lấy cao dài phụ chú tìm đúng cơ hội cũng có tỷ lệ giết chết m ệ n h tuyển c á n h thậm chí thần kiểu cảnh người tiếp trước thời điểm lâm dật là đại đế giả thiên phản hồi về sau mới thông qua một số đường lối học tập chế phụ thuật nhưng lúc đó đã qua tiền lãi kỳ muốn muốn chế tác được một cái phụ chú cần một chút xíu khắc họa tại khắc họa quá trình bên trong hơi có chút sai lầm liền sẽ dẫn đến thất bại mà bây giờ không cần khó khăn như vậy chỉ cần dựa theo phụ chú trên bản vẽ yêu cầu tài liệu làm từng bước sử dụng chế phủ thuật là được rồi đến mức thất bại hay là thành công không phải tay dựa phát mà chính là dựa vào chế phủ thuật luyện chế thành công dẫn sơ giai chế phủ thuật chỉ có thể luyện chế nhất giai phụ c h ú lâm g i ậ t vừa mới học chế phủ thuật lúc mua một đến ba giai p h ụ chú b ả n vẽ. tại lần lượt luyện chế thất bại trộn lẫn luyện chế thành công nhắc nhở dưới lâm g i ậ t chế phủ thuật độ thuần t h ủ c ấ p tốc tăng lên làm lâm g i ậ t đem chế phủ thuật t ă n g lên tới chung giai thời điểm trò chơi giả lập kho nhắc nhở bên ngoài có người tìm hắn lâm dật theo trò chơi giả lập kho bên trong đi ra nhìn lấy trong phòng ba cái khách không n g i mà đến k phiền phức liên tiếp tìm tới cửa t r ư ơ n g năm mươi sáu phiền phức liên tiếp tìm tới cửa lâm dật là cảm giác trùng hợp quá nhiều trong lòng lo lắng ông ngoại bà ngoại hắn a n n g uy cho nên bay thẳng chín răng thành phố nhìn ông ngoại bà ngoại nhóm đều không có việc gì tại chấp pháp quản lý cục làm ghi chép sau rời đi tạm thời tìm cái khách sạn nghỉ chân lâm dật vốn cho rằng là hắn quá lo lắng căn bản không có tình huống đặc biệt phát sinh ông ngoại bà ngoại hắn vừa v ặ n là trùng hợp ngộ lên máy bay để trễ lại trùng hợp ở lại khách sạn phát sinh giết người án nhưng bây giờ ba cái mặc đồng phục quan phương chấp pháp giả đến lâm dật biết bọn họ kẻ đến không thiện dù sao ông ngoại bà ngoại đã làm qua ghi chép mà chính hắn cũng là vừa tới chín răng thành phố không có cùng những người khác có bất kỳ gặp nhau p h ù n g tiên sinh trong khách sạn giết người á n xuất hiện vấn đề mới các ngươi cần cùng chúng ta lại đi một chuyến c h ấ p pháp quản lý c ụ một lần nữa làm một phần ghi chép nhìn lâm giật theo trò chơi giả lập kho bên trong đi ra vị này thân mặc đồng phục c h ấ p pháp giả lại đuổi lâm giật nói ra vị tiên sinh này ngươi cũng phải cùng chúng ta đi một chuyến phong trưởng quan ta cháu ngoại vừa mới theo vân thành phố tới hắn lại không có ở lại cái kia khách sạn làm sao hắn cũng muốn đi lâm giật ông ngoại là cái về hưu lao chất pháp đối với chấp pháp quá trình vô cùng quen thuộc lúc trước bọn họ ở lại khách sạn xuất hiện giết người án còn liền tại bọn hắn căn phòng cách vách bên trong bọn họ đi phối hợp quan phương chấp pháp giả làm ghi chép thuộc về phối hợp công tác lúc trước nên nói đã đều nói qua lại lần nữa đến muốn tạo một cái mới một phần ghi chép liền để lâm giật ông ngoại phùng nguyên tín cảm thấy nghi hoặc hiện tại thế mà còn muốn cầu lâm giật cùng đi làm ghi chép sự kiện này trên bản chất cùng lâm giật không hề có một chút quan hệ bị phùng nguyên tín xưng hô phòng trưởng quan chấp pháp giả đối mặt phùng nguyên tín nói tới trực tiếp lấy ra một phần văn kiện sau đó đánh lấy giọng quán nói ra đây là lãnh đạo chúng ta phân phó đây là chúng ta xin xuống văn kiện m ờ i các ngươi phối hợp chúng ta công tác ngay tại phù nguyên n g tín lại muốn mở miệng nói cái gì thời điểm lâm d ậ t trực tiếp tới đánh gây nói ra ông ngoại không phải liền là đi làm một phần ghi chép nhà dù sao lại chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian chúng ta phải phối hợp chấp pháp giải nhóm công tác nghe được lâm d ậ t nói như vậy về sau phù nguyên n g tín nhữ nhữ mày khen đợt đầu lâm d ậ t đã đã nhìn ra cái này là hướng về phía hắn tới nếu không cũng sẽ không để hắn một cái người không liên hệ đi chấp pháp quản lý cục làm cái gì cái gọi là g i chép nhập ra tùy tục Bốn là l ngoại, ngoại theo, là là chiêu chiêu theo ba vị quan phương chấp pháp giả lại lần nữa đi vào chín gì răng thành phố chấp pháp quản lý cục lâm giật bọn họ bị phân biệt an bài vào ba cái gian phòng bên trong theo hai cái chấp pháp giả đi vào một gian phòng nhỏ bên trong nhìn trong phòng hoàn cảnh lâm giật trong lòng biết đây là muốn cho hắn đến cái hạ mã uy bởi vì cái này căn bản không phải bình thường làm ghi chép cái c h ủ loại kia gian phòng mà chính là một gian phòng thẩm vấn cái kia có làm ghi chép đem người đưa tới trong phòng thẩm vấn tại hai tên chấp pháp giả an bài xuống lâm giật ngồi ở bị thẩm vấn trên ghế ngồi hai tên chấp pháp giả ngồi ở người c h a tấn vị trí sau đó mở ra đèn chiếu sáng vào lâm giật trên mặt cách làm này muốn là đổi lại thường nhân lời nói khẳng định sẽ hoảng hốt nhưng lâm giật là ai a t i ế p trước thời điểm hắn trải qua đông đảo sinh tử gặp chắc trở hiện tại cảnh tượng này với hắn mà nói thì là trò trẻ con tính danh lâm giật giới tính trường quan ta là bị gọi tới làm ghi chép không là tới đón thụ các ngươi thẩm vấn các ngươi hiện tại đem ta đưa đến một gian trong phòng thẩm vấn thì không hợp qd nếu như hỏi lại loại vấn đề này lời nói ta có thể gọi luật sư a tại lâm giật bị đưa vào đến trong phòng thẩm vấn lúc tại phòng thẩm vấn bên ngoài có hai cái thanh niên bọn họ thông qua máy giám sát tại thời khắc quan sát đến lâm giật nhất cử nhất động nghe được lâm giật nói như vậy về sau hai cái chấp pháp giả liếc nhau một cái sau đó hỏi lâm giật tại sao tới chín răng thành phố thời gian nào tới tới làm cái gì lâm g ậ t từng cái sau khi trả lời đối phương lấy tới làm tốt ghi chép để lâm dật ký tên này người tâm lý tố chất cực mạnh có thể nhìn ra dòng suy nghĩ của hắn không có chút nào ba động dạng này chúng ta căn bản là không có cách dò xét ra cái gì tới có thể tại thị trường giao dịch phía trên q u ấ y phong vân sóng to tiền tài vô số người làm sao có thể là một người đơn giản bước kế tiếp làm sao bây giờ phía trên phân phó chúng ta đã làm theo đem biết được tình huống báo lên nhìn phía trên định làm như thế nào đi trước mắt cũng không có quyền giam giữ hắn thả người thật chờ người ta tìm đến chuyên nghiệp luật sư đ ồ n đội chúng ta cũng không tốt qua lâm giật theo phòng thẩm vẫn làm ghi chép sau đi ra ngoại công của hắn bà ngoại đã sớm tại chấp pháp quản lý cục trong đại sành chờ thật sự là kỳ quái cùng lúc trước hỏi đều không khác mấy thì hỏi nhiều mấy cái vấn đề mới cái này cũng đáng được chúng ta lại đến một chuyến lâm giật bà ngoại nhìn đến lâm giật sau khi ra ngoài thì đoán trách nói ra được rồi đừng đoán trách phối hợp quan phương chấp pháp giả công tác nhà p h ù nguyên n g tín cũng cảm giác được vô cùng kỳ quái làm về hưu lào chấp pháp giả hắn trong lòng l ẩ n có một loại suy đoán bất quá bây giờ bọn họ còn thân ở chấp pháp quản lý cục đại sành không thích hợp nói thêm cái gì dù sao nói có nhiều mất chờ lâm giật tới về sau thì phùng nguyên tín đối bên cạnh công vị phía trên đem bọn hắn mang tới phòng hít giải h ô phong t r ư ờ n g quan hiện tại chúng ta có thể đi được chưa tự nhiên có thể làm phiền các ngươi lại đi một chuyến thực sự xin lỗi à chúng ta cũng là muốn mau sớm khám phá lần này giết người hắn ừng lý giải trở lại khách sạn về sau phùng nguyên tín thừa dịp lâm giật bà ngoại đi nhà xí thời điểm đối lâm giật nói ra lâm giật có phải hay không chọc phiền phải gì tuy nhiên ta về hưu nhiều năm nhưng ở vân thành phố cũng nhận biết một số người vẫn có chút nhân tình mặt mũi có chuyện phiền phái gì không giải quyết được thì nói cho ta biết ta giúp ngươi tìm một chút người p h ù nguyên n g tín mười phần mẹ cảm lúc trước lâm giật đi thẳng tới chín răng thành phố hắn thì cảm giác có chút không đúng hắn đứa cháu ngoại này hắn hiểu rõ tuy nhiên không phải t r ạ n h nam nhưng nếu như một chút không có chuyện lâm giật tuyệt đối sẽ không thật xa đi một chuyến mà p h ù nguyên n g tín cũng là khiêm tốn hắn tuy nhiên đã về hưu nhưng là tại vân thành phố chấp pháp quản lý bộ môn đó cũng không phải là nhận biết một số người đơn giản như vậy năm đó hắn mang ra độ đệ xuất sắc nhất một vị trước mắt đã làm được chấp pháp quản lý cục phó cục trưởng trừ cái đó ra không ít hắn năm đó cấp giới hiện tại cũng đều tại vân thành phố thân cư mới bị đối mặt p h ù nguyên n g tín nói lâm giật vừa cười vừa nói là phát sinh một chút sự tình bất quá ta chính mình có thể giải quyết được có thể tự mình giải quyết là được nếu như không giải quyết được thì nói với ta p h ù nguyên n g tín nhìn lâm giật không muốn nói cũng liền không có tiếp tục truy vấn hắn đối tại lâm giật thuộc về nuôi thả hình thức cho rằng lâm giật trưởng thành có thể chính mình quyết định hắn tôn trọng lâm g ậ t ý nghĩ lâm dật lúc trước từ bỏ việc học muốn đi vào game giả lập bên trong làm một người nửa game thủ chuyên nghiệp hắn tuy nhiên không phải rất chống đỡ nhưng cũng không có phản đối lại lần nữa tiến vào đại đế giả thiên bên trong lâm dật bắt đầu không ngừng luyện chế phụ c h ú từng mai từng mai phụ c h ú bị hắn luyện chế ra đến hắn chế phụ thuật cũng đang nhanh chóng tăng lên lấy đợi đến giữa trưa hắn bà ngoại gọi hắn ăn cơm trưa thời điểm lâm dật đã luyện chế ra đến đại lượng nhất d à i phụ c h ú đồng thời chế phụ thuật cũng tăng lên tới cao dai ăn cơm trưa lâm dật mua cái đồng hồ báo thức sau đó lại lần tiến vào đại đế giả thiên bên trong bắt đầu luyện chế phụ trú lần này lâm giật luyện chế là nhị giai phụ chú tuy nhiên chế tác sát xuất thành công thấp hơn nhất giai phụ chú nhưng là tăng lên chế p h ụ t h u ậ t hiệu xuất phía trên càng hơn một bậc khuyết điểm duy nhất cũng là sẽ lãng phí hết rất nhiều chế p h ụ tài liệu làm trong trò chơi đồng hồ báo thức xuất hiện nhắc nhở về sau lâm giật chế p h ụ t h u ậ t độ thuần thục đã cách đại sư cấp bậc không xa bên dưới theo game giả lập kho bên trong đi ra cùng ông ngoại bà ngoại cùng một chỗ chạy tới phi trường ở phi trường bọn họ gặp được náo h tâm sự tỉnh bọn họ đặt trước vé chuyến bay lại một lần duyên ngộ